Chiêu đồ đệ không phải việc nhỏ, lại dựa giới thiệu liền không được, cho nên nàng tính toán công khai chiêu, trực tiếp viết một trường công kỳ dán ở sát thượng, chờ người tới cửa tới, đến lúc đó nàng lại nhất nhất phỏng vấn, tiến hành khảo sát. Buổi tối, Lý Hà Hoa ở vội xong lúc sau, bật lửa đèn, đèn dầu, ở trên bàn phô một trường giấy trắng, dùng bút lông viết thứ nhất chiêu đồ thông cáo, mặt trên viết rõ nhận người yêu cầu cùng với cơ bản tiền công. Tuy nói học đồ giống nhau đều không có cái gì tiền, có thậm chí phải cho sư phó tiền. Nhưng là Lý Hà Hoa nghĩ đến này thời đại bình thường dân chúng gian nan, cũng không chuẩn bị như vậy làm, nàng cấp đồ đệ đồng dạng phát tiền lương, chẳng qua chưa xuất sư phía trước tiền công không quá cao thôi, mỗi ngày mười văn tiền tiền công. Bố cáo viết hảo, Lý Hà Hoa liền đem nó dán ở sạp thượng, cùng nguyên lai like cầu thuê bố cáo đặt ở cùng nhau, phi thường bắt mắt. Cầu thuê bố cáo đại gia đã rất quen thuộc, hiện tại thấy lại dán một chương tân bố cáo, tự nhiên tò mò, nhưng cái đó nhận thức tự sẽ trực tiếp xem. xem xong rồi sẽ đối chung quanh mặt khác không quen biết tự giải thích lý hà hoa cũng sẽ đối tới ăn cơm các khách nhân giải thích bố cáo thượng nội dung cho nên không quá hai ngày mọi người đều biết nàng muốn chiêu đồ đệ sự tình tự nhiên cũng liền có người tiến đến dò hỏi ngày đầu tiên tổng cộng tới ba người cái thứ nhất là cái 18-9 tuổi nam tử lớn như vậy một lần phòng bếp cũng chưa từng vào chỉ là bị lý hà hoa viết bao ăn bao uống còn có tiền công hấp dẫn ở cho nên muốn tới thử xem lý hà hoa lễ phép tuyển chuyển từ chối Cái thứ hai là trung niên phụ nhân, tự nhiên là hạ quá phóng bếp, Lý Hà Hoa làm nàng làm một đạo mì sợi sau cũng nguyện chuyển từ chối, bởi vì này phụ nhân không riêng chủ nghệ giống nhau, lại còn có rất dơ, làm đồ vật trước không biết rửa tay, vừa mới chảo quá rẻ lau liền đi bắt mì sợi, làm xong mì sợi sau cũng không biết đem bậy bếp tùy tay thu thập một chút, vừa thấy chính là thói quen làm như vậy cơm, chính mình ý thức không đến chính mình không sạch sẽ. Như vậy không có ái sạch sẽ thói quen người, Lý Hà Hoa cũng không nghĩ muốn. bởi vì thói quen rất khó sửa vị thứ ba càng là khoa trương trực tiếp chính là cái không học vấn không nghề nghiệp tên côn đồ đồng dạng cũng là bị lý hà hoa bao ăn bao uống còn có tiền công hấp dẫn ở căn bản là không phải tới học tay nghề mà là muốn tìm cái địa phương trưởng kỳ miễn phí ăn cơm người như vậy lý hà hoa đương nhiên không dám muốn một ngày tới ba người đều không đáng tin cậy lý hà hoa đánh lên tinh thần ngày hôm sau tiếp tục ngày hôm sau tới bốn người trừ bỏ trong đó một người một chút trù nghệ đều không biết Mặt khác ba người vẫn là sẽ một chút, Lý Hà Hoa tiện lợi ba người mặt làm một phần mì xào ra tới, sau đó yêu cầu bọn họ học đồng dạng làm một phần. Ba người trước nay chưa thấy qua mì sợi còn có thể xào ăn, đương nhiên cũng liền trước nay chưa làm qua, người đầu tiên làm thời điểm trực tiếp xào hồ, người thứ hai mối nắm giữ không tốt, hầu hàm, người thứ ba nhưng thật ra hoàn chỉnh làm ra tới, nhưng là hương vị ly Lý Hà Hoa yêu cầu kém rất xa. Này ba người đều chỉ là biết điểm trù nghệ ra lông mà thôi, chưa nói tới sẽ trù nghệ. Càng chưa nói tới có thiên phú. Lý Hà Hoa toàn bộ lắc đầu phủ định. Không nghĩ tới muốn tìm cái sẽ chủ nghệ có thiên phú đồ đệ như vậy khó, so ở hiện đại khó nhiều, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, hiện đại đã không có nấu cơm là nữ nhân sự tình như vậy quan niệm, đại bộ phận gia đình ngược lại là nam nhân nấu cơm, có nam nhân tay nghề so lão bà khá hơn nhiều. Mà nơi này đâu, vẫn là thừa hành quân tử xa nhà bếp, nấu cơm làm việc nhà là nữ nhân thuộc bổn phận việc tư tưởng, cho nên nam nhân sẽ một chút chủ nghệ đã thực gây gớm. cũng liền dẫn tới phù hợp nàng yêu cầu người quá ít. Đến nỗi sẽ chủ nghệ đã kết hôn phụ nữ, ai còn ra tới làm học đồ a. Lý Hà Hoa ở một ngày bận rộn sau khi kết thúc lại thở dài một hơi. Thư Lâm xem Lý Hà Hoa nặng nề mà thở dài, tiểu may nhẹ nhàng mà nhíu lại, cũng không chơi chính mình hổ đông, cộp cộp cộp chạy tới, ba lượng hạ bò đến nàng trên đùi, ngồi vào nàng trong lòng ngực, dùng thịt mút mút tay nhỏ vớt nàng mặt, sau đó chớp mắt to xem nàng. Nương làm sao vậy đâu? Lý Hà Hoa lập tức bị tiểu gia hỏa hấp dẫn tâm thần, vừa mới suy nghĩ chiêu đồ sự tình cũng tùy theo vức chi sau đầu. Làm sao vậy thư lâm, có phải hay không xem nương thở dài lo lắng? Thư lâm hai chỉ tiểu cánh tay ôm nàng cổ, khuôn mặt nhỏ ở nàng cổ cọ cọ, giống cái tiểu nãi miêu giống nhau. Lý Hà Hoa túi đầu thân thân hắn phát đỉnh, ôm hắn tiểu lưng vỗ vỗ, không có việc gì không có việc gì, nương đang nghĩ sự tình đâu, cho nên mới thở dài. Tiểu gia hỏa đen lung liếng mắt to hiện lên lo lắng. Thật là cái tiểu ấm nam." Lý Hà Hoa cười, ở hắn thịt gương mặt thật mạnh hôn một cái, đâu hắn nói, nương vừa mới, nhưng phiền lòng đâu, nhưng chỉ cần thư lâm giống như vậy thân thân nương, nương liền không phiền lòng. Tiểu Gia Hỏa hơi hơi dương miệng, mắt to hiện lên ngạc nhiên, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng để sát vào Lý Hà Hoa mặt, cái miệng nhỏ chu lên tới, ở nàng trên má nhẹ nhàng chạm chạm, chạm vào xong sau lập tức lùi về tới, tò mò mà nhìn vừa mới thân quá địa phương, sau đó lại đi xem Lý Hà Hoa sắc mặt. này vẫn là thư lâm lần đầu tiên thân nhân đâu lý hà hoa kích động lên nhịn không được đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực bảo bối mà xoa nắn nương ngoan bảo bối ai ngươi như thế nào như vậy đáng yêu bị ngươi thân một chút nương phiền não một chút đều không có lạc. tiểu gia hỏa vừa nghe mắt to lập tức sáng khoe miệng cũng hơi hơi nhất lên thật cao hứng lý hà hoa sắp ái chết trong lòng ngực tiểu nhân ở hắn trên trán lại hôn một cái kết quả tiểu gia hỏa bị thân xong cũng chu lên miệng chiếu lý hà hoa gương mặt lại tới nữa một ngụm còn phát ra mua một thanh âm vang lên ha ha a lý hà hoa bị thân đến ngăn không được cười trong lòng chảy xuôi chảy nhỏ giọt dòng nước ấm. tiểu gia hỏa hiện tại liền chủ động thân nhân đều sẽ, hắn ở một chút chậm rãi biến hảo không có gì có thể so sánh này càng làm cho người cao hứng lý hà hoa nhịn không được mà tưởng nếu là trương thiết sơn thấy phòng trừng cũng cùng nàng giống nhau cao hứng đi ngạch trương thiết sơn lý hà hoa tươi cười vô ý thức mà thu liễm lên người này đều đã vải thiên không xuất hiện cũng không có lại đi thư viện nhìn Thư Lâm. Lý Hà Hoa vô vô trong lòng ngực tiểu ra hỏa bối, Thư Lâm, cha hôm nay có tới xem ngươi, sau đó cho ngươi tiền sao. Thư Lâm lắc đầu, miệng hơi hơi chu lên, nghi hoặc mà nhìn Lý Hà Hoa. Cha vì cái gì cũng chưa tới. Lý Hà Hoa chân mày cau lại, bên phải mí mắt cũng không tự chủ mà mánh nhảy một chút, trong lòng mạc danh có điểm hoảng, cũng không biết nơi nào tới cảm xúc. Tính tính toán, Trương Thiết Sơn đều năm sáu thiên không xuất hiện. phía trước hắn chính là mỗi cách hai ba thiên liền sẽ đi thư viện một chuyến sau đó đem bạc đưa cho thư lâm làm thư lâm trở về cho nàng lý hà hoa đối với hắn hành động đều tập mại thành thói quen cũng thói quen mỗi hai ba thiên liền hướng trương thiết sơn túi tử tắc điểm tiền chính là mấy ngày nay thư lâm không còn có trở về đã cho nàng tiền trương thiết sơn cũng không có đi qua thư viện nhưng trương thiết sơn tính cách căn bản không phải kêu bỏ dở nửa chừng a hắn cố chấp nàng tràn đầy thể hội lý hà hoa không biết làm sao vậy tổng cảm giác trong lòng quay quái, quái. Thư lâm nhìn Lý Hà Hoa, thấy nàng không để ý tới chính mình, vươn tay nhỏ sờ sờ nàng mặt. Lý Hà Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, gõ gõ chính mình đầu, cảm thấy chính mình thật là đầu góc không thích hợp, nàng phía trước cự tuyệt hắn như vậy nhiều lần, hiện tại hắn không hề tới đưa tiền nàng nên cao hứng mới đúng rồi, nàng ở chỗ này không thích hợp cái con khỉ A. Ở trong lòng giáo hơn chính mình một đốn, Lý Hà Hoa mới đưa trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng vứt bỏ. mươi 52 Ngày hôm sau Lý Hà Hoa mới vừa bày quán liền nên đón nhận lời mời học đồ người. Người đến là một đôi huynh muội, hơn nữa là đôi hiếm thấy Long Phượng thai, hai người tuổi ở 13-14 tuổi tả hữu, gầy đến da bọc xương, ăn mặc đánh vô số mụn vá vải thô áo tang, trên chân giày phá đến có thể thấy ngón chân. Huynh muội hai rất là có quáp, gắt gao mà nắm chính mình tay, nhìn Lý Hà Hoa ánh mắt rất là khẩn trương, hiển nhiên là lần đầu tiên ra tới tìm sự tình làm. Cuối cùng vẫn là ca ca đứng ra cùng Lý Hà Hoa nói chuyện, hắn hỏi, xin hỏi Xin hỏi ngươi nơi này là không phải chiêu đồ đệ. Xem huynh muội hai như vậy có các bộ dáng. Lý Hà Hoa lộ ra cái hiền lành mỉm cười, tận lực làm cho bọn họ thả lỏng. Nói, đúng vậy, chúng ta nơi này chiêu đồ đệ, các ngươi là nghĩ đến thử xem sao. Nam Hải tử gật gật đầu, ân ta cùng ta mội mội nghĩ đến thử xem, chúng ta. Chúng ta hành sao? Lý Hà Hoa không có nói thẳng được chưa? Trước cởi hỏi, các ngươi sẽ chủ nghệ sao? Đã làm đồ ăn sao? Nam Hải tử gật đầu, đã làm đã làm. ta cùng muội muội đều sẽ làm, cha ta dạy chúng ta, cha ta còn nói quá chúng ta làm thực hảo đâu. nữ hải tử ở một bên gật đầu. lý hà hoa thuận thế hỏi, cha ngươi, cha ngươi thực sẽ nấu cơm sao? nhắc tới điểm này, nam hải tử khó được vứt lại câu thúc, lộ ra tự hào biểu tình, nói, cha ta rất lợi hại, hắn trước kia là ở trong thành tựu lầu làm nấu bếp, hắn làm đồ ăn ăn rất ngon, chỉ cần có không, hắn sẽ dạy ta cùng muội muội đâu, chính là. nói tới đây, hắn đột nhiên nói không được nữa. Và ánh mắt cũng biến đỏ. Lý Hà Hoa đánh giá huynh muội hai là gia phùng biến đổi lớn, bằng không này hai đứa nhỏ không đến mức giống hiện tại như vậy thất vọng, nhưng này dù sao cũng là nhân gia gia sự, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Bất quá, nếu này hai đứa nhỏ cha là trong thành tựu lâu đâu biết, như vậy chú nghệ hẳn là sẽ không quá kém, nếu là thật dậy này hai hài tử, kia này hai người đảo khẳng định sẽ chú nghệ. Vì thế, Lý Hà Hoa không có hỏi lại bọn họ cha sự tình, nói thẳng, vậy các ngươi một người cho ta làm chén mì đi. ta tưởng nếm thử các người hai tay nghề lại định đoạt huynh muội hai lướt nhau gật gật đầu lý hà hoa đem bếp lò hỏa cờ lật mở giá thượng nồi lại đem mì sợi ra vị chờ lấy ra tới sau đó tránh ra đem vị trí nhường cho huynh muội hai ca ca trước tới chỉ thấy hắn trước hướng trong nồi để vào nước sôi tiến hành nấu phí nấu nước thời điểm dùng canh chén múc ra một chén nấu mì dùng canh loãng hướng bên trong gia nhập nước tương muối đường tỏi diệp cùng với một muỗng nhỏ mỡ heo sau đó tiến hành quấy. Làm tốt sau phóng một bên đãi dùng Lúc này, trong nồi thủy vừa lúc thiêu khai Nam Hải đem mì sợi bỏ vào nước sôi nấu chín Một lát sau, vớt ra mặt điều Bỏ vào canh loãng Một chén đơn giản mặt liền làm tốt Làm chính là mì dương xuân Nhìn Nam Hải tử động tác Lý Hà Hoa lộ ra điểm mỉm cười Trong lòng âm thầm gật đầu Có thể thấy được, này Nam Hải tử đích sắc thông trù nghệ Làm mặt thời điểm trình tự không loạn Còn tuổi nhỏ còn rất trầm ổn, Không có chút nào hoảng loạn hơn nữa nấu cơm khi vệ sinh thói quen thực không tồi cũng không biết này hương vị lý hà hoa cầm lấy chiếc đuôi nếm một ngụm hàm đạm vừa phải hương vị tươi ngon mị sợi cũng coi như ngon miệng tổng thể tôi nói hương vị cùng hỏa hậu đều nắm chắc thực không tồi nếu muốn đánh cái phân nói có thể cho cái bảy phần này đối với người bình thường tôi nói đã thực không tồi bất quá lý hà hoa cũng không có vội vã tỏ thái độ mà là nhìn về phía nữ hải đến phía ngươi bắt đầu đi tiểu nữ hải có điểm e lệ Nhẹ nhàng gật gật đầu, đi đến bếp lò biên, dùng cùng vừa mới nam hải tử giống nhau bước đi làm một phần mì dương xuân, Lý Hà Hoa nêm nếm, hương vị cũng không tồi, nhưng là so ca ca kém một chút. Lý Hà Hoa ở trong lòng cân nhắc một lát, hỏi nữ hải tử, ngươi sẽ làm điểm tâm sao? Nữ hải mở to mắt to, do dự một chút, mới nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, ta sẽ, bất quá ta chỉ biết làm giống nhau, là cha ta dạy ta, mặt khác ta liền sẽ không. Vậy ngươi sẽ làm cái gì? Ta sẽ làm đầu đỏ bánh. Lý Hà Hoa cười cười, đầu đỏ bánh a. vừa lúc là nàng bán điểm tâm chủng loại chi nhất, cũng không biết này nữ hài làm thế nào, cũng không biết làm điểm tâm có hay không nộ tính. Bất quá hiện tại đỉnh đầu cũng không có làm điểm tâm công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn, muốn nữ hài hiện tại thí làm không quá khả năng, chỉ có thể chờ thu quán sau nói nữa. Phần 61. Vì thế, Lý Hà Hoa mở miệng nói, ta còn muốn nhìn người một chút nhóm làm điểm tâm tay nghề thế nào, nhưng là hiện tại đỉnh đầu không có phương tiện, không có biện pháp làm. chỉ có thể chờ đến thu quán góp ta về nhà đi làm một chút, các ngươi nguyện ý sao? Huynh muội hai lướt nhau, không tiếng động mà giao lưu, một lát sau, nam Hải tử gật gật đầu, có thể, chúng ta chờ ngươi thu quán. Lý Hà Hoa gật đầu, kêu hành, hiện tại đến thu quán thời gian còn sớm, các ngươi có thể đi về trước, chờ đến buổi trưa qua đi lại đến. Nam Hải tử nghe vậy lại không có lập tức đi, mà là nhìn nhìn Lý Hà Hoa sạm, đối Lý Hà Hoa nói, chúng ta có thể không đi sao? Ta cùng mội mội có thể giúp ngươi vội chúng ta cái gì đều sẽ làm. Cha ở thời điểm liền thường nói, làm người đồ đệ muốn tay chân cần mẫn, trong mắt phải có sự tình, không thể chuyện gì đều chờ sư phó phân phó, bằng không là không có đường ra. Hiện tại, hắn tưởng cùng muội muội được đến lần này cơ hội, liền phải hảo hảo làm, không thể lười biếng, tuy rằng lão bản cuối cùng không nhất định phải bọn họ, nhưng nhiều làm điểm sống là không sai. Lý Hà Hoa không nghĩ tới này, hai hải tử chủ động yêu cầu lưu lại hỗ trợ, bọn họ hiện tại còn không có xác định có thể lưu lại đâu. Nếu là cuối cùng nàng không muốn bọn họ, này sống đã có thể bạch làm. Này hai hài tử nhưng thật ra chịu nỗ lực cũng chịu chịu khổ. Lý Hà Hoa ở trong lòng suy tư một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Hảo, có thể, vậy các ngươi giúp ta thu thập cái bàn. Các khách nhân ăn xong trước tiên đem cái bàn thu thập sạch sẽ cấp tân khách nhân ngồi. Hai đứa nhỏ gật đầu, sau đó học đại hà tiểu viễn bộ dáng thu thập khởi cái bàn tới, tay chân lanh lẹ, nghiêm túc cẩn thận. Lý Hà Hoa nhìn bọn họ bộ dáng, cười cười. Hai người vẫn luôn đi theo Lý Hà Hoa mặt sau vội đến sau giờ ngọ thu quán, trong lúc cũng không có bởi vì chính mình cũng không phải cái này sạp tiểu nhị hoặc học đồ mà có bất luận cái gì ngừng lại, làm sao đại hà tiểu viễn còn nghiêm túc. Lý Dị cảm thấy mặc kệ chú nghệ như thế nào, trước mắt xem ra này hai đứa nhỏ phẩm tính nhưng thật ra thực không tồi, người cũng cần mẫn. Nếu tiểu cô nương đối làm điểm tâm có ngộ tính nói, nhưng thật ra hai cái đều có thể nhận lấy, tính ra này huynh mội hai đã là khó được người tốt tuyển. Chờ các khách nhân đều đi không sai biệt lắm khi, Lý Hà Hoa cho đại gia một người làm một phần cái tới cơm, bao gồm kia hai đứa nhỏ, tới tới tới, ăn cơm, đều đói bụng đi. Đại Hà hoan hô một tiếng, đoan quá chính mình kia một phần cơm liền vùi đầu khổ ăn lên, tiểu viễn cũng giống nhau, chỉ có tỷ đệ hai không dám động chiếc đũa trong mắt mang theo bất an, không nghĩ tới lao bản cũng cho bọn hắn làm cơm, đây chính là cơm kẻ đâu, cơm còn có thịt, làm giúp đều có thể ăn tốt như vậy đồ vật sao. Lý Hà Hoa thấy hai người bất động chiếc đũa, cười nói, các ngươi hai nhanh ăn đi, giúp ta làm nửa ngày sống, đói bụng đi. Không cần khách khí. Huynh muội hai nhìn đồ ăn, nghe mùi hương, nuốt nuốt nước miếng, còn là có điểm chần trở. Lý Hà Hoa dứt khoát rôi tay ngăn chặn hai người bả vai làm cho bọn họ ngồi xuống, đem chiếc đũa đưa cho bọn họ, hảo, nhanh ăn đi, đây là giúp ta làm việc nên được. Hai người rốt cuộc tin tưởng đây là thật sự, nhéo nhéo trong tay chiếc đũa, liếm nhau, túi đầu ăn lên. chẳng qua mới vừa ăn một ngụm nam hải liền kinh ngạc mà nhìn về phía lý hà hoa biểu tình có điểm không thể tin tưởng nữ hải tử cũng giống nhau lý hà hoa hỏi làm sao vậy nam hải tử trong mắt hàm chứa bội phục cùng kinh ngạc cảm thán nói ngài làm đồ ăn hảo hảo ăn a so với hắn cha làm đều ăn ngon hắn nguyên bản còn tưởng rằng không ai có thể so với hắn cha nấu cơm còn ăn ngon tới phía trước hắn kỳ thật còn tưởng rằng lao bản tìm đồ đệ chỉ là vì tìm người làm việc đâu thu đồ đệ chỉ là nguy trang rốt cuộc lão bản như vậy tuổi trẻ như thế nào có thể thu đồ đệ đâu nhân ra có thể thu đồ đệ đều là làm thật nhiều năm đồ bếp hiện tại xem ra sự thật không phải như vậy lão bản tay nghề hoàn toàn có tư cách thu đồ đệ kia lão bản có phải hay không thật sự muốn tìm đồ đệ dạy người trù nghệ a kia hắn cùng ngội ngội chẳng phải là là có thể học được cũng lợi hại như vậy giờ khắc này nam hải tử trong mắt nhảy ra ánh sáng lý hà hoa đảo không biết nam hải tử trong đầu suy nghĩ nhiều như vậy chỉ là cười nói Ăn ngon vậy ăn nhiều một chút, cần phải ăn no, không đủ thêm nữa. Cuối cùng, ở Mỹ thực dụ hoặc hạ, một đám người mâm liền một cái dư thừa mễ đều không có, ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong, hai đứa nhỏ lại giúp đỡ Lý Hà Hoa thu quán, sau đó đi theo nàng trở về tiểu viện. Lý Hà Hoa lấy ra bột mì cùng đậu đỏ, làm hai đứa nhỏ làm điểm tâm. Làm điểm tâm đầu tiên liền phải xoa mặt, này liền thực khảo nghiệm một người mặt điểm công phu. Nếu là mặt đều xoa không tốt lời nói, đó là khẳng định không được, cho nên... Đương nhìn đến hai đứa nhỏ xoa ra tới cục bột bóng loáng kính đạo thời điểm, Lý Hà Hoa ở trong lòng đã gật đầu, xem ra hai đứa nhỏ cha đích sắc hòa tâm tư dạy dỗ. Này hai đứa nhỏ có thể thu. Hai đứa nhỏ làm được đậu đỏ bánh ăn lên cũng không tệ lắm, chính là ngọt độ còn có độ cứng năm chắc còn chưa đủ hảo, có rất lớn bay lên không gian, nhưng đối với nàng tới nói đã đủ rồi. Kế tiếp chỉ cần nàng hảo hảo giáo, làm được cùng nàng làm được khẩu vị không sai biệt lắm không là vấn đề. Bởi vậy... Lý Hà Hoa trực tiếp đánh nhịp nói, làm thực không tồi, các ngươi hai thông qua, ta thu các ngươi hai đương đổ đệ, về sau các ngươi liền đi theo ta mặt sau học, chờ đến có thể xuất sư liền đơn độc phụ trách gan vật cùng điểm tâm này hai khối. Hai hải tử đầu tiên là không dám tin tưởng, sau đó chính là phát ra ra mánh liệt kinh hỷ, kích động mà vành mắt đều đỏ. Nam hải tử cảm kích nói, cảm ơn ngài, ta cùng muội mội nhất định sẽ hảo hảo làm. Lý Hà Hoa vô vỗ hai người bả vai lấy kỳ cổ vũ, hảo. ta còn không có hỏi ngươi hai tên gọi là gì đâu. Nam Hải Tử nói, ta kêu Chu Thanh, ta muội muội kêu Chu Hồng. Lý Hà Hoa, Hành, kia về sau ta liền kêu các ngươi Tiểu Thanh, Tiểu Hồng, các ngươi cũng đừng gọi ta lão bảng. Tiêu sư phó đi, về sau ta giáo Tiểu Thanh ngươi làm ăn vặt, giáo Tiểu Hồng làm điểm tâm. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng liếc nhau, sôi nổi mở miệng kêu Lý Hà Hoa một tiếng sư phó. Lý Hà Hoa đột nhiên rất cảm khái, không nghĩ tới ở chỗ này nàng đảo thu đồ đệ, gia gia nếu là biết. không biết sẽ nói như thế nào nàng phỏng chừng sẽ cười mắng một tiếng sau đó duy trì đi nếu hiện tại đều là chính mình đồ đệ thật là nói cũng muốn trước tiên nói tốt lý hà hoa nói làm ta đồ đệ có chút quy củ muốn thủ ta trước cùng các ngươi nói nói đầu tiên ta dạy các ngươi đồ vật trừ phi ta đồng ý bằng không không thể lén lại dạy người khác sau đó ở ta này làm việc liền phải nghiêm túc hảo hảo làm nếu là không nghĩ ở ta nơi này làm kia muốn trước tiên một tháng nói không thể đủ sắp đến đầu lại nói cuối cùng không thể ở ta này làm, đồng thời còn cho người khác làm việc, này đó có thể làm được sao? Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, Sư Phó, ngươi yên tâm đi, ngươi nói này đó chúng ta nhất định có thể làm được, nếu là làm không được, tùy tiện ngươi như thế nào xử trí. Lý Hà Hoa, các ngươi có thể làm được liền hảo, ta đây liền nói nói các ngươi về sau an bài, về sau các ngươi toàn thiên đều đi theo ta mặt sau, trước mắt ở học tập giai đoạn, cho nên ta một ngày cho các ngươi một người mười văn tiền tiền công. Chờ đến mặt sau các ngươi có thể xuất sư, đến lúc đó tiền công liền không ngừng là này đó. Như vậy đãi ngộ đối với học đồ tới nói quả thực chính là khả ngộ bất khả cầu. Chu Thanh cùng Chu Hồng Huynh ngụy hai cảm thấy có thể có lợi hại như vậy. Chu Nghệ người dạy bọn họ chính là đi đại vận, bây giờ còn có tiền công lấy, khác học đồ nhưng không có tiền công, lại còn có muốn thường thường hiếu kính sư phó. Hai người quả thực cảm thấy chính mình đang nằm mơ, vượng vượng hồ hồ, không thể tin được chuyện tốt như vậy thật rơi xuống chính mình trên người tới. Như vậy còn không hảo hảo làm, kia không phải đầu góc có vấn đề sao? Thấy hai đứa nhỏ thái độ kiên định, Lý Hà Hoa cũng liền đem bọn họ trở thành người một nhà, hỏi hạ hai người trong nhà mặt tình huống, biết được hai người phụ thân ngoại ý muốn qua đời, người một nhà bất đắc dĩ dọn về trấn trên nhà cũ trụ, kết quả không bao lâu, mẫu thân quá không được khổ nhật tử, cuốn trong nhà cuối cùng tiền tái giá, chỉ để lại bọn họ huynh muội hai khổ chống nhật tử không ai quản. Lý Hà Hoa thương tiếc mà sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, Vậy các ngươi về sau có chuyện gì liền tới tìm sư phó, cũng có thể đem nơi này coi như chính mình ra, về sau không cần chính mình ở nhà nấu cơm, một ngày tam cơm đều đi theo sư phó ăn, sư phó cũng không ít các ngươi một ngụm ăn. Chu Thanh cùng Chu Hồng đôi mắt không tự chủ được đỏ. Nếu đã quyết định, chưa hôm đó, Lý Hà Hoa liền để lại huynh muội hai xuống dưới, đi theo nàng cùng nhau chuẩn bị ngày mai nguyên liệu nấu ăn còn có muốn bán điểm tâm, Tiểu Hồng liền ở bên người nàng vừa nhìn vừa học làm điểm tâm. Mà tiểu thanh tắc học xoa mặt cùng điều phối các loại nhân. Lý Hà Hoa đem như thế nào làm ăn ngon muốn quyết nhất nhất nói cho bọn họ, sau khi nói xong khiến cho chính bọn họ thượng thủ thử một lần, không đúng chỗ nào nàng lại chỉ ra tới, vì thế, hai người xem như chính thức học lên. Chờ tới rồi Thư Lâm hạ học thời gian, Lý Hà Hoa làm hai người đi theo tạ tẩu tử mặt sau hỗ trợ, nàng tác đi thư viện tiếp Thư Lâm về nhà. Tiểu gia hỏa này vẫn là liếc mắt một cái liền thấy chờ ở ngoài cửa nàng, lập tức buông ra nắm cô phu tử tay. Bước chân ngắn nhỏ liền chiều nàng chạy tới, kết quả chạy đến một nửa, nhớ tới chính mình lại đã quên cấp phu tử hành lễ cáo biệt, lập tức phanh lại, này một phanh lại làm tiểu thân thể quơ quơ, thình thịch một tiếng kẽ ngã. Lý Hà Hoa hoảng sợ, lập tức chiều tiểu gia hỏa buôn qua đi, cố chi cẩn trước một bước đến, đem tiểu gia hỏa đỡ lên. Lý Hà Hoa vội vàng hỏi, Thư Lâm, thế nào a? Có hay không té bị thương? Cố chi cẩn kiểm tra rồi một lần, thấy không có sự tình, yên tâm, đem tiểu gia hỏa cho nàng. Không có việc gì, không té ngã, đừng lo lắng. Thư lâm chính mình cũng lắc đầu, vươn tay nhỏ cấp Lý Hà Hoa xem, ý bảo chính mình không có việc gì. Lý Hà Hoa thấy hắn thật không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Tiểu ra hỏa quăng vào Lý Hà Hoa trong ngực, thân mật mà ôm nàng cổ cọ. Lý Hà Hoa điểm điểm mùi hắn, vừa mới như thế nào như vậy không cẩn thận. Về sau muốn chạy chậm một chút, không thể vội vàng mà dừng lại biết sao. Bằng không nương muốn đánh tiểu thí thí Nga tiểu hài tử vốn diễn lện bước liền không xong, thân mình cân bằng lực cũng không tốt, thực dễ dàng té ngã, muốn tránh cho cấp chạy phanh gốc, từ trước cũng chưa người đã nói với hắn. Thư lâm chớp đôi mắt, theo bản năng sờ sở, sở chính mình ngông nhỏ, sợ bị lét ngông, liền chu lên miệng, đối với Lý Hà Hoa gương mặt hôn một cái, thân song sau đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Lý Hà Hoa không khỏi cười, tiểu gia hỏa này, hiện tại còn học được sống học sống dùng, hôm qua mới học được thân nhân này nhất chiêu. Hôm nay liền biết thân nàng tới lấy lòng nàng, biết thân nàng liền sẽ không giáo hấn hắn đúng không? Lý Hà Hoa đem hắn ôm điên hạ, nói, hào đi, ngươi hôn nương một chút, nương liền không đánh tiểu thí thí. Tiểu gia hỏa cười, lộ ra một ngụm gạo kê nha tới, có điểm tiểu đắc ý. Tiểu gia hỏa chưa từng có lộ ra quá như vậy thần khí biểu tình. Lý Hà Hoa bị hắn tiểu bộ dáng manh tới rồi, túi đầu ở hắn tiểu ngạch trên đầu hôn khẩu. Chờ cùng mẫu thân mật đủ rồi, tiểu gia hỏa nhớ tới cái gì, ruôi đầu chiều bốn phía xem Ánh mắt siêu tầm cái gì? Làm sao vậy thư lâm? Đang xem cái gì đâu? Lý Hà Hoa hỏi. Tiểu ra hỏa trận tròn mắt nỗ lực mà đi xem, kết quả không có phát hiện chính mình muốn nhìn, miệng nhỏ hơi hơi chu lên. Tiên lặng mà trầm tư một lát, túi đầu, từ trong lòng ngực móc ra chính mình tiểu túi tiền, vụng về mà dùng tay nhỏ đem túi tiền khẩu mở ra, đem túi tiền đối với Lý Hà Hoa. Lý Hà Hoa khó hiểu, hướng túi tiền bên trong nhìn mắt, chỉ thấy bên trong có mấy chục cái tiểu tiền đồng. đây là nàng cho hắn tiền tiêu vặt, tiểu gia hỏa đều thu ở túi tiền. làm sao vậy? vì cái gì cấp nương xem người túi tiền nha. tiểu gia hỏa mày nhăn lại, có điểm không vui bộ dáng, đem tay nhỏ vói vào túi tiền, bắt một chút, sau đó móc ra tới, giang hai tay cấp Lý Hà Hoa xem, trong tay cái gì đều không có. Lý Hà Hoa nhìn trầm trầm tiểu gia hỏa chống chân lòng bàn tay xem, đột nhiên minh bạch tiểu gia hỏa ý tứ, khoe miệng cười cũng dần dần không có. Tiểu gia hỏa phía trước mỗi lần đều là từ chính mình tiểu túi tiền móc ra Trương Thiết Sơn cấp tiền giao cho nàng, hiện tại không có. Tiểu gia hỏa đang hỏi hắn cha đâu. Phía trước Trương Thiết Sơn đều là hai ba thiên liền tới xem một chút Thư Lâm, cho nên Thư Lâm thói quen cách hai ngày liền thấy một chút chính mình cha. Lần này Trương Thiết Sơn nhiều như vậy thiên không xuất hiện, Thư Lâm lập tức thật nhiều thiên chưa thấy được cha, trong lòng không tự chủ được liền nhớ thương, không rõ hắn cha như thế nào không tới xem hắn. Lý Hà Hoa trong lòng cũng không rõ Trương Thiết Sơn rốt cuộc làm sao vậy, hắn vì cái gì liền nhi tử đều không tới nhìn. Này đều nhiều ít thiên. Cho dù có sự cũng nên vội xong rồi đi. Hắn người kia căn bản không phải sẽ đã quên hài tử người. Lý Hà Hoa sờ sờ ngực, trong lòng kia cổ quen thuộc hoảng loạn cảm lại một lần dũng đi lên. Mấy ngày nay, cứ việc trong lòng nhất biến biến mà thuyết phục chính mình hắn không tới mới hảo, không có gì hảo kỳ quái, chính là trong lòng nhưng vẫn hoàng sợ, lao cảm giác không yên ổn. Phần 62 Nàng không rõ đây là làm sao vậy, nhưng mơ hồ mà luôn là cảm thấy cùng Trương Thiết Sơn có quan hệ, bởi vì vừa nhớ tới hắn, trong lòng cái loại này thật vất và xem nhẹ hoảng loạn cảm liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Tựa như giờ phút này, Thư Lâm nhắc tới cha hắn, nàng tâm liền lại hoảng loạn lên, thực không thoải mái. Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, Trương Thiết Sơn khả năng đã xảy ra chuyện, cứ việc nàng nhất biến biến ở trong lòng nói cho chính mình đừng suy nghĩ bậy bạn, chính là chính là áp không giới cái này ý niệm, ngược lại nhất biến biến nhớ tới. Lý Hà Hoa trước kia cũng không tin tưởng mê tín, chính là không thể hiểu được xuyên qua thời không đi vào nơi này lúc sau, nàng liền không thể không tin. Hiện tại trong lòng này cổ hoảng loạn cảm, hay không là một loại nhắc nhở đâu. Tuy rằng không biết trong lòng này cổ hoảng loạn cảm từ đâu mà đến, nhưng là nhiều như vậy thiên đều không có biến mất, kia nàng có phải hay không không nên xem nhẹ. Nàng có phải hay không nên đi nhìn xem rốt cuộc làm sao vậy. Liền tính chuyện gì đều không có, ít nhất biết rõ ràng Trương Thiết Sơn đi đâu. cũng có thể có chuyện trả lời tiểu gia hỏa nghi vấn a ở trong lòng nghĩ rồi lại nghĩ Lý Hà Hoa quyết định ngày mai liền đi thượng thủy thôn nhìn xem rốt cuộc làm sao vậy thu quán sau liền đi nhưng mà Lý Hà Hoa còn không có tới kịp đi thượng thủy thôn liền có người chủ động tới tìm nàng là Trương Thiết Sơn hảo bằng Hữu La Nhị Thiết Sơn đã xảy ra chuyện chương 53 Lý Hà Hoa sắc mặt nháy mắt trắng lòng đang trong nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc cái loại này không biết tên khủng hoảng ở nháy mắt đem nàng bao phủ Nàng vô ý thức mà bóp chính mình lòng bàn tay, mới hỏi ra lời nói, Trương Thiết Sơn, Hán, làm sao vậy? La nhị trên mặt có thật sâu mỏi mệt, dâu ria sồn xoàm, vừa thấy chính là thật nhiều tiền không thổi qua, trước mắt cũng là một mảnh thanh hắc trong lời nói là thật sâu vô lực, Thiết Sơn Hán, hắn săn thú bị trọng thương, mau không được. Ông, Lý Hà Hoa cảm giác lô thai một trận vù vù, mau không được bốn chữ chuyển quyển địa ở nàng trong đầu xoay chuyển. La nhị run môi nói tiếp, đại phu nói làm chuẩn bị hậu sự. Hắn ở cuối cùng hôn mê trước, nói muốn gặp ngươi cùng thư lâm, tưởng các ngươi có thể đi xem hắn cuối cùng la nhị nói liền nói không được nữa, một đại nam nhân trong thanh âm đều mang theo nghẹn ngào. Lý Hà Hoa chớp chớp mắt, không thể tin chính mình nghe được nói. Sao có thể đâu? Rõ ràng trước một thời gian người nọ còn từng chuyến mà hướng nàng nơi này chạy, còn lần lượt cùng nàng biểu đạt tâm ý đâu, như vậy tươi sống một người, sao có thể sắp không được rồi đâu? Xem Lý Hà Hoa ngốc lăng lăng mà đứng, la nhị xoa đem mặt, thúc giục nói. Đừng sững sờ, mặc kệ thế nào, ngươi đi trước thư viện đem thư lâm tiếp trở về đi, các ngươi mau cùng ta đi xem hắn, hắn muốn gặp các ngươi mẹ con hai đâu. Nếu Thiết Sơn thật sự sắp không được rồi, không thể làm hắn đi được có tiếc đối. Lý Hà Hoa lúc này mới từ ngốc lăng trung lấy lại tinh thần. Nàng biết, hiện tại không phải tưởng đông tưởng Tây thời điểm, nàng hiện tại đầu tiên cần phải làm là đi xem Trương Thiết Sơn, nói không chừng sự tình cũng không có la nhị nói như vậy nghiêm trọng đâu, nàng không thể chính mình đem chính mình dọa đổ a. Lý Hà Hoa hít sâu một hơi, đối la nhị nói, Hảo, ngươi chờ ta một chút, ta đem sự tình an bài một chút liền đi. Lý Hà Hoa cùng tạ tẩu tử cùng với đại hà tiểu viễn còn có tiểu thanh tiểu hồng nói chính mình muốn đi thượng thủy thôn sự tình, làm cho bọn họ hôm nay trước đem sạc thu, chờ nàng trở lại lại nói, sau đó công đạo bọn họ cùng các khách nhân giải thích một chút. Chờ mấy người gật đầu tỏ vẻ minh bạch sau, Lý Hà Hoa vội vàng về nhà thu thập điểm đồ vật, sau đó mang theo chính mình sở hữu gia sản đi thư viện. Trong thư viện đang ở đi học, Cố Chi Cẩn đang ở lớp học giáo bọn nhỏ đọc sách, Lý Hà Hoa cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp đứng ở lớp học cửa hô một tiếng cố phu tử. Cố Chi Cẩn thấy Lý Hà Hoa đứng ở cửa, kinh ngạc một cái trước mắt, đi vào cửa, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Là có chuyện gì sao? Lý Hà Hoa gật đầu, phu tử, trong nhà mặt ra điểm sự, ta hiện tại muốn mang Thư Lâm đi một chuyến thượng thủy thôn, hiện tại phải cho Thư Lâm thỉnh mấy ngày giả, cụ thể mấy ngày cũng không xác định. phiền thoái phu tử cấp Thư Lâm phê mấy ngày giả. Cố chi cần những mày, lo lắng nói, không có việc gì đi. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Lý Hà Hoa lắc đầu, cảm ơn phu tử, tạm thời không có gì muốn hỗ trợ. Nghe Lý Hà Hoa nói như vậy, cố chi cần không nói cái gì nữa, đem đang ngồi ở bàn học sau Thư Lâm mang theo ra tới. Lý Hà Hoa cũng không kịp nói thêm nữa, ôm Thư Lâm liền vội vàng ra thư viện, thượng la nhị mượn tới xe bò hướng lên trên thủy thôn chạy đến. Thư Lâm xem Lý Hà Hoa sắc mặt không tốt Tiểu mày lo lắng mà nhăn lại, dôi tay nhỏ kéo kéo nàng ống tay áo, không tiếng động hỏi mẫu thân làm sao vậy. Lý Hà Hoa vô vô hắn tiểu lưng, đối hắn nói, Thư Lâm, hiện tại nương muốn nói cho ngươi một sự kiện, nhưng ngươi không thể sợ hãi Nga. Cha sinh bệnh, muốn gặp Thư Lâm, cho nên chúng ta hiện tại đi xem cha, Thư Lâm đi cha thì tốt rồi. Nghe nói đi xem cha, tiểu gia hỏa hiển nhiên là cao hứng, hắn rất muốn cha đâu, nhưng là lại nghe được cha sinh bệnh, liền lo lắng lên. Tay nhỏ gắt gao nắm Lý Hà Hoa quần áo không buông tay. Lý Hà Hoa cũng chỉ có thể như vậy cùng hài tử giải thích, bởi vì hiện tại liền nàng chính mình cũng không biết sao lại thế này. Thừa dịp lên đường, Lý Hà Hoa lúc này mới có rảnh mở miệng hỏi La Nhị, Trương Thiết Sơn rốt cuộc làm sao vậy? La Nhị thở dài, nói, Thiết Sơn mấy ngày hôm trước đi trên núi Săn Thú, kết quả ba ngày cũng chưa trở về, thím xuất ruột, lấy chúng ta đi tìm, kết quả chúng ta ở trên núi tìm được rồi hắn. khi đó hắn cả người là huyết thấp ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh bên người còn nằm một con chết thấu lão hổ cái gì lão hổ lý hà hoa kêu sợ hãi ra tiếng la nhị gật gật đầu chính là lão hổ thiết sơn hắn thế nhưng đi núi sâu bụng đánh lão hổ đi nói la nhị liền tới khí ngươi nói hắn là điên rồi sao thế nhưng đi núi sâu bên trong săn thú lại còn có to gan lớn mật mà đánh lão hổ lão hổ là có thể đánh sao nhiều ít thợ săn là bị này đó giã thu ăn Hắn trước kia chính là cũng không sẽ độ sâu Sơn, cũng sẽ không chạm vào này đó giã thú, lúc này không biết như thế nào đột nhiên nổi điên. Lão hổ. Đánh lão hổ. Trương Thiết Sơn hắn thế nhưng đi đánh lão hổ. Lý Hà Hoa sắc mặt trắng bệnh, trong lòng thần nắm. La nhị tuy rằng thực không thích Lý Hà Hoa, nhưng là giờ phút này hắn quá lo lắng Trương Thiết Sơn, rất muốn có người có thể nghe hắn phát tiết trong lòng bị đè nén, cho nên cũng mặc kệ phía trước có bao nhiêu chán ghét Lý Hà Hoa, chỉ lo một cái kính mà nói. Chúng ta tìm được hắn thời điểm, huyết lưu đầy đất, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, trên người nơi nơi đều là miệng máu, toàn bộ chính là một cái huyết người, mọi người đều nói chịu không nổi đi, tìm tới đại phu hảo dược dùng một đồng lớn. Người cũng không tỉnh, đại phu nói, Thiết Sơn nếu là mấy ngày nay vẫn là vẫn chưa tỉnh lại, liền phải chuẩn bị hậu sự. Nói nói, La Nhị hốc mắt đều đỏ, hắn đến nay vô pháp tiếp thu chính mình cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ sắp không được rồi sự thật. Lý Hà Hoa không tin, các ngươi đi thỉnh tốt nhất đại phu sao? có phải hay không đại phu y thuật không tốt la nhị che lại thái dương gian nan nói chúng ta thỉnh chấn trên tốt nhất đại phu tới xem qua còn suốt đêm đi thỉnh trong thành đại phu đều nói, đều nói đã tận lực hiện tại đại phu dùng tham phiến treo thiết sơn mệnh chính là đại phu nói tỉnh không tỉnh lại toàn xem thiết sơn chính mình bọn họ cũng không có biện pháp có thể tưởng tượng vù vù thanh lại ở lý hà hoa bên thai vang lên nàng đương nhiên biết người chịu thương không ăn không uống là kiên trì không được mấy ngày Cho dù có nhân sâm treo cũng kiên trì không được lâu lắm Thời đại này không có dinh dưỡng dịch Không có tiên tiến y y thuật Không có biện pháp làm người vẫn luôn hôn mê đi xuống Lý Hà Hoa môi run run Run thanh hỏi Hán hắn hôn mê mấy ngày rồi La nhị trả lời Đã mau ba ngày hắn chỉ ở bị chúng ta nâng trở về vào lúc ban đêm tỉnh một lần Nhớ tới lúc ấy Trương Thiết Sơn mở mắt ra đối lời hắn nói La nhị giờ phút này nhịn không được đối lý Hà Hoa nói lên Hắn mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là làm ta đem hắn đánh tới lao hổ bán, nói là Nói là nếu là hắn không được, lưu một bộ phận tiền cấp thím, dư lại tiền đưa đi cho ngươi, còn nói Lý Hà Hoa vội hỏi, còn nói cái gì? La nhị thống khổ nói, hắn còn nói, nếu là có thể, muốn cho ngươi mang theo thư lâm trở về liếc hắn một cái Nói, la nhị thật mạnh đấm một chút chân, thiết sơn hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lao hổ lại đáng giá cũng không thể chạm vào A, quan có tiền không có mệnh đòi tiền làm gì? Hắn cũng không phải thiếu tiền người A, đánh kêu láo hổ làm gì. Ta thật sự. Thật là. Ai? Lý Hà Hoa sắc mặt huyết sắc mất hết, run sợ run rẩy. Trương Thiết Sơn hắn không thiếu tiền, hắn không cần nhiều lần trải qua nguy hiểm mà đi đánh láo hổ, mà hắn sợ gì đánh láo hổ, trừ bỏ vì nàng không nguyên nhân khác. Lý Hà Hoa không tự chủ được nhớ tới Trương Thiết Sơn đối nàng lời nói, hắn nói làm nàng không cần lo lắng tiền sự tình, hắn nói tiền hắn tới nghĩ cách, nguyên lai like hắn biện pháp chính là đi đánh láo hổ. người nam nhân này hắn vì kiếm tiền cho nàng mua rượu lâu thế nhưng đi núi sâu đánh lao hổ bị lao hổ công kích thật là thương thành cái dạng gì a lý hà hoa nước mắt vô ý thức mà chảy ra từng giọt mà nhỏ giọt xuống dưới thư lâm cảm giác được trên mặt nhỏ giọt nước mắt ngẩng đầu liền thấy nương đang ở lưu nước mắt cả kinh ha to miệng miệng nhỏ động phát ra a a thanh âm tay nhỏ kinh hoàng thất thố mà nâng lên đi lao trên mặt nàng nước mắt nương không khóc không khóc đừng khóc thư lâm xoa xoa cũng thương tâm chu lên miệng Nước mắt từ hốc mắt chảy ra, thậm chí phát ra ô ô tiếng khóc. Đây là Lý Hà Hoa lần đầu tiên nghe thấy Thư Lâm phát ra âm thanh, nhưng vào giờ này khắc này nàng lại vô tâm tình cao hứng, chỉ sợ chính mình dọa tới rồi hại tử, vội vàng đem trên mặt nước mắt lung tung một sát, dùng chính mình gương mặt cọ hắn gương mặt, an ủi nói, không có việc gì không có việc gì, nương không có việc gì, Thư Lâm không khóc, ngươi xem nương đều không khóc. Tiểu gia hỏa mở to hai mắt đấm lệ mông lung đôi mắt xem Lý Hà Hoa, nghe nàng nói không khóc. Lúc này mới duỗi tay nhỏ đi xoa hai mắt của mình. Lý Hà Hoa vội và ngăn trở, móc ra sạch sẽ khăn cho hắn leo nước mắt, hảo hảo, vừa mới nương là bị hạt cắt mê đôi mắt mới khóc, đem thư lâm dọa tới rồi có phải hay không? Là nương không tốt, nương không khóc, thư lâm không khóc. Tiểu ra hỏa khuất khịt, điểu môi bị khuất mà đánh giá Lý Hà Hoa, thấy nàng quả thực không hề lưu nước mắt, mới không khóc. Phía trước đánh xe la nhị thấy như vậy một màn, chua xót chua xót xác nhưng càng có rất nhiều kinh ngạc với Lý Hà Hoa biến hóa Này vẫn là hắn nhận thức cái kia ngang ngược vô lý người đàn bà đành đá Lý Hà Hoa sao? Lý Hà Hoa sao có thể như vậy ô nhu? Hơn nữa hắn hiện tại mới nhớ tới, nữ nhân này như thế nào như vậy gầy? Nguyên lai like thì đâu? Hắn nguyên bản đối với Trương Thiết Sơn đối Lý Hà Hoa nhớ thương, trong lòng là một trăm không hiểu, hắn không rõ nhà mình huynh đệ như thế nào sẽ nhớ thương nữ nhân kia đâu? Lại còn có muốn chính mình đi cho nàng đưa tiền? Nhưng nếu là như bây giờ Lý Hà Hoa, hắn nhưng thật ra có thể lý giải một chút. nhưng thiết sơn như bây giờ nhưng làm sao bây giờ a ở vô hạn lo lắng chung xe rốt cuộc ở trương gia cửa ngừng lại lý hà hoa ôm thư lâm đi theo la nhị mặt sau đi vào trực tiếp vào trương thiết sơn phòng đi vào liền thấy trên giường gỗ nằm trương thiết sơn chính nhắm chặt con mắt trên môi không có một chút huyết xác mặt cũng trắng bệnh đến dọa người cả người thoạt nhìn không hề sinh khí từ trương thiết sơn xưởng trung y có thể nhìn đến hắn toàn bộ phần thân trên đều bị băng vải quân lấy màu trắng băng vải đến bây giờ còn lộ ra vết máu Lý Hà Hoa không tin cái kia giống Sơn giống nhau nam nhân, giờ phút này thế nhưng như thế yếu đất. Trương Lâm Thị đã khóc ngất xỉu đi thật nhiều lần, giờ phút này đang bị người khuyên trở về phòng nằm, chính là nàng chết đều không muốn, gắt gao mà bắt lấy đầu giường không muốn đi. Trương Thanh Sơn ôm đầu ngồi xồn góc tường, cả người đều bị bi thương vùi lấp. Hai người đối với Lý Hà Hoa đã đến, đã không có bất luận cái gì trách cứ sức lực. Chỉ có cùng thôn những người khác mặt mang dị sắc mà nhìn nàng, bất quá, nàng hiện tại cái gì đều không thèm để ý. lý hà hoa dùng hết sở hữu sức lực ôm thư lâm đi bước một chiều mép giường đi đến chiều cái này giờ phút này thoạt nhìn một chạm vào liền thoái nam nhân đi đến thẳng đến đi đến trước giường mới ngừng lại được không chấp mắt mà nhìn hắn lý hà hoa đem trong lòng ngực thư lâm bông đem hắn phóng tới trên giường thư lâm quỳ bò hai bước bò đến trương thiết sơn trước mặt vươn tay nhỏ đi sở trương thiết sơn mặt nhẹ nhàng mà giống như sợ chính mình đem cha sờ nát vuốt vuốt hai con mắt liền lại đỏ lạch cạch lạch cạch rất nổi lên nước mắt Không tiếng động mà khóc Phần 63 Tuy rằng hắn không hiểu cha đây là làm sao vậy Chính là lại có thể nhạy bén mà cảm giác được Cha sinh rất nghiêm trọng bệnh Cho nên hắn trong lòng hảo khổ sở Trương Lâm Thị xem tôn tử đã trở lại Đột nhiên tới sức lực Một tay đem Thư Lâm ôm vào trong ngực khóc giống Thư Lâm, Thư Lâm Ngươi mau kêu kêu cha ngươi Ngươi kêu kêu hắn Làm hắn không cần đi Không cần ném xuống chúng ta Ngươi làm cha ngươi chạy nhanh trở về a. Thư lâm giấy rùa từ trương lâm thị trong lòng ngực dò ra thân mình tới, rối tay nhỏ chiều trương thiết sơn nơi đó phát. Hắn muôn cha. Lý Hà Hoa tầm mắt từ trương thiết sơn trên mặt rời đi, trước mắt hết thể làm nàng tâm khó chịu đến nắm ở bên nhau. Trương thiết sơn, ngươi như thế nào ngu như vậy? Ngươi đây là muốn cho ta khó chịu cả đời sao? Ngươi tỉnh lại đi, không cần nằm. Cuối cùng vẫn là la nhị nhìn không được, đi lên đem thư lâm từ trương lâm thị trong lòng ngực ôm ra tới, đem hắn phóng tới trương thiết sơn bên cạnh. sau đó đôi trương lâm thị nói thiểm, làm thư lâm hảo hảo cùng hắn cha đãi một hồi nói không chừng thiết sơn liền tỉnh đâu ngài cũng mệt mỏi nhiều như vậy thiên đi nghỉ ngơi một hồi đi ngài lao nếu là bị thương thân mình thiết sơn tỉnh lại ngài cũng không thể chiếu cố hắn không phải người chung quanh sôi nổi phụ họa khuyên trương lâm thị đi nghỉ ngơi nói trương thiết sơn nhất định sẽ tỉnh làm nàng dưỡng hảo tinh thần lại đến chiếu cố trương thiết sơn trương lâm thị ở mọi người luôn mãi khuyên bảo hạ cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi bị người khác đỡ đứng lên Đi thời điểm thấy Lý Hà Hoa, cái gì cũng chưa nói, làm lơ. Trương Lâm Thị như vậy thái độ ngược lại làm Lý Hà Hoa nhẹ nhàng thở ra. La Nhị lại đem trong phòng 7 đại cô 8 gì cả nhất nhất thỉnh đi ra ngoài, cuối cùng, liền Trương Thanh Sơn đều kéo đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Lý Hà Hoa cùng Thư Lâm. Vốn dĩ La Nhị là sẽ không làm như vậy, chính là trải qua Trương Thiết Sơn làm hắn trộm bán đi lão hổ đem tiền cấp Lý Hà Hoa sự tình, còn có muốn cho Lý Hà Hoa tới xem chuyện của hắn qua đi. La nhị trong lòng liền minh bạch nhà mình huynh đệ ý tứ, cho nên, hắn muốn cho huynh đệ không uổng, đồng thời cũng ôm cuối cùng mong đợi, hy vọng Lý Hà Hoa cùng Thư Lâm có thể đánh thức chính mình huynh đệ. Nói không chừng có thể đâu. Nếu là thiết sơn luyến tiếc này mẹ con hai nói, liền không muốn cùng hắc bạch vô thường đi rồi đi. La nhị đem phòng môn từ bên ngoài mang lên, bưng đem băng ghế ngồi ở cửa thủ, không cho người quay rầy. Trong phòng tinh xuống dưới, Lý Hà Hoa rủi rủi mắt, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. vươn tay kéo trên giường nam nhân một bàn tay. Tay như thế nào như vậy lạnh. Trước kia mỗi lần hắn tiếp cận nàng thời điểm, nên diện chính là một cổ nhiệt khí, trên người hắn hỏa khí thực vượng, chính là, hiện tại hắn, liên thủ đều là như vậy lãnh. Này hết thảy, đều là vì nàng. Nàng có tài đức gì làm hắn như thế đối đãi? Lý Hà Hoa đem này chỉ bàn tay to dán đến chính mình trên mặt, muốn cho nó ấm lên, có lẽ ấm lên, hắn là có thể tỉnh. Trương Thiết Sơn, người tỉnh tỉnh a. trên giường người không hề động tĩnh trừ bỏ còn có thể nhìn đến một chút ngực phập phồng bằng không thật sự có thể làm người cho rằng hắn không có sinh khí xem hắn như vậy lý hà hoa ngực đổ đến lợi hại không biết vì sao như vậy khó chịu nàng một chút đều không thích nhìn đến như vậy trương thiết sơn nàng nhận thức trương thiết sơn là có thể một tay giơ lên một cái bàn là có thể một tay thoải mái mà đẩy ma là có thể một tay thoải mái mà đem thư lâm cử trên vai ngồi hắn như thế nào có thể giống hiện tại cái dạng này đâu lý hà hoa nói Trương Thiết Sơn, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện có phải hay không? Ta cùng Thư Lâm đều trở về xem ngươi, ngươi mở mắt ra nhìn xem chúng ta đi, không cần ngủ tiếp, ngươi đã ngủ ba ngày có biết hay không, ngươi không thể ngủ tiếp. Thư Lâm nước mắt lưng tròng mà bái Trương Thiết Sơn cánh tay nhẹ nhàng mà lay động, ý đồ cùng Lý Hà Hoa cùng nhau đánh thức Trương Thiết Sơn, chính là, hắn cha không có cho hắn đáp lại. Thư Lâm hàm chứa nước mắt, vô thố mà nhìn về phía Lý Hà Hoa, dương miệng ô ôm mà phát ra tựa khóc tựa kêu thanh âm. lý hà hoa đau lòng mà đem thư lâm kéo vào trong lòng ngực đối trương thiết sơn nói trương thiết sơn ngươi có nghe thấy không thư lâm ở khóc đâu hắn mở miệng phát ra tiếng ngươi mau tỉnh lại xem hắn đi hắn còn sẽ không kêu cha đâu ngươi tỉnh lại dạy hắn được không nhưng mà trên giường nam nhân vẫn như cũ đắm chìm trong giấc mộng chỉ có hơi hơi phập phồng ngực mới có thể cho người ta một chút an ủi lý hà hoa hút hút cái mũi lau lau nước mắt cảm thấy như vậy ngồi chờ chết không phải biện pháp trương thiết sơn không thể chết được nhất định không thể chết được Nàng nhất định phải nghĩ cách cứu hắn. Nếu liên thành tốt nhất đại phu đều mời tới, nhân sâm cũng dùng tới, thuyết minh khẳng định không phải y lý thuật vấn đề, vậy thật sự muốn xem Trương Thiết Sơn chính mình cầu sinh ý thức, nếu hắn muốn tỉnh lại, kỳ tích liền nhất định có thể xuất hiện. Lúc này, yêu cầu quan trọng nhất người ở một bên cùng hắn nói chuyện, kêu lên hắn cầu sinh ý thức. Lý Hà Hoa quyết định, ở Trương Thiết Sơn tỉnh lại phía trước, nàng đều không đi rồi, nàng muốn cùng thư lâm lưu lại nơi này, kêu gọi hắn tỉnh lại. Liền tính bên người ta nói lại khó nghe nói, hiện tại cũng so ra kém Trương Thiết Sơn mệnh. chương 54 Vào lúc ban đêm, Lý Hà Hoa ôm Thư Lâm ngồi ở Trương Thiết Sơn bên giường biên, Thư Lâm tay nhỏ vẫn luôn lôi kéo Trương Thiết Sơn bàn tay to. Trương Lâm Thị cùng Trương Thanh Sơn cũng bồi ở một bên. Hiện tại lúc này, Trương Lâm Thị cùng Trương Thanh Sơn cũng bất chấp chán ghét Lý Hà Hoa, bọn họ hiện tại nhất hy vọng chính là có người có thể đủ đánh thức Trương Thiết Sơn, liền tính là bọn họ chán ghét Lý Hà Hoa cũng đúng. Người một nhà toàn bộ vây quanh ở Trương Thiết Sơn bên cạnh nói với hắn lời nói, liền sợ một khi dừng lại, hắn hô hấp liền đình chỉ. Từ trăng lên đầu cành mãi cho đến đêm khuya tính lặng, Trương Lâm thị khóc mệt mỏi, hơn nữa tuổi cũng lớn, thật sự kiên trì không được, cuối cùng bị Trương Thanh Sơn đỡ trở về ngủ. Mà Trương Thanh Sơn cũng ở lại kiên trì một canh giờ sau chịu không nổi ghé vào mép giường ngủ rồi. Lúc này, chỉ có Thư Lâm cùng Lý Hà Hoa con tỉnh. Muốn ở ngày thường, Thư Lâm đã sớm nên mệt nhọc, chính là lúc này. nho nhỏ nhân nhi nỗ lực mà trận tròn mắt nhìn trên giường người liền tính lại vây cũng nhạy trống không dám nhắm mắt liền tưởng vẫn luôn vẫn luôn mà nhìn cha hắn lý hà hoa biết tiểu gia hỏa phi thường lo lắng trương thiết sơn nhưng hắn rốt cuộc còn như vậy tiểu tiểu hai tử chịu không nổi thức đêm liền đem hắn hoành ôm đặt ở trong lòng ngực nhẹ nhàng mà vô hắn tiểu lưng hồng nói thư lâm oan nhắm mắt lại ngủ một giấc đi ngươi không ngủ được cha sẽ lo lắng nương sẽ nhìn cha cha sẽ không có việc gì tiểu gia hỏa chấp trước mắt không tham mà quay đầu lại nhìn trương thiết sơn liếc mắt một cái lý hà hoa chấn ăn mà ở hắn đôi mắt thượng hôn hôn không có việc gì không có việc gì cha liền sắp tỉnh ngươi ngoan ngoan ngủ nói không chừng cha xem ngươi như vậy ngoan chờ ngươi tỉnh ngủ liền mở to mắt xem ngươi đâu tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức đem đầu vặn trở về chôn ở lý hà hoa trong lòng ngực ngoan ngoan mà nhắm mắt lại ngủ bất quá một hồi liền ở lý hà hoa vỗ nhẹ hạ ngủ rồi lý hà hoa thân thân tiểu gia hỏa cái chán Đem hắn phóng tới Trương Thiết Sơn bên cạnh cùng hắn song song ngủ. Lý Hà Hoa nhìn phụ tử hai ngủ nhăn đã lâu đã lâu. Trương Thiết Sơn, ngươi nhi tử chính ngủ ở ngươi bên cạnh đâu. Ngày mai buổi sáng, ngươi cũng không thể ở ngươi nhi tử lúc sau tỉnh lại a bằng không đã có thể mất mặt. Lúc này, đêm khuya tĩnh lặng, bên ngoài chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy một tiếng cậu tê trừ cái này ra, tính đắc nhân tâm hốt hoảng. Lý Hà Hoa ngồi vào Trương Thiết Sơn bên cạnh, nhìn hắn khuôn mặt. Trương Thiết Sơn. Ngươi còn nhớ rõ ta vừa tới thời điểm sao? Khi đó ta lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi liền đối ta hung đến không được, một mở miệng chính là muốn hưu ta. Ta không địa phương đi, ra mặt giày cầu ngươi đã lâu ngươi mới đáp ứng ta lưu lại trụ một đoạn thời gian. Khi đó, ta liền ở tại phòng chất ủi, liền cái giường đều không có, thật sự thực đáng thương, từ nhỏ đến lớn cũng chưa như vậy nhưng lớn quá. Bất quá, ta cũng không có trách ngươi, ta biết ngươi cho rằng ta là Lý Hà Hoa, cho nên mới chán ghét ta. Nghĩ đến ngay lúc đó bộ dáng, Lý Hà Hoa cười cười, kéo trương thiết sơn bàn tay to ở trong tay nhẹ nhàng đốt ve, khi đó, ta còn ở sau lưng phun tảo quá ngươi, nói ngươi người nam nhân này cũng thật lãnh nạnh, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, bất quá, ta khi đó như vậy xấu, ngươi cũng thương hương tiếc ngọc không đứng dậy đi. Chính là sau lại đi, ta mới biết được ngươi kỳ thật không có như vậy lãnh nạnh, ngươi cũng là sẽ đảo tim đảo phổi đối một người tốt, mà người kia lại là ta, ngươi biết ta không phải nàng, thích thượng chính là chân chính ta đúng không? Kỳ thật, ta vẫn luôn không rõ ngươi là khi nào xác nhận ta không phải nàng đâu. Đại khái là giờ phút này đêm khuya tĩnh lặng, cũng đại khái là không có những người khác có thể nghe được, cho nên giờ phút này làm người phá lệ mà có nói hết dục vọng. Lý Hà Hoa liền nắm trương thiết sơn tay rong dài lên, nói ra chính mình chưa bao giờ có nói ra nói. Kỳ thật, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm đối ta không tốt, lúc sau ngươi đối ta đặc biệt đặc biệt hảo, ngươi giúp ta đánh chạy náo sự lưu manh, giúp ta tìm tới hắc tử bảo hộ ta, giúp ta cản trở bên cạnh làm buôn bán tìm cha. Còn giúp ta làm việc nặng việc dơ, nếu là không có ngươi, ta phỏng chừng muốn một mình đối mặt rất nhiều rất nhiều chính mình giải quyết không được phiền thoái, sau đó ăn rất nhiều rất nhiều mệt. Trương thiết sơn, kỳ thật lòng ta vẫn luôn thực cảm kích ngươi. Chính là, ngươi đối ta tốt như vậy, ta lại một lần so một lần lời nói kịch liệt mà cự tuyệt ngươi, ngươi có phải hay không thực thương tâm a? Có hay không cảm thấy con người của ta tâm quá độc ác? Kỳ thật, ta cũng cảm thấy ta đối với ngươi rất nhẫn tâm, bởi vì ta thật sự rất sợ ngươi nương đối ta không mừng. Ngươi biết đến, hiện tại thế đạo này, hiếu đạo vì đại, bà bà vẫn là rất quan trọng, cho nên nha, ta như thế nào có thể đáp ứng ngươi, cũng chỉ có thể lần lượt nhẫn tâm cự tuyệt ngươi. Lý Hà Hoa cũng không biết chính mình đang nói chút cái gì lung tung rối loạn, dù sao chính là một lăn long lóc mà đem trong lòng nói toàn đổ ra tới, dù sao hiện tại không ai nghe được, có thể không chỗ nào cố kỵ một lần. Ngươi biết không, ta cho rằng ta nhiều cự tuyệt ngươi vài lần, ngươi là có thể từ bỏ, ngươi vài thiên không có tới tìm ta. Cũng không đi nhìn thư lâm, ta đều tưởng ngươi từ bỏ đâu, ai biết ngươi lại là như vậy ngốc, vì cho ta mua rượu lâu, liền nguy hiểm cũng không để ý, liền lao hổ đều dám đánh. Ngươi có biết hay không này có bao nhiêu nguy hiểm? Liền vì ta như vậy cái vẫn luôn cự tuyệt người của ngươi, thật sự đáng giá liền mệnh đều vứt bỏ sao. Trước kia ta cho rằng ngươi là cái trầm ổn người thông minh, hiện tại ta mới biết được, ngươi ngu như vậy. Lý Hà Hoa hút hút cái mũi, đem mặt chôn ở trương thiết sơn trong lòng bàn tay, không tiếng động mà rơi lệ. Trương Thiết Sơn, kỳ thật ta không có như vậy nhất tâm, người đối ta hảo, lòng ta đều nhất nhất nhớ rõ. Người biết không, trước kia ta liền muốn tìm cái cao lớn uy mãnh lại xoáy khí bạn trai, có thể đem ta ôm ấp hôn hít nâng lên cao cái loại này, liền bởi vì cái này, ta những cái đó bằng hữu đều mau cười chết ta, nói ta nội tâm tiểu công chúa, nhưng ta liền thích có nam nhân vị, kết quả còn không có tới kịp tìm đâu, liền xuyên tới nơi này, bi thôi bối nổi sinh hoạt liền bắt đầu. Sau đó rốt cuộc vô tâm tư tưởng cao lớn uy mánh bạn trai, kết quả, lại gặp ngươi, ngươi biết không, lần đầu tiên gặp. Ngươi, ta liền cảm thấy ngươi nhưng có nam nhân vị nhưng soái nếu là ở hiện đại, ta khẳng định đã sớm đáp ứng ngươi đâu, chính là ở chỗ này, ta lại không dám. Ta là cái người nhát gan, liền tính ngươi đối ta đảo tim đảo phổi, đối ta nói hết thể ngươi đều có thể giải quyết, ta cũng không dám tin tưởng ngươi, lần lượt cự tuyệt ngươi. Lúc này, mặt hạ tay bị nhiệt lệ như bước, hòa tan một chút lạnh băng. Lý Hà Hoa lẳng lặng mà trông đầu, thẳng đến đã lâu đã lâu, lâu đến người khác cho rằng nàng ngủ rồi thời điểm, mới ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt nam nhân nói nói, Trương Thiết Sơn, ngươi biết ta không phải nàng, nhưng ngươi biết ta tên thật gọi là gì sao? Ngươi khẳng định không biết, nếu ngươi có thể tỉnh lại, ta liền nói cho ngươi ta tên thật còn có nhũ danh của ta được không? Nói xong, Lý Hà Hoa mong đợi mà nhìn hắn, hy vọng hắn thật sự có thể tỉnh lại. Đáng tiếc, trên giường nam nhân quyết định chủ ý chính là không trận mắt. Lý Hà Hoa trong mắt hiện lên thất vọng, cường tự cười cười, nói, xem ra ta không nói cho ngươi ta tên thật, ngươi liền không tỉnh đúng không? Hào đi, xem ở ngươi là người bệnh phân thượng, ta liền trước nói cho ngươi đã khỏe, chờ ngươi đã biết, ngươi liền tỉnh lại hào đi. Kỳ thật, ta tên thật kêu Lý Hà Hoa, họ hà gì, tài hoa hoa, có phải hay không có điểm thổ? Mọi người đều nói tên của ta man thổ, chính là không có biện pháp, đây là ông nội của ta lấy danh, lão nhân gia liền thích dùng cái gì quốc ca? Hoa á đảm đường tên, sau đó tên của ta cứ như vậy. Bất quá, nhà ta người đều là kêu ta nhũ danh, ta nhũ danh kêu cao cao, bởi vì ta từ nhỏ liền thích ăn cao cao, mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là cao cao, sau đó ta liền kêu cao cao, có phải hay không có điểm buồn cười. Nhưng mà, trên giường nam nhân cũng không có cười, khuôn mặt vẫn là như thế bình tĩnh. Lý Hà Hoa thu cười, một cổ thật sâu cảm giác vô lực từ chỗ sâu trong truyền đến. Nếu là Trương Thiết Sơn lần này thật sự chịu không nổi đi, liền như vậy đã chết làm sao bây giờ? Chỉ cần tưởng tượng đến cái này, nàng tâm liền khó chịu đến liền hô hấp đều thấy khó khăn, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, người này thật sự liền như vậy đã chết. Phần 64 Khi đó, nàng còn có thể lại giống như như bây giờ dường như không có việc gì mà sinh hoạt sao. Không, không có khả năng. Nàng cỡ nào tưởng hắn có thể lập tức tỉnh lại? Giờ này khắc này, so với hắn sinh mệnh, Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước lo lắng băn khoăn hết thể đều như vậy không đáng giá nhắc tới. Lý Hà Hoa vươn tay ở Trương Thiết Sơn trắng bệnh trên mặt chạm chạm, Trương Thiết Sơn, ngươi rốt cuộc có thể hay không nghe được ta nói chuyện? Nếu hiện tại ta nói, ngươi tỉnh lại ta liền đáp ứng ngươi, ngươi có thể hiện tại liền tỉnh lại sao? Đáng tiếc chính là, người nam nhân này không có tỉnh lại, xem ra là không nghe được nàng lời nói. Lý Hà Hoa vô lực mà thở dài một hơi, ở ánh nến hạ lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào trên giường nam nhân, cuối cùng. Không biết khi nào, thế nhưng đã ngủ, thẳng đến cảm giác được chính mình tay bị nhẹ nhàng mà vớt ve, một chút lại một chút, làm nàng không thể không từ giấc ngủ chung mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt đó là chính mình trắng non trên tay, giờ phút này chính bao trùm một con ngâm đen thô ráp bàn tay to, này chỉ bàn tay to chính một chút lại một chút mà vớt ve nàng mu bàn tay. Lý Hà Hoa có trong nháy mắt ngẫu nhiên, giây tiếp theo, đột nhiên phản ứng lại đây, xoát một chút ngẩng đầu chiều trên giường nhìn lại. Giờ phút này, Trương Thiết Sơn trợn tròn mắt. Chính nhìn nàng cười khẽ. Cao cao trên giường nam nhân nhẹ giọng kêu lên. Lý Hà Hoa lúc này lại không kịp chú ý Trương Thiết Sơn kêu nàng cái gì. Nàng chỉ biết, Trương Thiết Sơn tỉnh. Hán tỉnh. Lý Hà Hoa thanh âm đều mang theo run rẩy, Trương Thiết Sơn, ngươi tỉnh. Trương Thiết Sơn mang theo suy yếu cười, cứ việc tái nhuận vô lực. Nhưng xem ở Lý Hà Hoa trong mắt, lại là kích động nhân tâm. Trương Thiết Sơn, ngươi rốt cuộc tỉnh. Thế nào, hiện tại cảm giác còn khó chịu sao? Có hay không cảm giác hảo điểm? Trương Thiết Sơn khỏe miệng cười càng thêm lớn, tuy rằng không có gì sức lực, nhưng vẫn là hơi hơi lắc đầu, khàn khàn giọng nói nói, đừng lo lắng, không có việc gì. Thương như vậy trọng sao có thể không có việc gì. Nhưng Bồ Tát phù hộ, người rốt cuộc tỉnh, giờ phút này, Lý Hà Hoa mới nhớ tới muốn gọi người, vội vàng hướng về phía ngoài cửa têu, Trương Thiết Sơn tỉnh. đều xong sau, bên ngoài đột nhiên ùa vào tới một đống lớn người, Trương Lâm Thị, Trương Thanh Sơn, La Nhị, còn có một cái ở nơi này lại phu. Nhiều người như vậy toàn bộ vây đến mép giường, lập tức liền đem Lý Hà Hoa đẩy ra, Lý Hà Hoa cũng không thèm để ý, chỉ cần người tỉnh liền hảo. Trương Lâm Thị khóc lóc nói, Thiết Sơn A, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi hủ chết nương ngươi có biết hay không? Ngươi nếu là có việc, nương cũng không sống. Trương Thiết Sơn tuy rằng đối với nhìn không thấy Lý Hà Hoa có điểm thất vọng, nhưng giờ phút này quan trọng nhất chính là trấn an người nhà, liền lộ ra cái mỉm cười nói, nương, ta tỉnh, không có việc gì, ngươi đừng khóc. Trương Thanh Sơn cũng hồng con mắt, nhưng là so trương lâm thị lý trí, hắn nói, nương, ngươi trước làm đại phu cấp đại ca nhìn xem đi. Trương lâm thị lúc này mới phản ứng lại đây, vội nói, đúng đúng đúng, đúng. chạy nhanh làm đại phu cấp nhìn xem, đại phu đại phu, ngươi mau cho ta nhi tử xem hắn thế nào. Có phải hay không không có việc gì. Đại phu sờ sờ dâu, đi ra phía trước ngồi xuống, đem tay đáp ở trương thiết sơn trên cổ tay, nhắm mắt chẩn bệnh lên. Người chung quanh tất cả đều khẩn trương mà nhìn hắn. Chờ hắn nói chuyện. Qua một chén trà nhỏ công phu, đại phu rốt cuộc bung lòng tay ra, mở to mắt nói, tỉnh lại thì tốt rồi, hiện tại đã vô tánh mạng chi nguy, về sau chỉ cần hảo hảo dưỡng thương, chậm rãi điều trị, thân thể sẽ khôi phục. Người một nhà nghe thấy lời này, tất cả đều kích động lên, liên tục nói tốt, trương lâm thị cao hứng mà vành mắt lại đỏ. Lý Hà Hoa nghe thấy lời này, cũng là thật sâu mà nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghĩ nói cảm ơn trời đất, Bồ Tát phù hộ. Thư Lâm cũng ở Lý Hà Hoa mở miệng kêu người thời điểm liền tỉnh, thấy cha tỉnh, đôi mắt một lần nữa sáng lên, tiểu thân mình tiểu tâm mà lật qua tới nằm bò, nhẹ nhàng mà ôm Trương Thiết Sơn cổ, ở hắn trên mặt thân mật mà cọ cọ. Trương Thiết Sơn mỉm cười, hơi hơi sườn mặt, ở Thư Lâm trên má hôn một cái, an ủi nhi tử. Đại phu xem không có việc gì, liền cấp khai trị thương phương thuốc, phân phó hảo lúc sau nên như thế nào ngao dược đổi dược còn có một ít những việc cần chú ý sau, liền ở la nhị đưa tiễn lần tới đi. Trương Lâm Thị bất chấp mặt khác, ngồi vào mép giường cả giận, thiết sơn A ngươi có biết hay không ngươi nương này mạng già đều mau bị ngươi dọa không coi a Ngươi trước kia nhất làm ta yên tâm, nhưng hiện tại như thế nào như vậy lỗ mãng, ngươi như thế nào có thể đổ sâu trong núi đi đánh lao hổ đâu? Kia đổ vật là ngươi có thể đánh sao? Ngươi nói một chút ngươi, nếu là lần này không có thể trở về, ngươi là tưởng nương người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Ô ô Trương Thiết Sơn động động tay chạm chạm trương Lâm Thị tay, nương, thực xin lỗi. Lần này là ta lỗ mãng, nhưng hiện tại ta đã không có việc gì, ta về sau cũng sẽ không lại đi núi sâu, ngươi đừng lo lắng. Trương Lâm Thị vẫn là chưa hết giận, còn muốn nói nữa, liền bị la nhị ngăn cản, thím thiết sơn mới vừa tỉnh, thân mình còn suy yếu đâu, không thể nói nhiều như vậy lời nói, hiện tại vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được, ngươi làm thiết sơn nghỉ ngơi nhiều đi, trở về sau hảo ngươi lại hơn hắn. Trương Lâm Thị nghe vậy, vội vàng gật đầu, đúng đúng, hiện tại là muốn nghỉ ngơi nhiều. ta không nói không nói la nhị nhìn thoáng qua lý hà hoa còn nói thêm thím thiết sơn đều đã lâu không ăn cái gì ngươi đi cho hắn ngao điểm cháo đi đại phu nói hiện tại chỉ có thể ăn chút cháo trương lâm thị vỗ đùi đứng lên là là không phải ngươi nói ta đều quên mất ta đây liền đi nấu cháo trương lâm thị xoay người liếc mắt một cái liền thấy đứng ở một bên lý hà hoa xem xét nàng liếc mắt một cái ánh mắt không tính là thân thiện cũng coi như không thượng nhiều hùng chỉ liếc mắt một cái liền chưa nói cái gì Vội vàng ra phòng La Nhị lại đối Trương Thanh Sơn nói Thanh Sơn, ngươi đi cho ngươi ca ngao dược đi Đợi lát nữa ngươi ca cơm nước xong nên uống dược Trương Thanh Sơn gật đầu Cũng ra phòng đi ngao dược Trương Thiết Sơn nhìn về phía La Nhị Không tiếng động mà cười cười Sau đó ánh mắt ý bảo hắn túi đầu La Nhị nghi hoặc mà túi đầu Đem lô thai tiến đến Trương Thiết Sơn bên cạnh Nghe Trương Thiết Sơn nói chuyện Sau khi nghe xong La Nhị kinh ngạc mà nhìn nhìn Lý Hà Hoa Ánh mắt có điểm phức tạp Nhưng lại không nói thêm cái gì, chỉ là ở hắn trên vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, ta đã biết, ta sẽ làm tốt, ngươi yên tâm. Nói cũng đi ra ngoài. Cái này chỉ còn lại có Lý Hà Hoa cùng Thư Lâm. Tối hôm qua Thượng Trương Thiết Sơn hôn mê, Lý Hà Hoa nói một đống lớn lời nói, giờ phút này hắn tỉnh lại, nàng ngược lại không lời nói nhưng nói, cảm thấy có điểm không biết theo ai. Cuối cùng, vẫn là Trương Thiết Sơn trước nói lời nói, ngày hôm qua vất vả ngươi. Lý Hà Hoa lắc đầu. Trương Thiết Sơn nhẹ xả khoe miệng. đừng chạm như vậy xa lại đây ngồi xong không tốt lý hà hoa nhấp nhấp môi đi đến mép giường biên ngồi xuống thư lâm xem lý hà hoa tới liền vứt bỏ cha hắn bỏ dậy cọ cọ hai hạ bò đến lý hà hoa trong lòng ngực qua trụ bất động trương thiết sơn cười khẽ lý hà hoa cũng cười vô vô trong lòng ngực tiểu bảo bối lưng không khí lập tức lỏng trương thiết sơn ngón tay khẽ nhúc ních thử thăm dò nhẹ nhàng nâng khởi nắm lấy lý hà hoa đặt ở thư lâm sau lưng một bàn tay lý hà hoa cả kinh theo bản năng liền phải rút ra Nhưng Trương Thiết Sơn sử kính, gắt gao mà nằm lấy, không rút ra. Lý Hà Hoa cố kỵ hán thương, không dám cứng mà dai chát, đành phải bất mãn mà kêu lên, Trương Thiết Sơn. Trương Thiết Sơn cười khẽ, tươi cười có điểm tiểu vô lại. Lý Hà Hoa xem đến nhíu mày, người này, mới vừa từ quỷ môn quan trở về, còn có thể chơi xấu. Trương Thiết Sơn, ngươi có biết hay không lần này có bao nhiêu nguy hiểm? Ngươi như thế nào có thể đi nói tới đây? Lý Hà Hoa nói không được nữa, bởi vì Trương Thiết Sơn là vì nàng mới đi. Trương Thiết Sơn thu cười, nắm chặt trong tay tay nhỏ, nói, thực xin lỗi, lần này là ta đại ý, ta không nghĩ tới sẽ chịu như vậy trọng thương. Hán im bặt không nhắc tới là vì chuyện của nàng, Lý Hà Hoa trong lòng càng khó chịu, nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì muốn đi đánh lão hổ? Là vì ta khai cửa hàng tiền đúng không? Trương Thiết Sơn nhấp nhấp môi, không nói gì. Lý Hà Hoa đột nhiên liền khí, ngươi như thế nào ngu như vậy? Lão hổ là có thể tùy tiện đánh sao? Ta đều cự tuyệt ngươi. Ngươi chẳng những không buông tay, ngươi còn vì ta đánh lao hổ, ngươi làm việc đều không xem có đáng giá hay không sao. Đáng giá. Trương Thiết Sơn chém đinh chặt sắt mà trả lời, đánh gãy Lý Hà Hoa còn nghĩ ra khẩu nói. Lý Hà Hoa hơi há mồm, lỗ thai nóng lên, trên mặt cũng từng trận nhiệt khí dâng lên. Trương Thiết Sơn nghiêm túc mà nhìn Lý Hà Hoa đôi mắt, vì ngươi, đáng giá. Ngươi tưởng mở tự lầu, ta liền giúp ngươi khai, ta sẽ không hạn chế ngươi tự do, sẽ chỉ ở ngươi phía sau nhìn ngươi, ta muốn cho ngươi biết. Cùng ta ở bên nhau, không ngươi tưởng như vậy đáng sợ. Lý Hà Hoa chịu không nổi hắn như vậy ánh mắt, túi đầu, không nghĩ làm người thấy chính mình giờ phút này cảm xúc. Nhưng giờ phút này, nàng nội tâm không bình tĩnh chỉ có nàng biết. Trương Thiết Sơn xem nàng túi đầu làng tránh, cũng sợ đem nàng chọc nóng nảy, nuốt xuống trong miệng còn tưởng lời nói, ngược lại nói lên mặt khác sự tình, Lão hổ ta đã kêu la nhị giúp ta bán, có thể mua cái kia tựu lầu. Lý Hà Hoa ngầm đầu, khẽ cau mày, nói, ta không mua tựu lầu. này tiền chính ngươi thu đi. Trương Thiết Sơn nhấp nhấp môi, nhéo nhéo trong lòng bàn tay tay, nói, này tiền chính là vì ngươi kiếm, ta đã làm la nhị đi tìm kia tiểu lầu lao bàn mua. Lý Hà Hoa trừng mắt lên, ngươi ngươi nửa ngày cũng không biết nói như thế nào, đành phải nói, nhiều như vậy thiên, nhân ra tiểu lầu phỏng trừng đã sớm không còn nữa, nơi nào còn có thể chờ ngươi đi mua, ngươi cũng đừng lại phí tâm tư. Trương Thiết Sơn lại làm giấy lên khỏe miệng, đừng lo lắng, ta đã sớm cùng kia láo bản nói chuyện, ta cho hắn một đầu lộc còn đáp ứng hắn nhiều cho hắn 10 lượng bạc, kia lão bản đáp ứng giúp ta lưu một tháng lại bán. Lý Hà Hoa mở to hai mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn Trương Thiết Sơn. Trương 55 Đêm nay, La Nhị lại lần nữa xuất hiện thời điểm, mang về tới quả nhiên chính là kia ra tiểu lầu khế nhà, hắn đem chi giao cho Trương Thiết Sơn, mà Trương Thiết Sơn xem cũng chưa xem qua tay liền cho Lý Hà Hoa. Lý Hà Hoa lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, Trương Thiết Sơn là thật sự đem kia ra tiểu lầu cho nàng mua tới. Lý Hà Hoa cầm khế nhà tựa như cầm cái phỏng tay khoai lang, nàng một chút cũng không nghi muốn, bởi vì đây là Trương Thiết Sơn liều mạng mệnh tránh tới tiền, thật sự quá nặng, nàng lấy không dậy nổi. Lý Hà Hoa cự tuyệt, Trương Thiết Sơn, đây là ngươi ra tiền, tiểu lầu là của ngươi, ta không cần. Trương Thiết Sơn kéo tay nàng, nay khế nhà đã viết tên của ngươi, hiện tại chính là của ngươi, chính ngươi đổ vật như thế nào không cần. Bị lôi kéo tay, Lý Hà Hoa muốn tránh thoát, hắn lại tê một tiếng, sợ tới mức nàng lập tức không dám động Trương Thiết Sơn khỏe miệng âm thầm gợi lên, nhẹ giọng nói, cao cao, đừng lại cự tuyệt được chứ. Lý Hà Hoa cả kinh, theo bản năng mở to hai mắt, ngươi, ngươi kêu ta cái gì? Hắn như thế nào biết nàng kêu cao cao? Chẳng lẽ, nghĩ đến nào đó khả năng, Lý Hà Hoa trên mặt lập tức tiêu cháy một phen hỏa. Trương Thiết Sơn trong mắt tràn đầy sung sướng, nói, ta kêu ngươi cao cao à, này không phải ngươi nhũ danh sao? Lý Hà Hoa cái này không nghĩ thừa nhận cũng không thể không thừa nhận. Trương Thiết Sơn tối hôm qua nghe thấy nàng một người nói những lời này đó. A à, à à, tại sao lại như vậy, nàng cho rằng hôn mê người là nghe không thấy ngoại giới nói, cho nên tối hôm qua mới cái gì đều dám nói, không nghĩ tới hắn đều nghe thấy được. Kia nàng nói cuối cùng câu nói kia hắn cũng nghe thấy. Giờ phút này, Lý Hà Hoa chỉ nghĩ lập tức liền rời đi nơi này trở về trấn đi lên. Cảm giác trong tay tay nhỏ lại lần nữa dây ruột, Trương Thiết Sơn cầm thật chặt, không cho nàng tránh thoát, cũng không cho nàng trốn tránh, cao cao. Ngươi lời nói ta nghe thấy được, cho nên ta đã tỉnh, ngươi không thể chống chế. Ở tỉnh lại phía trước, Trương Thiết Sơn vẫn luôn ở vào phiêu đáng trạng thái, hơn nữa càng phiêu càng xa, ý thức cũng dần dần mông lung, trong đầu hình ảnh một chút chậm rãi biến mất, đau đớn trên người theo hình ảnh biến mất dần dần biến mất, người biến càng ngày càng thoải mái. Cuối cùng hắn trong thế giới liền dư lại mù xương một mảnh. Hắn theo nội tâm cảm giác, hướng xương trắng càng sâu chỗ thổi đi, lại ở sau người đồ vật liền phải hoàn toàn biến mất thời điểm đột nhiên nghe thấy một nữ tử thanh âm thanh âm này làm hắn tâm nảy dựng cảm giác đau đớn cũng tùy theo lại lần nữa xuất hiện hắn không tự chủ được ngừng lại không biết vì sao chịu đựng đau đớn đều muốn nghe rõ nàng kia đang nói cái gì kết quả càng nghe hắn thân mình liền càng nặng trong lòng lập tức ủa vào quá nhiều liên lụy cùng không tha làm hắn rốt cuộc không động đậy thậm chí tưởng xoay người trở về đương hắn nghe thấy cuối cùng một câu trương thiết sơn người rốt cuộc có thể hay không nghe được ta nói chuyện nếu hiện tại ta nói ngươi tỉnh lại ta liền đáp ứng ngươi Ngươi có thể hiện tại liền tỉnh lại sao? Khi, hắn đầu góc đột nhiên liền đau lên, một cổ cực hạn không tha cùng không cam lòng lan tràn toàn thân, thậm chí trong lòng có cái thanh âm đang nói, không thể bỏ lỡ, bằng không nhất định sẽ hối hận. Phần 65 Sau đó, ở đau đơn chung, hắn đột nhiên nhớ tới sở hữu sự tỉnh, cũng nhớ lại nói lời này chính là ai. Tuy theo, một cổ mừng như điên tràn ngập trong lòng. Chỉ cần hắn tỉnh lại, nàng liền đáp ứng hắn sao? Hắn nhất định phải tỉnh lại. Nhất định phải tỉnh lại. Sau đó, lại trận mắt, hắn thấy chính là ghé vào mép giường biên ngủ say nàng. kia một khắc, hắn cảm thấy thân thể đột nhiên có lực lượng, đau đớn trên người đều không tính cái gì. Giờ phút này, Lý Hà Hoa lại quấn bách cực kỳ, nàng cũng không biết nàng tối hôm qua vì cái gì sẽ nói ra nói vậy. Nhưng nàng tưởng, nếu là lúc này, nàng nhất định đánh chết đều sẽ không nói. Ấn xuống trong lòng quấn bách, Lý Hà Hoa đối trương thiết sớm nói, ta ngày hôm qua lời nói chính là muốn làm ngươi tỉnh lại thôi. Có lời nói đều nói nói bữa, ngươi không nên tưởng thiệt. Trương Thiết Sơn lẳng lặng nhìn Lý Hà Hoa, hắn biết, giờ phút này nàng lại muốn lùi về đi, thánh mạng của hắn nguy hiểm làm nàng quên mất hết thầy băn khoăn nói ra những lời này đó, nhưng là hắn tỉnh lại lúc sau, những cái đó băn khoăn lại lại lần nữa trở lại nàng trong lòng đi, nàng lại muốn đem hắn cự chi ngoài cửa. Nhưng, hắn tuyệt không cho phép nàng lại lùi về đi, nàng là của hắn, nhất định là của hắn. Nàng đem hắn từ Diêm Vương trong điện gọi hồi, liền rốt cuộc đừng nghĩ chạy trốn. Trương Thiết Sơn đôi mắt xưa nay chưa từng có hắc, cao cao, ta biết ngươi ngày hôm qua lời nói đều là thật sự, ngươi dám nói ngươi không có thích ta. Cho dù là một chút. Cao cao, ngươi nói thật. Lý Hà Hoa phủ định nói một đốn, tầm mắt theo bản năng mà tránh đi Trương Thiết Sơn, mới nói xuất khẩu, ta không có thích ngươi, ngươi hiểu lầm. Trương Thiết Sơn lại từ trong lồng ngực phát ra một tiếng cười khẽ, thanh âm kia, cực hạn sung sướng, lại cười đến Lý Hà Hoa không dám ngẩng đầu đón nhận hắn tầm mắt. Cao cao Ngươi dám nhìn ta đôi mắt đối ta nói sao? Vì cái gì không dám nhìn ta đôi mắt nói? Lý Hà Hoa tâm nặng nghề mà nhảy dựng, trên mặt nhiệt độ trước sau không thể đi xuống. Trương Thiết Sơn người nam nhân này, quá ngạnh, quá cường, hắn tưởng đối với ngươi tốt thời điểm, có thể vô hạn bao dung cùng thoái nhượng, nhưng là hắn không nghĩ thời điểm, ngươi căn bản vô pháp chính diện đối thượng hắn. Nàng không phải đối thủ của hắn. Nhận rõ sự thật này, Lý Hà Hoa cảm thấy chính mình cùng hắn ở chỗ này nói này đó căn bản không có phần thắng. Tốt nhất chính là đừng nói nữa, mà nàng cũng không thích hợp lại lưu lại nơi này, dù sao Trương Thiết Sơn cũng tỉnh, đại phu cũng nói không có nguy hiểm, kia nàng cũng có thể đi rồi. Lý Hà Hoa lại lần nữa kéo kéo chính mình bị Trương Thiết Sơn chặt chẽ bắt lấy tay, Trương Thiết Sơn, ngươi buông tay, ta phải đi về. Trương Thiết Sơn không bỏ, ngươi phải đi về. Lý Hà Hoa ân một tiếng, ta vốn dĩ chính là mang Thư Lâm trở về xem ngươi, hiện tại ngươi tỉnh, ta cũng không có lưu lại tất yếu, ta đem Thư Lâm lưu lại bồi ngươi. Trương Thiết Sơn hung hăng nhấp môi dưới, ánh mắt ở Lý Hà Hoa nhìn không tới địa phương có điểm do người, ngữ khí lại mềm. Ta vừa mới tỉnh ngươi muốn đi, ngươi sẽ không sợ ta có chuyện gì sao? Lý Hà Hoa phản bác hắn, đại phu nói ngươi không có việc gì, ngươi đúng hạn uống dược đổi dược là được. Trương Thiết Sơn tĩnh một chút, đôi mắt buông xuống, ngữ khí cũng hạ xuống đi xuống. Ngươi liền thật sự như vậy nhẫn tâm. Ta vừa mới tỉnh ngươi muốn đi, ta cho rằng ta vì ngươi làm sự tỉnh, ngươi ít nhất sẽ cảm động. Không nghĩ tới ngươi liền nhiều chiếu cô ta một ngày đều không ớn. Nói xong, cười khổ một tiếng. Lý Hà Hoa hơi há mồm, chưa nói ra lời nói tới. Vì cái gì Trương Thiết Sơn ngữ khí có thể như vậy đáng thương? Vì cái gì cảm giác trong miệng hắn chính mình giống cái cặn bã? Lý Hà Hoa nhận thức Trương Thiết Sơn căn bản không phải sẽ như vậy đáng thương hề hề nói chuyện người. Nàng cảm thấy hắn 90% là cố ý nói như vậy. Mục đích chính là vì làm nàng ấy nấy, sau đó lưu lại đừng đi. Nhưng là biết là một chuyện. lý hà hoa lương tâm vẫn là đau trương thiết sơn thật là bởi vì nàng mới bị như vậy trọng thương tiểu lầu khế nhà là của nàng cái này tiểu lầu là của nàng mặc kệ nàng muốn hay không nàng dưới tình huống như thế lại phải đối nhân ra chẳng quan tâm liền trực tiếp đi rồi này giống như đích xác thực tra. a lý hà hoa lương tâm có điểm không qua được kia vậy ngươi muốn thế nào trương thiết sơn trong mắt đến trình ý cười chợt lóe mà qua trong miệng nói lại thông cảm cực kỳ ngươi có thể hay không chờ ta thương thế ổn định lại đi Ngươi làm gì đó ăn rất ngon, ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn, như vậy cũng có trợ giúp thương nhanh lên hảo. Bất quá, ngươi nếu là không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng, rốt cuộc cũng chậm trễ ngươi làm buôn bán kiếm tiền. Lý Hà Hoa cảm thấy Trương Thiết Sơn người này hư lên là quá hư, lời nói rõ ràng là thực phân rõ phải trái thực thông cảm, chính là lại đem người ăn gắt gao, hắn đều nói như vậy, nàng còn có thể đi sao? Còn có thể tàn nhẫn mà cự tuyệt sao? Ngươi này thật là hư, hư thấu. lý hà hoa nghẹn khuất gật đầu đáp ứng rồi trương thiết sơn liền cười thấy trương thiết sơn cười lý hà hoa thật muốn dôi nắm tay tấu hắn một quyền hoàn toàn đã quên chính mình phía trước như vậy bức thiết tưởng hắn tỉnh lại bộ dáng bởi vì muốn lưu lại ở vài ngày liền không thể không suy xét ngủ vấn đề phía trước lý hà hoa ở nơi này thời điểm là ở tại kia gian phòng chất ủi nơi đó dường vẫn là nàng chính mình hoa thật dài thời gian bố trí ra tới không biết còn ở đây không lý hà hoa liền mở miệng hỏi nói trương thiết sơn kia gian phòng chất ủi Lời nói còn chưa nói xong, liền bị Trương Thiết Sơn đánh gãy, ngươi trụ ta phòng, ta đi cùng thành sân trụ. Hắn hiện tại sao có thể còn làm nàng ngủ ở nơi đó, chỉ cần tưởng tượng đến lúc đó nàng lẻ loi một mình ngủ ở như vậy cũ nát phòng chất tuổi thời gian lâu như vậy, hắn tâm liền lại hối lại đau, thật sự muốn đánh chính mình một đốn. Lý Hà Hoa A một chút, vội vàng xua tay, không cần không cần, ta tùy tiện đang ở nơi nào đều được, ngươi là người bệnh, đừng cử động tới động đi. Trương Thiết Sơn lại nói nói, không được. Phòng chất tuổi không thể trụ, ngươi ở tại trong phòng. Lý Hà Hoa như mày, ngươi hiện tại không thể di động, bằng không miệng vết thương vỡ ra làm sao bây giờ. Nói cách khác, ta đi cùng ngươi nương trụ một chút đi, nếu ngươi nương nguyện ý nói. Nói thật, Lý Hà Hoa là phi thường không nghĩ cùng Trương Lâm thị trụ, nàng tình nguyện trụ phòng chất tuổi, nhưng là Trương Thiết Sơn lại nói rõ không cho nàng ngủ tiếp phòng chất tuổi, chỉ có thể như vậy làm. Trương Thiết Sơn lại lắc đầu, không cần, như vậy đi, ta làm thành sơn tới ta trong phòng. Hắn phòng không ra tới cho ngươi cùng thư Lâm trụ, trong phòng khăn trải giường chăn toàn bộ đổi một chút. Hắn biết nàng không muốn cùng chính mình nâng trụ, hắn không muốn ủy khuất nàng, liền đành phải làm các nàng mẹ con hai ở tại Thanh Sơn trong phòng, tuy rằng hắn cũng không phải quá nguyện ý, nhưng đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, dù sao nàng khẳng định là sẽ không nguyện ý ở tại hắn phòng. Lý Hà Hoa nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Trương Thiết Sơn gọi tới Trương Thanh Sơn, đối hắn nói đổi phòng sự tình, Trương Thanh Sơn nhìn Lý Hà Hoa liếc mắt một cái, bên trong rất nhiều cảm xúc. Lại chưa nói cái gì, ngoan ngoãn rửa theo Trương Thiết Sơn nói làm. Lý Hà Hoa liền đem mang đến đồ vật toàn bộ phóng tới Trương Thanh Sơn hiện tại trụ này gian trong phòng. Gian xếp hảo sau, Lý Hà Hoa liền vào phong bếp, nếu Trương Thiết Sơn muốn ăn nàng làm gì đó, mà nàng cũng tưởng báo đáp một chút Trương Thiết Sơn, liền chỉ có tận lực mà làm hắn ăn ngon uống tốt. Nhưng là hiện tại Trương Thiết Sơn vừa mới tỉnh lại, không thích hợp lập tức ăn có nước luộc đồ vật, hay là nên ăn trước thanh đạm, Lý Hà Hoa liền làm cái gạo cây cháo. Suy xét đến những người khác quan uống cháo sẽ ăn không đủ no, Lý Hà Hoa ở ngao cháo thời điểm còn thuận tay cùng điểm mặt, làm điểm tương hương bánh, vừa lúc có thể trang bị cháo ăn, cũng không đến mức ăn không đủ no. Cơm chiều làm tốt, Lý Hà Hoa không có mở miệng kêu những người khác, chỉ là dùng một cái thịnh canh đại buồn sứ thịnh một chậu cháo, sau đó trang một chén tương hương bánh đoan đi Trương Thiết Sơn trong phòng. Đây là Trương Thiết Sơn cùng Thư Lâm hai người bữa tối. Trương Lâm Thị cũng ở trong phòng. Đang ngồi ở mép giường biên hỏi Trương Thiết Sơn miệng vết thương thế nào, thấy Lý Hà Hoa tiến vào, vừa mới hòa ái biểu tình liền thu lên, sắc mặt có điểm trầm, thật không có nói cái gì. Lý Hà Hoa cũng không có cùng nàng chào hỏi, chỉ là nói, cơm chiều làm tốt, ta làm cháo cùng tương hương bánh, Trương Thiết Sơn ngươi mới vừa tỉnh, hiện tại chỉ có thể uống cháo. Trương Thiết Sơn cười gật đầu, xem Lý Hà Hoa bưng đồ vật đi tới, dỗi tay liền phải tới đón. Trương Lâm Thị vội và ngăn cản, ai ai ai, ngươi đừng núc đích. ngươi như thế nào năng động đâu xem trương thiết sơn kia sợ lý hà hoa bưng không xong lo lắng bộ dáng trương lâm thị nội tâm thập phần bất mãn nhưng vì nhi tử vẫn là đoan lại đây một cái ghế phương tiện lý hà hoa buông trong tay đổ vợ lý hà hoa thấy trương lâm thị tại đây cũng không cần nàng tới quản trương thiết sơn liền chiều thư lâm vây tay thư lâm xem nương đối hắn với tay lập tức bỏ lên vài cái bỏ đến mép giường hướng tới lý hà hoa mở ra đôi tay cầu ôm một cái lý hà hoa đem hắn ôm vào trong lòng ngực ở mép giường tiểu băng ghế ngồi hạ đối trương thiết sơn nói ta tới uy thư lâm ăn cơm ngươi cũng ăn đi trương lâm thị tại đây khẳng định sẽ uy trương thiết sơn ăn cơm cho nên lý hà hoa một chút đều không lo lắng trương thiết sơn nhìn lý hà hoa múc một chén cháo một muỗng một muỗng uy khởi thư lâm trong mắt hiện lên một tia thất vọng thật muốn nàng giờ phút này uy chính là chính mình trương lâm thị không chú ý trương thiết sơn ánh mắt thẳng múc một chén cháo múc một muông thổi thổi đưa đến trương thiết sơn bên miệng tới uống cháo lớn như vậy người còn bị lão nương uy cơm, trương thiết sơn tiếp thu không tới, vươn tay muốn đi tiếp chén, nương, ta không cần uy, ta chính mình tới. trương lâm thị lại sắc mặt nghiêm, ngươi tới cái gì ngươi tới, ngươi thương như vậy trọng, không thể động, ta tới uy ngươi, ngươi khi còn nhỏ còn không phải là ta uy đại sao? trương thiết sơn có điểm bất đắc dĩ, nhìn về phía lý hà hoa, lại thấy khỏe miệng nàng cười trộm, liền cũng đi theo nở nụ cười, rồi sau đó không hề phản kháng mà há mồm uống xong cháo, chờ uống lên một chén cháo sau. trương thiết sơn liền lắc đầu không ăn trương lâm thị nói thiết sơn ngươi lúc này mới một chén cháo quá ít lại ăn chút đi trương thiết sơn ngày thường đều là ba chén cơm lượng cơm ăn trương thiết sơn lắc đầu nương ta không ăn chính ngươi đi phòng bếp ăn cơm đi bằng không một hồi đều nên lạnh trương lâm thị lo lắng ngươi thật không ăn lạc điểm này cháo quản cái gì dùng a trương thiết sơn nương ta thật không ăn ngươi mau chính mình đi ăn đi thấy trương thiết sơn thật sự không ăn Trương Lâm Thị mới bung chén, đứng dậy chính mình đi ăn cơm. Bất quá, đi thời điểm nhìn mắt Lý Hà Hoa, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chưa nói. Trương Lâm Thị đi rồi, Trương Thiết Sơn liền đem tầm mắt đầu hướng Lý Hà Hoa, xem nàng một ngưỡng một ngưỡng mà uy thư lâm, xem nàng một chút sẽ xuống tương hương bánh cấp thư lâm, ánh mắt ôn nhu. Chờ đến thư lâm ăn no, Lý Hà Hoa đang định đem đồ vật thu hồi tới, Trương Thiết Sơn lại đột nhiên mở miệng, cao cao, ta còn muốn ăn. Lý Hà Hoa cũng vô lực sửa lại hắn đối nàng xưng hô. dù sao hắn sẽ không nghe chỉ hỏi nói ngươi vừa mới không phải ăn no sao trương thiết sơn nói vừa mới là cảm thấy no rồi nhưng hiện tại lại muốn ăn nói đem tầm mắt chuyển qua còn dư lại không ít buồn xứ ý tứ không cần nói cũng biết lý hà hoa nghiến rằng người này tuyệt đối là cố ý nhưng liền tính biết hắn cố ý chẳng lẽ có thể không cho người bệnh ăn sao không thể lý hà hoa lại thịnh chén cháo dỗi tay đưa cho hắn lại ăn một chén đi cũng không thể ăn nhiều trương thiết sơn lại không tiếp ta trên người đau, cánh tay nâng không đứng dậy, ngươi uy ta đi. rõ ràng phía trước trương lâm thị uy thời điểm, hắn còn muốn chính mình tới, tới rồi chính mình, lại nói cánh tay nâng không đứng dậy, hắn đây là liền che lấp đều không tính toán che lấp, liền như vậy trắng trận táo bạo. lý hà hoa chán nản, nhưng lại lấy hắn không có biện pháp, đành phải đem thư lâm thả lại trên giường, mà chính mình ngồi ở mép giường, dùng cái muỗng múc một muỗng đưa tới hắn bên miệng. trương thiết sơn trong mắt tràn đầy ý cười. Há mồm uống xong thời điểm đôi mắt còn ở nhìn chằm trăm nàng, uống xong sau liếm liếm môi, giống như ở uống cái gì quỳnh tương ngọc lộ, mặc danh mà làm người gương mặt nóng lên. Lý Hà Hoa vội vàng lại múc một muỗng đưa qua đi, lần này lại không xem hắn, mà là nhìn về phía thư lâm. Nhi tử so láo tử đẹp mắt nhiều, xem nàng không xem chính mình, trương con người sắt đá chớp chớp mắt, đôi mắt nhìn về phía một bên tương hương bánh, nói, ta muốn ăn tương hương bánh. Lý Hà Hoa phản đối, tương hương bánh có ru. Ngươi hiện tại không thể ăn, chờ ngày mai đi, ngày mai lại một chút gia nhập nước luộc, hôm nay không được. Trương Thiết Sơn nga một tiếng, nhẹ câu đạo, vậy ăn một ngụm đi, liền một ngụm không có việc gì đi. Lý Hà Hoa nhíu mày, vốn định cự tuyệt, nhưng xem hắn thật sự rất muốn ăn bộ dáng, liền đành phải nói, vậy một ngụm, không thể ăn nhiều. Trương Thiết Sơn cười gật đầu, hảo, nghe ngươi. Ánh mắt sùng địch, như vậy giống như bạn trai đang nói hảo, đều nghe lão bà của ta. Lý Hà Hoa lỗ thay nóng lên. Trừng mắt nhìn Trương Thiết Sơn liếc mắt một cái, không hề để ý đến hắn, sẽ xuống một tiểu khối bánh đưa đến hắn bên miệng. Phần 66 Trương Thiết Sơn cười ăn đi xuống, chỉ ánh mắt kia liền không từ trên người nàng rời đi quá, nếu không phải biết chính mình hiện tại bộ dáng, nàng đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình là cái gì tuyệt thế mỹ nữ đâu. Lý Hà Hoa bị hắn lộ liều ánh mắt xem đến trên mặt nhiệt độ liên tục không hàng, tim đập cũng không ổn định lên. Không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết rằng nàng liền không ở tối hôm qua nói những lời này đó. Hiện tại hảo, bị người này bắt được tới rồi, trở nên như vậy không kiêng nể gì lên, trước kia tốt xấu còn rất quân tử, chỉ tại hành động thượng giúp nàng, hiện tại hảo, hoàn toàn thả bay, hàm xúc đã không tồn tại, không có lúc nào là giống như đều phải đem nàng nuốt vào dường như. Này nam nhân, như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu? Cuối cùng, thật sự không thói quen trương thiết sơn ánh mắt, Lý Hà Hoa liền lấy mệt nhọc vì từ, ở cơm nước song sau liền mang theo thư lâm lưu loát mà rửa mặt, sau đó vào phòng. Kế tiếp sự tình nàng mặc kệ, tin tưởng Trương Lâm Thị nhất định sẽ quảng, nàng nếu là đi, khẳng định lại muốn nhân cơ hội bị Trương Thiết Sơn các loại đề yêu cầu, ngấm lại liền ngượng ngùng, cho nên nàng mới không đi. Bất quá, Lý Hà Hoa vẫn là xem nhẹ Trương Thiết Sơn, nàng không đi, hắn tự nhiên có biện pháp làm nàng đi. chương 56, Lý Hà Hoa đang định mang theo thư lâm tắt ngọn đến ngủ, cửa phòng đã bị gõ vang lên, mở cửa vừa thấy, lại là Trương Lâm Thị. Lý Hà Hoa bất động thanh sắc hỏi, có việc gì thế? Trương Lâm Thị chỉ liếc Lý Hà Hoa liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt chuyển qua đang ở trên giường mở to tròn xoe đôi mắt nhìn các nàng Thư Lâm trên người, lúc này mới có điểm ý cười, Thiết Sơn tưởng Thư Lâm bồi hắn, ta tới đón Thư Lâm qua đi, đêm nay làm cho bọn họ phụ tử hai cùng nhau ngủ. Lý Hà Hoa có điểm kinh ngạc, Trương Thiết Sơn không phải cùng Trương Thanh Sơn cùng nhau ngủ sao? Lại thêm Thư Lâm có phải hay không ngủ không dưới? Bất quá nàng không có trực tiếp hỏi ra tới, nếu Trương Thiết Sơn muốn mang Thư Lâm cùng nhau ngủ, Vậy làm Thư Lâm đi ngủ một đêm đi, toại gật gật đầu, ngươi chờ một lát một chút, ta tới kêu Thư Lâm. Lý Hà Hoa đi trở về mép giường, đem Thư Lâm từ trong ổ chăn móc ra tới ôm ngồi ở trên đùi, đối hắn nói, Thư Lâm, cha đêm nay tưởng cùng Thư Lâm cùng nhau ngủ đâu, Thư Lâm đi bồi bồi cha được không? Thư Lâm đầu tiên là ngốc lăng hai giây, chớp chớp mắt, lát sau tiểu mày nhỏ đến không thể phát hiện mà nhữ lại, trong mắt lại là vui lại là không vui, đối với làm bạn sinh bệnh cha hắn là nguyên ý. nhưng là hắn lại không nghĩ rời đi nương, tưởng cùng nương cùng nhau ngủ. Thư lâm tay nhỏ nắm Lý Hà Hoa quần áo, mặt chôn ở nàng trong lòng ngực quyến luyến mà cọ. Lý Hà Hoa biết tiểu gia hỏa đây là luyến tiếc nàng, vỗ vỗ hắn bối nhẹ hống, được rồi được rồi, đừng luyến tiếc nương, liền cả đêm mà thôi đâu. Cha sinh bệnh, trên người đau, thấy Thư lâm liền không đau, cho nên Thư lâm đêm nay bổi bổi cha được không? Thư lâm nghĩ nghĩ, kéo Lý Hà Hoa tay, chỉ vào bên ngoài, ý bảo nàng cùng hắn cùng đi. Lý Hà Hoa quát quát mui hắn. Không được à, cha giường quá nhỏ, chỉ có thể ngủ đến hạ ngươi cùng cha, nương đi không địa phương ngủ đâu, cho nên Thư Lâm một người qua đi được không. Thư Lâm chu lên cái miệng nhỏ, không cao hứng một lát, rốt cuộc gật đầu. Lý Hà hoa cười, khen thưởng mà ở hắn trên trán hôn một cái, chúng ta Thư Lâm thật ngoan, mau đi đi, sáng mai lên liền nhìn đến nương. Nói xong, bế lên hắn hướng cửa đi, đem hắn giao cho Trương Lâm Thị. Trương Lâm Thị tiếp nhận Thư Lâm, ở tiểu tôn tử sau lưng vỗ vỗ, nói cái gì cũng chưa nói. Xoay người hướng Trương Thiết Sơn phòng đi, Thư Lâm từ nàng trong lòng ngực quay đầu, mắt trông mong mà nhìn Lý Hà Hoa, vươn tay nhỏ lắc lắc, cùng nàng tai kiến. Lý Hà Hoa bị hắn tiểu bộ dáng cho cười, cũng đi theo hướng hắn xua xua tay, tỏ vẻ tai kiến. Chờ Thư Lâm vào Trương Thiết Sơn phòng, Lý Hà Hoa mới đưa cửa phòng đóng lại, một mình nằm đến trên giường, lúc này mới có cơ hội thở dài. Nàng thật sự không nghĩ tới còn sẽ lại đến nơi này, lúc trước từ nơi này đi thời điểm. Nàng còn tưởng rằng về sau đều sẽ không theo chương gia trừ bỏ thư lâm những người khác có bất luận cái gì liên hệ, ai ngờ đến, hiện tại liên hệ sẽ như vậy thâm đâu. Trương Thiết Sơn hiện tại bộ dáng, thật sự làm nàng có điểm không biết theo ai, hắn xem ánh mắt của nàng, giống như muốn đem nàng nuốt giống nhau, cái loại này thật sâu chiếm hữu dụng, liền tính là nàng cái này cảm tình tiểu bạch cũng nhìn ra được tới, Trương Thiết Sơn hắn căn bản liền không tính toán che lớp. Lý Hà Hoa sống đến lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân như vậy đối đãi. nàng chỉ biết trương thiết sơn thích nàng nhưng lại không biết sẽ như vậy thích thích đến liền mệnh đều có thể không cần thích đến hận không thể lập tức chiếm cho riêng mình như vậy cảm tình vượt qua nàng tưởng tượng cũng trọng nàng không dám thừa nhận nàng thừa nhận nàng đối trương thiết sơn không phải không cảm giác từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn nàng đã bị hắn bề ngoài cùng thật sâu nam nhân vị hấp dẫn nhưng khi đó chỉ là đối phù hợp chính mình thẩm mỹ người đơn thuần thưởng thức chỉ là sau lại trương thiết sơn nhìn ra nàng thân phận thật sự lần lượt mà giúp nàng lần lượt mà đối nàng hảo lần lượt mà không buông tay làm nàng tâm phòng cũng một chút mà lặng lẽ hòa tan nàng không phải thánh nhân cũng không phải ý chí sắt đá nàng cũng chỉ là cái bình thường chưa từng nói qua luyến ái nữ hài, đối với một cái phù hợp chính mình thẩm mỹ nam nhân kiên trì không dứt mà theo đuổi nàng làm không được thờ ơ nhưng là nguyên chủ di lưu vấn đề quá nhiều làm nàng có quá nhiều băn khoăn cho nên nàng không thể không áp xuống trong lòng sở hữu xúc động kiên định mà cự tuyệt hán một lần lại một lần nhưng hiện tại Ở hắn hoàn toàn mà trả giá lúc sau, nàng rốt cuộc nên làm như thế nào. Nàng còn có thể ngạnh tâm địa lại lần nữa đem hắn đẩy ra đi sao. Lý Hà Hoa che lại đôi mắt, tâm thực loạn. Lúc này, cửa lại vang lên một trận tiếng đập cửa, đem Lý Hà Hoa suy nghĩ đánh gãy. Tiếng đập cửa thực nhẹ, một chút lại một chút, tổng cộng gõ tam hạ liền không vang. Lý Hà Hoa còn tưởng rằng là nghe lầm, kết quả sau khi lại vang lên tam hạ. Này tiếng đập cửa không giống như là trương lâm thị gõ. Mà Trương Thanh Sơn cũng sẽ không ở ngay lúc này tới gõ nàng môn, nhưng càng không thể sẽ là Trương Thiết Sơn, rốt cuộc hắn còn không thể động đâu, kia sẽ là ai nha? Lý Hà Hoa nghi hoặc, biên rời giường biên hỏi, ai a? Ngoài cửa không có trả lời, chỉ lại vang lên tam hạ tiếng đập cửa. Lý Hà Hoa mở cửa, tầm mắt hạ chuyển qua trên mặt đất, liền thấy một cái chỉ có nàng đùi cao tiểu đậu đinh chính chớp đôi mắt nhìn nàng, không phải Thư Lâm là ai? Lý Hà Hoa kinh ngạc, Thư Lâm, ngươi như thế nào tới rồi? Ngươi không phải cùng cha đi ngủ sao Không phải là đổi ý đi Thư Lâm lắc đầu Tay nhỏ bắt lấy Lý Hà Hoa áo trên vạt áo Đem nàng ra bên ngoài kéo Làm sao vậy Thư Lâm Làm gì kéo nương A Ngươi muốn mang nương đi đâu Tiểu Gia hỏa tay nhỏ chỉ chỉ ngoài cửa Một cái tay khác vẫn như cũ lôi kéo nàng đi ra ngoài Lý Hà Hoa vô pháp Đành phải theo hắn lực đạo đi Sau đó liền bị nàng kéo đến Trương Thiết Sơn trong phòng Trong phòng không có Trương Thanh Sơn bóng dáng. Chỉ có trên giường Trương Thiết Sơn chính mỉm cười nhìn nàng, mặt mày ôn Lý Hà Hoa, cảm tình liền nhi tử đều sẽ dùng. Thư lâm đem Lý Hà Hoa lập tức kéo đến mép giường, trước bò lên giường, sau đó dùng đen lung liếng mắt to nhìn nàng, vô vô mép giường, ý bảo nàng ngồi. Lý Hà Hoa ngồi xuống, xoa bóp hắn cái mũi nhỏ, người cái tiểu phôi đản Thư lâm chớp trước mắt, một lăn long lóc bỏ tiến nàng trong lòng ngực, đem mặt chôn lên thân mật mà ôm nàng co. Lý Hà Hoa một bên vỗ Thư Lâm bối một bên hỏi Trương Thiết Sơn, đã trễ thế này, ngươi kêu Thư Lâm tìm ta tới có việc gì thế? Trương Thiết Sơn một chút không có trột dạ, cười nói, ăn qua cơm chiều liền không nhìn thấy ngươi người, muốn gặp ngươi. Kỳ thật hắn là cùng Thư Lâm nói nương một người ngủ sẽ sợ hãi, làm hắn đi đem nương gọi tới, sau đó tiểu gia hỏa liền tung ta tung tăng đi gọi người. Người này! Lý Hà Hoa chỉ cảm thấy nhiệt khí lại không chịu không chế mà vọt tới trên mặt, may mắn giờ phút này là buổi tối, ánh đèn ám. Bằng không nhưng chính là đỏ thấp mặt, nàng tức giận đến chừng hắn, ngươi người này, nếu là còn không hảo hảo nói chuyện, ta liền đi rồi. Nói đứng lên liền phải trở về ngủ. Trương Thiết Sơn tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy Lý Hà Hoa tay không cho đi, lại bởi vì động tác quá nhanh xả tới rồi miệng vết thương, đau đến mặt nhíu lại, nhưng bắt lấy Lý Hà Hoa tay lại gắt gao không bỏ. Lý Hà Hoa lập tức không dám động, vội vàng hỏi hắn, ngươi thế nào a? Miệng vết thương không vỡ ra đi. Trương Thiết Sơn lắc đầu, tê. Không có việc gì không có việc gì, ngươi đừng đi là được. Lý Hà Hoa hiện tại quả thực lấy người này không có biện pháp, người người này. Ngươi. Trương Thiết Sơn nhìn nàng không thể nề hà bộ dáng, cứ việc đau, khỏe miệng lại ẩn hàm ý cười, nắm trong tay tay, ngón tay khẽ nhúc nhích, từ nắm biến thành cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau trạng thái, nhìn nàng đôi mắt nghiêm túc mà nói, "Cao cao, ngươi về sau đừng lại trốn tránh ta được không? Ta sẽ đối với ngươi thực hảo thực hảo, ngươi hết thảy băn khoăn đều không phải vấn đề, ta cam đoan với ngươi." Vấn đề ta đều sẽ giải quyết, tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu vì khuất, được không? Lý Hà Hoa túi đầu không nói lời nào. Trương Thiết Sơn sờ sờ nàng tóc, cao cao, ngươi không đúng đối với ta toàn vô cảm giác đúng hay không? Nếu như vậy, vì cái gì không thể thử tiếp thu ta? Lui một bước nói, nếu ta thật sự làm ngươi thất vọng rồi, ngươi lại rời đi ta đó là, không cần thiết bởi vì không xác định sự tình liền cự ta với ngàn dặm ở ngoài đúng hay không? Ta nhận thức cao cao, cũng không phải như vậy nhắc gan. Lý Hà Hoa buông xuống đôi mắt hơi chớp, trong mắt nổi lên còn sóng, nội tâm cũng bởi vì Trương Thiết Sơn nói mà sóng gió nổi lên. Nàng nhịn không được theo Trương Thiết Sơn nói xem kỹ chính mình, nàng giờ phút này như vậy thực nhát gan sao. Giống như thật là rất nhát gan. Bởi vì bối nguyên chủ nổi, lo lắng Trương Lâm Thị đối nàng thái độ, liền đem Trương Thiết Sơn hoàn toàn đẩy ly, không muốn cấp một chút cơ hội. Bất luận hắn đối nàng cỡ nào hảo, bất luận nàng đối hắn hay không cũng có cảm giác. Như vậy lùi bước thật là đối sao. Nàng từ trước vẫn luôn là cái tiêu sái nữ hài, tuy rằng bởi vì dấn thân vào với chủ nghệ mà trước nay không nói qua luyên ái, nhưng cũng nhìn quen bên người người phân phân hợp hợp, cảm giác này đó là hết sức bình thường sự, hợp tác tụ bất hòa tắc ly, theo tâm đi đó là. Nhưng vì cái gì tới rồi trên người nàng lại có như vậy nhiều dối rắm Liên bởi vì băn khoăn nguyên chủ ảnh hưởng, liên tính gặp có thể vì chính mình từ bỏ sinh mệnh nam nhân cũng không dám bước ra một bước. Hiện tại nàng thế nhưng còn không có một cái cổ đại nam nhân tiêu sái sao. Tựa như Trương Thiết Sơn nói, nếu hắn làm không được hắn theo như lời, cuối cùng làm nàng thất vọng rồi, kia lại tách ra là được, dù sao nàng nguyên bản thanh danh liền không tốt, vẫn luôn đỉnh cái hạ đường phụ thân phận bị người khác chỉ chỉ trò trò, đều thói quen đi không thèm để ý, chẳng lẽ còn sợ đến lúc đó lại tách ra bị người khác chỉ điểm. Nàng bản thân cũng không phải sợ bị chỉ điểm người A. kia nàng vẫn luôn ở dối dăm chính là cái gì đâu. Nàng khi nào như vậy ngượng ngùng. Lý Hà Hoa đột nhiên muốn cười chính mình. Nàng thật sự bị chính mình giam cầm ở, liền tiêu sái đều đã quên. Lý Hà Hoa chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Thiết Sơn, lần đầu tiên thử buông ra chính mình tâm phỏng. Trương Thiết Sơn, nếu ngươi làm không được chính mình theo như lời, làm ta không vui, kia liền buông tay đúng không? Trương Thiết Sơn ngốc lăng một cái trước mắt, trong ánh mắt đột nhiên phát ra ra mánh liệt ánh sáng, kích động mà nuốt hạ nước miếng, thủ săn Lý Hà Hoa tay khẩn đến thậm chí có điểm phát đau. Ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không cho ngươi buông tay cơ hội. nếu thật sự có một ngày ta làm ngươi không vui ta nói đến không có làm đến ta chính mình đi nói thật câu này cùng loại bảo đảm nói đánh tan lý hà hoa trong lòng cuối cùng một tia băn khoăn lòng đang giờ phút này triệt triệt để để lòng xuống dưới tiện đa một tia vui sướng từ đáy lòng thăng ra tới chọc đến nàng nở nụ cười thôi bỏ đi lý hà hoa tiêu sái một chút dũng cảm một chút không có gì ghê gớm kia trương thiết sơn ngươi muốn nói lời nói tính toán trương thiết sơn hơi hơi mở to hai mắt tựa kinh tựa hỉ Trên mặt biểu tình có điểm lốc cao cao, ngươi. Ngươi đây là đáp ứng ta đúng không? Không phải nói giỡn đúng không? Lý Hà Hoa mặt có điểm nhiệt, không nghĩ để ý đến hắn, túi đầu ở trong ngực tiểu gia hỏa tròn xoe đôi mắt thượng hôn hôn, bảo bối mau ngủ, nhắm mắt lại. Tiểu gia hỏa hơi hơi liệt khai cái miệng nhỏ, thoạt nhìn có điểm cao hứng, bất quá vẫn là thực nghe lời nhắm mắt lại ngoan ngoan ngủ, chẳng qua khỏe miệng còn mang theo mỉm cười độ cung. Trương Thiết Sơn cười rộ lên, lặng lặng mà nhìn mẫu tử hai chờ đến thư lâm ngủ rồi mới kéo kéo hai người tương giao tay lý hà hoa xem hắn làm gì trương thiết sơn cười sử lực đem nàng hướng phía chính mình kéo lý hà hoa sợ hắn lại xả đến miệng vết thương đành phải trước đem thư lâm phóng tới trên giường sau đó theo hắn động tác hướng hắn bên người tới sát làm gì trương thiết sơn không nói chuyện chỉ là nhẹ nhàng vùng liền đem lý hà hoa hướng chính mình trong lòng ngực ôm tới đem người ôm đầy cõi lòng lý hà hoa không để phòng hắn đột nhiên như vậy mặt đỏ lên liền phải lên lại bị trương thiết sơn ngăn lại cao cao đừng núp ních ta ôm một cái liền ôm một hồi phần 67 đại khái hắn ngữ khí quá mê hoặc người lý hà hoa liền không có lại động nếu đều đáp ứng hắn kia ôm một chút cũng không tính cái gì đi vì thế trương thiết sơn ôm ngoan ngoãn đãi ở chính mình trong lòng ngực người cảm thấy chính mình giống đang nằm mơ chính là trong lòng ngực xúc cảm như vậy chân thật hắn rõ ràng biết hắn không phải đang nằm mơ hắn chỉ là ngộng đẹp trở thành sự thật trương thiết sơn như là ôm cái tuyệt thế chân bảo không tha buông tay Lý Hà Hoa dựa vào Trương Thiết Sơn trong lòng ngực, xoang mũi đều là hắn hương vị, một cổ an tâm cảm tràn ngập toàn thân. Có lẽ dũng cảm mà bước ra một bước không có gì ghê gớm, ít nhất giờ phút này nàng có cái kiên cố cảng. lặng lặng mà lại gần một hồi. Lý Hà Hoa vươn ra ngón tay chọc chọc Trương Thiết Sơn ngực, nói với hắn khởi chính sự, Trương Thiết Sơn, ta phải trở về một chuyến. Nàng tới vội vàng, chỉ đơn giản cùng Đại Hà Tiểu Viễn bọn họ công đạo một chút, nếu là thật nhiều thiền không quay về. Phỏng chừng mọi người đều nên lo lắng. Trương Thiết Sơn như mày, ngươi muốn chạy. Lý Hà Hoa bất đắc dĩ mà nhấp môi, từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, nhìn hắn nói, ta ra tới vội vàng, cái gì cũng chưa tới kịp công đạo, nếu là vẫn luôn không xuất hiện, bọn họ nên lo lắng, còn có những cái đó khách nhân, phỏng chừng đều phải cho rằng ta không muốn bán. Trương Thiết Sơn mày lúc này mới lòng một chút, tự hỏi một chút, nói, như vậy đi, ngươi ngày mai trở về một chuyến, ta làm la nhị cùng ngươi cùng nhau. Ngươi thuận tiện đi xem tiểu lầu, nhìn cái gì địa phương muốn trang hoàng, như thế nào trang, ngươi đem suy nghĩ của ngươi cùng la nhị nói một chút, ta làm hắn thỉnh trang hoàng sư phó đem tiểu lầu nạp lại một chút, chờ đến trang không sai biệt lắm thời điểm, ta thường cũng dưỡng không sai biệt lắm, đến lúc đó trực tiếp mở tiểu lầu, ta cũng có thể cho ngươi hỗ trợ, không đến mức làm ngươi một người vội. Lý Hà Hoa suy nghĩ một chút, nếu đơn giản trang hoàng một chút, thêm nữa trí điểm đồ vật nói, không sai biệt lắm muốn 20 ngày qua thời gian. Đích xác đủ Trương Thiết Sơn dưỡng thương, hắn hảo, đến lúc đó nàng cũng có thể yên tâm mà tiếp tục làm buôn bán, liền gật đầu nói, "Tiêu hảo, liền ấn ngươi nói làm, ta lại trở về cùng đại hà tiểu viễn, còn có tiểu thanh tiểu hồng công đạo một chút, thuận tiện viết một chút thông cáo, nói cho các khách nhân mở tiểu lầu sự tình. Chờ ta công đạo hảo liền trở về. Trương Thiết Sơn hỏi, tiểu thanh tiểu hồng là ai? Lý Hà Hoa nhớ tới Trương Thiết Sơn còn không biết nàng thu đồ đệ sự tình, liền nói, ta nghĩ nếu là mở tiểu lầu. Thẳng định rất bận, dựa ta một người phòng bếp lo liệu không hết quá nhiều việc, liền chiêu hai cái đồ đệ, tính toán bồi dưỡng bọn họ làm ăn vật cùng điểm tâm, về sau liền giao cho bọn họ phụ trách. Bất quá, ta mới vừa nhận lấy bọn họ, còn không có tới kịp dạy bọn họ liền vội vàng chạy đến. Nay nếu là mở tiểu lầu, bọn họ phòng trừng cũng lên không được tay. Lý Hà Hoa nói tới đây liền có chút buồn bực, vốn đang tưởng thừa dịp mở tiểu lầu trước đem hai người mang ra tới, kết quả hiện tại cũng không có thời gian dạy, đến lúc đó tiểu lầu khai lên Nàng một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Xem Lý Hà Hoa nhữ mày, Trương Thiết Sơn vươn tay nhẹ nhàng mà đem cái chán vớt phẳng, hỏi hạ hai người cơ bản tình huống, sau đó nói, không có việc gì, như vậy đi, ngươi xem có thể hay không đem này hai đứa nhỏ đưa tới nơi này tới, nếu có thể tới, ngươi nhưng thật ra có thể thừa dịp cơ hội này hảo hảo mà dạy bọn họ, chờ đến tiểu lầu khai trương, đánh giá cũng học được không sai biệt lắm, rốt cuộc hai người vốn dĩ liền có chủ nghệ cơ sở. Lý Hà Hoa ánh mắt sáng lên, đúng vậy nàng cũng chưa nghĩ đến này biện pháp phương pháp này hảo a vốn dĩ nàng là tính toán làm buôn bán thời điểm làm hai người ở bên cạnh nhìn nàng làm chờ có rảnh thời điểm lại dạy nhưng lại như vậy nào so được với toàn thiên địa giáo đâu hiện tại nàng không xuống dưới vừa lúc có thể dùng toàn thiên thời gian tới dạy bọn họ học tập tiến độ khẳng định thực mau ở mở tiểu lầu phía trước hai người hẳn là có thể thượng thủ hơn nữa trong lúc này giáo bọn họ làm điểm tâm còn có thể tiếp tục làm tào tứ cầm đi chấn chiến bán không chậm trễ điểm tâm sinh ý còn có thể thuận tiện cùng khách nhân tuyên truyền mở tiểu lầu sự tình. Lý Hà Hoa cao hứng gật đầu, ta đây ngày mai liền đi chấn trên hỏi một chút bọn họ hai, nếu có thể mang về tới nói tốt nhất. Trương Thiết Sơn cười sờ sờ năng đầu. Hai người đem sự tình đều thương lượng một lần, bất chi bất giác liền chỉ có thể nghe thấy bên ngoài ngẫu nhiên khúc khúc tiếng tê ức, đã tới rồi đêm khuya tính lặng thời điểm. Lý Hà Hoa lúc này mới kinh giác đã quá muộn, đẩy đẩy hắn, Trương Thiết Sơn, đừng ôm, quá muộn, ngươi mau ngủ đi Bị thương muốn nghỉ ngơi nhiều mới được Trương Thiết Sơn hiện tại nơi nào có thể ngủ được Nhưng Lý Hà Hoa đều lên tiếng Đành phải ở nàng phát đỉnh khẽ hôn một cái Mới lưu luyến mà buông lỏng ra Bất quá, vẫn như cũ bắt lấy tay nàng Người mệt lọc sao Lý Hà Hoa nhịn không được dầu miệng Đều lúc này, sao có thể không gây Trương Thiết Sơn cái này không có biện pháp Lại bắt lấy không bỏ, chậm rãi buông lỏng tay ra Vậy ngươi đi ngủ đi Bất quá kia đôi mắt, vẫn như cũ gắt gao Nhìn chầm chầm người không bỏ Lý Hà Hoa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cao to hán tử như thế nào cảm giác như vậy dính người đâu. Đành phải lắc lắc hắn tay, hảo hảo, ta trở về ngủ, ngươi đi ngủ sớm một chút. Trương Thiết Sơn gật gật đầu, ánh mắt khẩn dán thân ảnh của nàng, thẳng đến biến mất không thấy mới nhắm mắt lại, bất quá, trong đầu tràn đầy đều là Lý Hà Hoa thân ảnh. Khoe miệng nhịn không được mà nhết lên. Trương 57 Ngày hôm sau, Lý Hà Hoa lên sau, trực tiếp vào phòng bếp, lấy ra một chút nước giếng băng thịt heo, bam Gia nhập muối, nước tương cùng du ướp 15 phút. Sau đó vo gạo nấu cháo, ở cháo nấu đến không sai biệt lắm thời điểm, đảo tiến ướp tốt thịt mặn, quấy đều sau lại nấu 15 phút, cuối cùng gia nhập một chút hành mặn, quấy hảo lúc sau, thịt nạc cháo liền hảo. Trương thiết sơn hiện tại có thể dính ru vân, buổi sáng có thể ăn chút thịt nạc cháo, chờ nàng trở lại liền làm điểm có dinh dưỡng cho hắn bổ bổ. Hôm nay đi trấn trên vừa lúc mang chỉ gà mái trở về hầm canh. Cháo làm tốt sau, Lý Hà Hoa lại lấy ra bộ mì. Nhanh nhẹn mà làm một nồi bánh chèo áp chảo ra tới, trang bị cháo ăn vừa lúc. Lúc này, chương gia toàn bộ sân đều tràn ngập hương khí, hương đến người tưởng chạy nước miếng. Sáng sớm đã bị đại ca kêu đi chạy chân trương thanh sơn mang theo la nhị tiến vào thời điểm, đầu tiên ngửi được chính là câu nhân mùi hương, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt nhắm thẳng phòng bếp lưu. Từ nữ nhân kia dọn sau khi đi, trong nhà mặt trước nay không như vậy hương quá, không biết hôm nay lại làm cái gì. Nhớ tới đêm qua tương hương bánh. Quả thức ăn ngon mà hận không thể nuốt đầu lưỡi. hắn trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy bánh bột nô, ăn đến bụng lưu viên còn chưa đã thèm, buổi tối nằm mơ thời điểm còn mơ thấy, đến bây giờ đều ở thèm. Hôm nay buổi sáng thức ăn giống như cũng rất thơm, hảo muốn ăn. La nhị cũng nghe thấy được mê người mùi hương, tức khắc kinh ngạc, thơm quá a, làm gì vậy. Trương Thanh Sơn lắc đầu, không kịp nói chuyện liền bước nhanh vào nhà chính, vừa lúc thấy lý Hà Hoa bưng cháo cùng bánh chèo áp chảo từ phòng bếp ra tới, thấy bọn họ. Lý Hà Hoa cười cười, nói, trong phòng bếp làm tốt cơm sáng, các ngươi mau đi ăn đi. Nói xong bưng đồ vật vào trương thiết sân phòng. Trương Thanh Sơn gấp không chờ nổi mà liền vào phòng bếp, vừa đi vừa đối la nhị nói, la nhị ca, ngươi không ăn cơm sáng đi. Nhanh lên cùng ta đi phòng bếp ăn ngon, bảo đảm ngươi ăn đi không nổi. La nhị nhìn Trương Thanh Sơn gấp không chờ nổi bộ dáng, cũng đi nhanh theo ở phía sau vào phòng bếp, tức khắc nồng đậm mùi hương sông vào mũi. Trên bệ bếp còn mạo nhiệt khí thịt nạc cháo cùng bánh trèo áp chảo tản ra mê người hơi thở, giống như ở hướng bọn họ vây tay. Trương Thanh Sơn không nói hai lời cầm hai cái chén, nhanh nhẹn mà múc hai chén cháo, cho một chén cấp La Nhị liền vùi đầu ăn lên. Một ngụm hương mềm thịt nạc cháo xuống bụng, La Nhị cả kinh đôi mắt đều trừng lớn, trong miệng cháo mỹ vị trình độ vượt qua hắn tưởng tượng, ăn ngon quả thực không giống như là một chén đơn giản cháo, nhưng đây là cái bình thường cháo mà thôi à? Sao lại có thể như vậy hương? La nhị lại gấp một cái bánh chèo áp chảo đưa vào trong miệng, sau đó liền dừng không được tới, một người tiếp một người, miệng liền không đình quá, nếu không phải bận tâm còn có người không ăn, hai người thật sự có thể đem một nồi to cháo cùng một nồi to bánh chèo áp chảo toàn bộ ăn luôn. La nhị dùng hết chính mình toàn bộ tự chủ mới dừng lại chiếc đũa nhịn không được dư vị một chút trong miệng tư vị, chép chép miệng. Này thế nhưng là lý Hà hoa làm. Nữ nhân kia chủ nghệ lại là như vậy hảo. Thanh Sơn, ngươi tẩu. Lý Hà Hoa chủ nghệ tốt như vậy sao? La nhị nhịn không được hỏi. Trương Thanh Sơn liếm liếm môi, tuy rằng không nghĩ khen nữ nhân kia, nhưng là lại không thể trái lương tâm nói láo. Ơn, nàng làm gì đó đều đặc biệt ăn ngon, nàng hiện tại còn ở chấn trên khai cái thức ăn sạp, nghe nói sinh ý đặc biệt hòa bạo. Thức ăn sạp la nhị biết, vốn dĩ đối với Lý Hà Hoa có thể chính mình khai cái sạp làm buôn bán liền đủ khiếp sợ, không nghĩ tới nàng chủ nghệ thế nhưng có thể hảo đến nước này, hắn từ trước chỉ cảm thấy nữ nhân này không đúng tí nào. Xem ra là hắn đối nàng còn chưa đủ hiểu biết. Hiện tại nữ nhân này, thật sự một chút đều không giống hắn nhận thức cái kia lý hà hoa, biến hóa cũng quá lớn, chẳng lẽ là bị Thiết Sơn hưu về sau tự mình tỉnh lại biến hảo. Nếu là như bây giờ nói, Thiết Sơn thích nàng cũng liền chẳng có gì lạ, đối với hắn mạo hiểm đi đánh hổ kiếm tiền cho nàng mở tiểu lầu hành vi, hắn miễn cưỡng có thể lý giải như vậy một chút. Ai, huynh đệ hiện tại đối nữ nhân này đảo tim đảo phổi, hy vọng hắn sẽ không dỏ che múc nước công trăng đi trong phòng, Lý Hà Hoa làm phụ tử hai rửa vào cùng nhau, nàng ngồi ở mép giường biên, một tay bưng chén, một tay dùng cái muỗng múc cháo, trước cấp thư Lâm Uy một ngụm, chờ đến tiểu gia hỏa há mồm ăn xong đi, lại múc một muỗng đưa tới Trương Thiết Sơn bên miệng, Trương Thiết Sơn mãn nhãn là cười, cùng nhi tử giống nhau ngoan ngoãn mà há mồm ăn xong đi. vốn dĩ Lý Hà Hoa là làm Trương Thiết Sơn chính mình ăn, kết quả người này lớn như vậy không chê é e lệ, phi nói tay đau đoàn không được chén, muốn Uy mới được, Lý Hà Hoa không nghĩ ở Thủy Lâm trước mặt vạch trần hắn. Liền tuy hắn ý, làm hắn hưởng thụ một hồi cùng nhi tử giống nhau đãi ngộ. Thư lâm xem cha há mồm ăn xong một cái muống cháo, đến phiên hắn, hé miệng chiều Lý Hà Hoa ý bảo. Lý Hà Hoa cười, múc một muỗng lại lần nữa uy đến hắn bên miệng, tiểu gia hỏa đặc biệt dùng sức mà trương đại miệng nuốt đi xuống, nuốt xong sau nhìn mắt chính mình lao cha, ánh mắt kia phảng phất đang nói, hảo, đến ngươi. Trương Thiết Sơn gợi lên khỏe miệng, không biết xấu hổ mà chiều Lý Hà Hoa cười, cầm điểm điểm nàng trong tay chén. Lý Hà Hoa âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, múc một muỗng cháo cho hắn, chờ hắn ăn xong đi sau, dùng chiếc đũa kẹp lên một cái bánh trèo áp chảo đưa vào trong miệng của hắn, sau đó lại kẹp lên một cái đưa vào thư lâm trong miệng. Phụ tử hai ăn hoàn, đôi mắt đồng thời thỏa mãn mà nheo lại, lúc này Lý Hà Hoa mới phát hiện, thư lâm kỳ thật lớn lên rất giống Trương Thiết Sơn, có đôi khi một ít tiểu biểu tình động tác nhỏ quả thực giống nhau như lúc. Lý Hà Hoa không khỏi tưởng, có Trương Thiết Sơn đấy ở. thư lâm sau khi lớn lên khẳng định là sẽ không xấu cái đầu phòng trừng cũng sẽ không lùn rốt cuộc hắn trai như vậy cao phụ tử hai cơm sáng liền ở lý hà hoa đầu uy hạ ăn xong rồi hai người ăn bụng lưu viên đồng loạt nằm xoài trên trên giường không nhúc nhích trương thiết sơn dùng tay chậm rãi cấp thư lâm xoa bụng thư lâm thoải mái mà đôi mắt lại meo lại tới xem này phụ tử hai như vậy hưởng thụ lý hà hoa cũng yên tâm nói trương thiết sơn ngươi xem điểm thư lâm ta đi chấm trên trương thiết sơn nghe vậy dặn dò nói Vậy ngươi sớm một chút trở về. Nàng còn chưa đi hắn liền bắt đầu suy nghĩ, nếu là hắn không bị thương thì tốt rồi, hiện tại là có thể bồi nàng cùng đi trấn trên. Lý Hà Hoa gật gật đầu, đối trương thiết sơn trong lòng ngực Thư Lâm nói, Thư Lâm, ngươi ở nhà ngoan ngoãn bồi cha à, nương đi một chuyến trấn trên thực mau trở về tới, trở về cho ngươi làm ăn ngon. Tiểu gia hỏa chấp chớp đôi mắt, gật gật đầu. Lý Hà Hoa cong lưng ở tiểu gia hỏa trên trán hôn một cái, Thư Lâm thật ngoan. Tiểu gia hỏa nết môi cười, thực vui vẻ. Lý Hà Hoa đang chuẩn bị đứng dậy, cánh tay lại bị Trương Thiết Sơn cầm, không cho nàng khởi. Làm gì? Trương Thiết Sơn nhìn chằm chằm nàng môi nhìn nhìn, ánh mắt có điểm ám, chỉ thân tiểu nhân. Ân. Lý Hà Hoa, không biết xấu hổ nam nhân. Lý Hà Hoa mặt có điểm nhiệt, xem xét mắt thư lâm, tiểu gia hỏa chính mở to đen lúng liếng mắt to tò mò mà nhìn hắn hai đầu, một hồi nhìn xem nàng, một hồi lại xem hắn cha. Lý Hà Hoa mặc danh mà cảm thấy thẹn, Trương Thiết Sơn, bung ra, ta phải đi. Trương Thiết Sơn lại không phóng, một bàn tay cái ở thư lâm đôi mắt thượng, che đậy tiểu ra hỏa tầm mắt, sau đó, đột nhiên nắm lấy Lý Hà Hoa sau cổ, dùng một chút lực, đem nàng chiều hắn kéo xuống dưới, ở nàng trên môi mổ một chút, sau đó bung ra. Lý Hà Hoa đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ đã bị hôn, ngốc một cái trước mắt, phản ứng lại đây sau đỏ mặt trừng mắt nhìn người khởi sướng liếc mắt một cái, xoay người liền đi ra ngoài, có điểm chạy chối chết ý vị. Phần 68 Phía sau truyền đến Trương Thiết Sơn tiếng cười. lý hà hoa cảm thấy cảm thấy chính mình có điểm mất mặt bất quá trương thiết sơn thật sự thực không biết xấu hổ nàng ra mặt so ra kém hắn may mắn tới rồi trấn trên tiểu lầu lý hà hoa vội chính sự mới đã quên việc này tiểu lầu có hai tầng không gian không tính đặc biệt đại nhưng đối lý hà hoa tới nói đủ rồi hơn nữa dưới lầu mặt sau còn có cái hậu viện cùng người bình thường ra sân không có khác nhau hơn nữa diện tích so nàng hiện tại thuê tiểu viện lớn hơn rất nhiều vừa lúc có thể ở đi vào không cần lại thuê nhà đối với điểm này Lý Hà Hoa thực vừa lòng, tiểu lầu phía trước chính là làm buôn bán, khai cũng không bao lâu, trang hoàng gì đó còn tính tân, cho nên không cần đại động căn qua, chỉ cần đơn giản trang một chút liền hảo. Lý Hà Hoa phía trước phía sau nhìn bài biến, trong lòng đối tiểu lầu bố trí đại khái có phổ. Nàng tính toán ở lầu một dựa tường địa phương đơn độc sáng lập cái địa phương ra tới làm điểm tâm sinh ý, các khách nhân có thể trực tiếp ở tiểu lầu bên trong mua điểm tâm, đồng thời ở bên ngoài khai cái cửa sổ lớn, từ bên ngoài xem tựa như cái đơn độc điểm tâm cửa hàng. Khách nhân ở bên ngoài liền có thể trực tiếp nhìn đến nhiều vô số điểm tâm, hơn nữa có thể trực tiếp ở bên ngoài mua. Lâu một trừ bỏ điểm tâm khu vực, giữ lại khu vực liền làm ăn vật sinh ý, còn cùng phía trước bảy quán giống nhau, bất qua cái bản có thể nhiều bãi một chút. Hơn nữa mỗi cái bản thượng muốn chế định cái một thẻ bài, mặt trên viết thượng con số, đại biểu mỗi cái cái bàn bản hảo, như vậy phương tiện về sau giỏ số thượng đồ ăn. Trên lầu liền dùng tới làm xào rau sinh ý, Lý Hà Hoa tính toán đem trên lầu cách thành một đám phòng. một đám khách nhân một cái phòng, xây dựng tốt đẹp dùng cơm cùng phục vụ hoàn cảnh. Đương nhiên, trên lầu tiêu phí tự nhiên bất đồng với dưới lầu. Trên lầu nàng tính toán đi cao cấp lộ tuyến, mỗi ngày hạn lượng 5 bàn khách nhân, mà đồ ăn giá cả tự nhiên cũng là không thấp, nhưng nàng tin tưởng, nàng làm đồ ăn hương vị giá trị cái này giới. Lý Hà Hoa đem chính mình trong lòng tính toán toàn bộ nói ra, đối với muốn cải biến địa phương đều cẩn thận cùng La Nhị nói một lần. Đem La Nhị nghe được sửng sốt sửng sốt, bất quá vẫn là nghiêm túc mà nhớ xuống dưới. cũng bảo đảm trở về liền đi tìm quen biết Trang Hoàng sư phó tới Trang Hoàng. Lý Hà Hoa thực cảm kích La Nhị hỗ trợ, mấy ngày nay phiền toái nhân ra không ít, nói, La Nhị ca, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, hiện tại Trương Thiết Sơn không có phương tiện, chờ đến hắn hảo, ta cùng hắn thỉnh ngươi ăn cơm biểu đạt chúng ta lòng biết ơn. La Nhị đối với Lý Hà Hoa khách khí thật là không thói quen, thật không dám tin tưởng, trước kia cái kia ngang ngược vô lý người đàn bà đánh đá hiện tại lại là như vậy có lẽ. Hơn nữa trong đầu như vậy nhiều người bình thường không thể tưởng được ý tưởng, so giống nhau nam nhân còn có thể làm. Chắc không được có thể đem chính mình huynh đệ mê thành như vậy. Nói tốt tiểu lầu trang hoàng lúc sau, Lý Hà Hoa liền đi tạ tẩu tử ra, cùng bọn họ nói nàng kế tiếp an bài, cũng tỏ vẻ chờ đến tiểu lầu khai trương lúc sau bọn họ liền tiếp theo làm, tạ tẩu tử nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải không cần bọn họ làm liền thành. Lý Hà Hoa lại đi tiểu thanh tiểu hồng hai người hiện tại chỗ ở, hai người thấy Lý Hà Hoa, đôi mắt đều đỏ lý hà hoa vừa mới nhận lấy bọn họ đương đồ đệ kết quả nàng liền biến mất vài thiên bọn họ đều thiếu chút nữa cho rằng việc này không được đâu ở nhà lo lắng thật nhiều thiên mỗi ngày đều phải chạy tới sạp kia nhìn một cái kết quả mỗi ngày cũng chưa nhìn thấy người hai người tâm càng ngày càng trầm cơ hồ đều phải tin tưởng lý hà hoa không cần bọn họ hiện tại đột nhiên thấy lý hà hoa xuất hiện có thể không kích động sao lý hà hoa vô vô hai người vai hảo hảo là ta đi quá vội vàng chưa kịp cùng các ngươi nói bởi vì thư lâm cha bị thương, cho nên mới không thể ra quán. Ta không có không cần các ngươi, các ngươi chính là ta đồ đệ đâu, sư phó có thể không cần đồ đệ sao. Ta hôm nay tới chính là muốn hỏi một chút các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta hồi ta hiện tại đãi địa phương, ta kế tiếp vẫn là không thể ra quán, nhưng là quá đoạn thời gian sẽ trực tiếp mở tiểu lầu. Ta tưởng sấn trong khoảng thời gian này giao các ngươi làm thức ăn, chờ đến tiểu lầu khai trương liền trực tiếp giao cho các ngươi phụ trách, các ngươi hai có nguyện ý hay không đi. Hai người tâm hoàn toàn thả xuống dưới, Tiểu Thanh không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, nguyện ý đi, dù sao theo ta cùng muội mỗi hai người, ở nơi nào trụ đều giống nhau, về sau sư phó ngươi đi đâu chúng ta liền đi theo ngươi đi đâu. Tiểu Hồng ở bên cạnh thật mạnh gật đầu. Lý Hà Hoa cười, tiếc hảo, các ngươi hiện tại liền đi thu thập một chút đồ vật theo ta đi. Lý Hà Hoa mang theo hai người đi chợ thượng mua một con gà mái giả, mua hai cân xương sườn, lại mua một túi bột mì, sau đó là làm điểm tâm cùng ăn vật yêu cầu các loại tài liệu. cuối cùng nghĩ nghĩ còn đi bố cửa hàng mua mấy phê bố bởi vì đồ vật thật sự quá nhiều Lý Hà Hoa đành phải mướn chiếc xe lửa đưa về nhà về đến nhà thời điểm vừa vặn là cơm trưa thời gian Trương gia phòng bếp toát ra khói trắng hẳn là Trương Lâm Thị ở nấu cơm Lý Hà Hoa mang theo Tiểu Thanh Tiểu Hồng đem mua tới đồ vật toàn bộ dọn vào phòng bếp Trương Lâm Thị nhìn đến nhiều như vậy đồ vật nhớ tới cái gì trong mắt hiện lên tức giận môi gắt gao mà nhấp nồi sạn va chạm nồi sắt thanh âm phá lệ trói thay Tiểu hồng tiểu thanh khẩn trương mà nhìn về phía Lý Hà Hoa. Lý Hà Hoa chấn an mà đối hai người cười cười, ý bảo bọn họ không có việc gì. Sau đó đôi trương lâm thị nói, đây là ta thu hai cái đồ đệ, kế tiếp trong khoảng thời gian này đều phải ở tại trong nhà, phiền toánh ải. Muốn mang hai cái người xa lạ trở về trụ, về tình về lý đều phải nói cho trương lâm thị một tiếng, không thể không dên một tiếng khiến cho nhân ra ở lại. Trương lâm thị xem cũng chưa xem nàng, cũng không tính toán lý nàng. chỉ là trong tay nổi sạn múa may mà càng dùng sức. Lý Hà Hoa cảm thấy Trương Lâm Thị hôm nay tâm tình phá lệ mà không tốt, không tốt nguyên nhân tám chín phần 10 là bởi vì nàng. Cũng không biết vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì nàng mang theo hai người trở về cho nên phá lệ không cao hứng. Lý Hà Hoa không nghĩ ra, liền mang theo Tiểu Thanh Tiểu Hồng vào Trương Thiết sân Phòng. Phụ tử hai thấy nàng đã trở lại, đôi mắt đều sáng, biểu tình quả thực giống nhau như lúc. Thư Lâm lập tức từ trên giường bò dậy. Đứng ở mép giường biên hướng tới Lý Hà Hoa gấp không chờ nổi mà duỗi tay, muốn ôm một cái. Lý Hà Hoa tiến lên đem Tiểu Gia Hỏa ôm vào trong lòng ngực, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, Tiểu Gia Hỏa gắt gao mà ôm nàng cổ không bỏ. Lý Hà Hoa nhìn về phía Trương Thiết Sơn, hắn đang ở đối nàng cười, đã về rồi. Lý Hà Hoa không tự chủ được nhớ tới buổi sáng cái kêu hôn, lô hai có điểm nhiệt, làm bộ bình thường mà đem phía sau Tiểu Thanh Tiểu Hồng kéo qua tới, đây là Tiểu Thanh Tiểu Hồng, ta hai cái đồ đệ. Sau đó lại đối hai người nói, các ngươi cùng đại hà tiểu viễn giống nhau kêu, kêu hắn Thiết Sơn thúc là được. Hai người nghe lời mà gọi người. Trương Thiết Sơn sờ sờ cái mũi, đối với chính mình tuổi còn trẻ liền phải bị lớn như vậy hài tử kêu thúc, thật sự rất bất đắc dĩ. Nhưng ai kêu nhà hắn cao cao ở bên ngoài bối phận cao đâu, hắn này bối phận cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Cao cao, ta buổi sáng làm Thanh Sơn đem phòng chất củi thu thập ra tới, bên trong thả một chiếc giường, hiện tại có thể đương phòng dùng. Ngươi đem bọn họ an bài đi vào trụ đi trương thiết sơn nói lý hà hoa không nghĩ tới trương thiết sơn tưởng như vậy chú đáo đã đem nàng trong lòng băn khoăn hoàn toàn giải quyết cái này không cần sầu lập tức đem tiểu thanh cùng tiểu hồng đưa tới phòng chất ủi bên trong quả nhiên đại biến bộ dáng giống cái phòng vừa lúc có thể cho tiểu thanh trụ tiểu hồng có thể cùng nàng trụ cùng nhau lý hà hoa nhịn không được chạy về trương thiết sơn phòng đối hắn nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi a trương thiết sơn trương thiết sơn dỗi tay điểm điểm nàng cái mũi Đừng với ta nói cảm ơn, không thích nghe, muốn tạ nói, có thể tới điểm thật sự. Lý Hà Hoa ho nhẹ một tiếng, vì rời đi hắn lược chú ý, xoay người đem chính mình mua tới bố đưa cho Trương Thiết Sơn xem, cho ngươi mua vải dệt, có thể làm thân quần áo, còn cho ngươi nương cùng ngươi đệ đệ cũng mua. Trương Thiết Sơn trong mắt hiện lên ý cười, không thấy những cái đó bố, mà là nói, cái này không được. Nói xong, một con bàn tay to lại đem thư lâm đôi mắt che đậy, lại một lần thừa dịp Lý Hà Hoa không chú ý, đem nàng đầu kéo xuống tới. Ở nàng trên môi trộn một cái hôn Thư lâm trước mắt một lần nữa sáng lên Khó hiểu mà nhìn hai người Không rõ cha vì cái gì lại che hắn đôi mắt Hơn nữa, nương vì cái gì mặt như vậy hồng Còn trừng mắt cha Lý Hà Hoa nhìn Thư lâm thiên trần vô tà đôi mắt Mặt mạo nhiệt khí Ở trương thiết sơn mu bàn tay thượng hung hăng nắm một chút Xoay người đi ra ngoài chương 58 Bởi vì mang đến tiểu thanh cùng tiểu hồng hai người Lý Hà Hoa liền bắt đầu xuống tay giáo hai người trù nghệ Thừa dịp trong khoảng thời gian này đem bọn họ dạy ra tới. Buổi sáng chủ yếu giáo Tiểu Thanh làm ăn vặt, vừa lúc làm gì đó có thể dùng để giữa ngọ cơm trưa, chờ đến buổi chiều lại dạy Tiểu Hồng làm điểm tâm, làm được điểm tâm ngày hôm sau giao cho Tảo Tứ muội đi bán. Lý Hà Hoa hôm nay trước giáo Tiểu Thanh làm thịt kho cơm, nàng một bên làm mẫu một bên cho hắn giải thích, làm thịt kho cơm, muốn trước nấu hảo cơm ở một bên đãi dùng, sau đó nấu hảo trứng gà, sau đó xử lý thịt kho bộ phận, xem. Trước giống ta như vậy đem hành tây cắt thành vòng nhỏ, sau đó để vào trong chảo dầu chiên rán đến khô vàng liền thịnh ra tới, chờ lát nữa dùng. Tiếp theo, Lý Hà Hoa đem chuẩn bị tốt nấm hương cắt thành tiểu đinh, sau đó đem mua tới thịt mỡ giao nhau thịt ba chỉ cũng cắt thành rất nhỏ tiểu đinh, sau đó hướng trong nồi ra nhập thủy, đem thịt đinh bỏ vào trong nước quá một chút, xóa phù mạt vớt lên, hướng trong nồi ngã vào du, nói, chờ du thiêu nhiệt, liền để vào gừng băng cùng tỏi mạt bạo hương, lại đem thịt ba chỉ đinh bỏ vào đi. chờ đến thoáng tô màu sau, để vào mặt khác gia vị. Nói, lý hà hoa hương trong nồi để vào nước tương, đại liêu, rượu thiệu hương cùng thiếu liêu tiêu say, sau đó đem vừa mới làm tốt hành tây vòng cùng nấm hương đinh cùng nhau thả đi vào, phiên xào hai hạ sau, ngã vào chuẩn bị tốt canh loãng, canh loãng muốn không quá trong nồi nguyên liệu mới được, không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Tiếp theo, đem nấu chín trứng gà bỏ vào tới một khối nấu, lửa lớn thiêu khai sau chuyển tiểu hỏa đến nước canh thu nùng, không sai biệt lắm nửa canh giờ tả Hiếu. Tiểu thanh nghiêm túc mà nhìn, ghi nhớ mỗi một cái nguyên liệu cùng bước đi, vô cùng nghiêm túc. Xem tiểu thanh ghi nhớ, Lý Hà Hoa liền nói, chờ thịt kho nước làm tốt, còn có cuối cùng một bước, là đem rau xanh cùng củ cải đình ở nước sôi chung nóng chín, cuối cùng cùng thịt kho trứng kho cùng nhau tới đến nấu tốt cơm kẻ thượng là được, tiểu thanh, nhớ kỹ sao. Tiểu thanh gật gật đầu, nhớ kỹ. Lý Hà Hoa vô vô bờ vai của hắn, đợi lát nữa ta làm tốt cho ngươi xem, ngươi nếm thử ta làm hương vị. Sau đó chính ngươi tới một lần, làm tốt liền tính là trong nhà giữa trưa cơm trưa, sau đó buổi tối liền toàn giao cho ngươi phụ trách. Tiểu thanh nghiêm túc gật đầu. Thừa dịp nước kho thu nùng, Lý Hà Hoa thiêu nhiệt một khắc khẩu nồi to, bắt đầu hầm chính mình mua tới gà mái, này canh là cho Tống Đại Sơn bổ thân thể, chịu thương người đến bổ sung dinh dưỡng, qua ăn bình thường cơm canh không thể được. Lý Hà Hoa ở phòng bếp bận rộn, lúc này, Trương Thiết Sơn dựa vào trên giường, đối diện Trương Thanh Sơn nói chuyện. hắn đem Lý Hà Hoa mua tới vải dệt cho Trương Thanh Sơn. Thanh Sơn, đây là ngươi tẩu tử cho ngươi cùng nương mua vải dệt. Ngươi lợi lát nữa bắt được nương trong phòng, chờ nương có rảnh làm mấy thân xiêm y rẻ. Trương Thanh Sơn nhìn chính mình trước mặt vải dệt, phi thường kinh ngạc, thế cho nên không có đi rồi dám tẩu tử xưng hô. hắn không nghĩ tới Lý Hà Hoa thế nhưng cho hắn mua bố làm xiêm y rẻ. Này vải dệt chính là tế vải bông nông ra người nào bỏ được mua tế vải bông làm xiêm y rẻ à? Hắn lớn như vậy chính là một kiện tế vải bông xiêm ý đều không có, cho dù có tiền cũng sẽ không mua. Ở hắn xem ra, tế vải bông chính là quý giá đồ vật, nông ra người xuyên là lãng phí. Lại không nghĩ rằng kia nữ nhân thế nhưng mua một con cho hắn, còn cho hắn nương cũng mua một con, này cũng quá hảo phóng đi. Trương Thanh Sơn cảm thấy chính mình càng thêm xem không hiểu nữ nhân này, hiện tại nàng như thế nào cảm giác hoàn toàn không giống như là hắn nhận thức cái kia Lý Hà Hoa đâu. Lý Hà Hoa không đoạt hắn đồ vật liền tính hảo. Như thế nào sẽ bỏ được mua tốt như vậy đồ vật cho bọn hắn? Trương Thanh Sơn thập phần khó hiểu, lúng ta lung túng nói, ca, nàng vì sao cho ta cùng nương mua cái này a? Nàng là có cái gì mục đích sao? Nàng có phải hay không tưởng lấy lòng là ngươi, làm ngươi lại cưới nàng? Trương Thiết Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, vô vô chính mình mép giường Thanh Sơn, ngươi lại đây ngồi. Trương Thanh Sơn không biết hắn ca muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà ngồi qua đi, đối với chính mình đại ca, hắn là vô cùng sùng bái. Càng là thực nghe lời hắn. Trương Thiết Sơn nói, Thanh Sơn, ngươi cảm thấy ngươi tẩu tử cùng trước kia có biến hóa sao? Trương Thanh Sơn nghi hoặc mà nhìn về phía hắn ca, không rõ hắn ca vì cái gì hỏi cái này, nhưng ở hắn ca dò hỏi trong ánh mắt, vẫn là thành thật trả lời, nàng biến hóa thật lớn, quả thực giống thay đổi một người. Nàng sắc biến hóa rất lớn, không riêng gì dáng người thượng biến gầy, diện mạo thượng cũng đẹp, hơn nữa tính tình cũng thực ôn nhu, một chút không thấy nguyên lai đanh đá không nói lý, đặc biệt là làm đồ vật ăn rất ngon Hiện tại nàng làm gì đó ăn ngon làm người muốn ngừng mà không được. Đúng rồi đúng rồi, hiện tại nàng đối thư Lâm cũng đặc biệt hảo, quả thực đem thư Lâm trở thành tâm can bà bối. Phần 69. Cũng không biết hắn nhìn đến có phải hay không thật sự. Trương Thiết Sơn gật gật đầu, trong mắt có ý cười, đích xác, ngươi tẩu tử hiện tại biến hóa rất lớn, không riêng tính tình bản tính thay đổi, hơn nữa cũng thực có khả năng nàng làm gì đó đặc biệt ăn ngon, chính mình ở trấn trên làm buôn bán, sinh ý thực hảo. Mỗi ngày kiếm tiền so với chúng ta ra một tháng chi tiêu đều nhiều. Trương Thanh Sơn kinh ngạc, mỗi ngày kiếm tiền so với bọn hắn ra một tháng chi tiêu đều nhiều. Này đến kiếm nhiều ít ta. Này, này cũng quá có khả năng đi. Trương Thiết Sơn tiếp tục nói, ngươi tẩu tử hiện tại tốt như vậy, so ngươi ca có khả năng nhiều, nàng kiếm tiền cũng so với ta nhiều. Ngươi nói, nàng như vậy làm gì còn muốn cố ý tới lấy lòng chúng ta làm ta cưới nàng. Hiện tại muốn cưới nàng người một đống. Nàng có thể gả so với ta điều kiện tốt hơn nhiều đại, ngươi ngẫm lại xem có phải hay không. Trương Thanh Sơn nghĩ nghĩ, phát hiện giống như thật là như vậy. Nàng hiện tại biến gầy, ngũ quan cũng đột hiện ra tới, thoạt nhìn một chút cũng không xấu. Hơn nữa nàng làm gì đó như vậy ăn ngon, mỗi ngày còn có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Hơn nữa nàng hiện tại nói chuyện làm việc đều ôn ôn nhu nhu. Như vậy nữ tử, nam nhân khẳng định nguyện ý cưới a. Như vậy vừa thấy, nàng giống như đích sắc không cần lấy lòng bọn họ a, càng không cần bám lấy hắn ca cưới nàng. kia nàng làm gì cho bọn hắn nấu cơm, còn cho bọn hắn mua bố. Trương Thiết Sơn xem đệ đệ suy nghĩ cẩn thận, mới tiếp tục chính mình nói, Thanh Sơn, ca cùng ngươi nói thật, đối với sự tình trước kia ngươi tẩu tử cũng nhận thức đến sai lầm, nàng thực hối hận, cảm thấy khi đó là quỷ mê tâm hồn, hiện tại nàng thanh tỉnh, liền hoàn toàn thay đổi, hiện tại nàng thực hảo, không phải giả vờ, là thật sự hảo, ngươi cũng phát hiện nàng hiện tại thay đổi rất nhiều đúng hay không. Trương Thanh Sơn ngơ ngác gật đầu, Thanh Sơn, ca hiện tại thực thích ngươi tẩu tử. người cháu trai cũng không rời đi nàng, cho nên ca tưởng lại lần nữa cưới nàng trở về, nhưng là nàng bởi vì sự tình trước kia không quá tưởng phản ứng ca, ca hiện tại là nghĩ mọi cách tưởng cưới nàng. Cho nên, ngươi cùng nương thái độ rất quan trọng. Trương Thiết Sơn vô vô Trương Thanh Sơn bả vai, nghiêm túc mà thỉnh cầu nói, Thanh Sơn, có thể hay không vì ca, vứt bỏ trước kia đối nàng bất mãn, một lần nữa đi nhận thức ngươi tẩu tử một chút. Ngươi chỉ cần vứt bỏ thành kiến hảo hảo quan sát một chút ngươi tẩu tử. liên sẽ phát hiện nàng hiện tại thật sự thực hảo, ca cũng không cần ngươi đi miễn cưỡng tiếp thu nàng, chỉ nghĩ ngươi vứt bỏ phía trước thành kiến, nghiêm túc mà đi xem ngươi tẩu tử hiện tại rốt cuộc là tốt là xấu liền thành, vì ca, vì ngươi cháu trai, có thể làm được sao? Hắn vô pháp đem Lý Hà Hoa thay đổi linh hồn sự tình nói ra, chuyện này tuyệt đối không thể làm một người khác biết, trên đời này, không phải mỗi người đều có thể tiếp thu dị loại, hắn không thể lấy an toàn của nàng mạo hiểm, cho nên hắn chỉ có thể nói nàng nhận thức đến sai lầm Hạ quyết tâm sửa lại Tuy rằng vẫn là muốn nàng đối cái này nổi Có điểm vị khuất nàng Nhưng cũng không biện pháp khác Thanh Sơn là hắn mang theo lớn lên Hắn biết hắn kỳ thật là cái thực thiện lương người Phía trước đối cao cao như vậy bài xích Là bởi vì chân chính lý Hà hoa đích sắc Khiến người chán ghét ác Nhưng là chỉ cần làm Thanh Sơn thấy nàng hiện tại hảo Làm Thanh Sơn biết hắn hiện tại đối nàng tâm ý Thanh Sơn sẽ nguyện ý Vì hắn cùng Thư Lâm một lần nữa xem kỹ nàng Sau đó tiếp nhận nàng Hắn tin tưởng hắn đệ đệ Mà Thanh Sơn so với hắn nương hảo thuyết phục, cho nên hắn tính toán trước nói phục Thanh Sơn, chỉ cần Thanh Sơn đối nàng một lần nữa tiếp nhận, con mẹ nó tâm thái liền sẽ thay đổi. Hắn nương là cái người không có chủ kiến, thích tùy đại lưu, nói đơn giản một chút chính là chưa bao giờ sẽ chính mình một người kiên trì mỗi chuyện, sẽ theo chung quanh người thay đổi mà thay đổi, chỉ cần trong nhà mặt người đều thích lý hà hoa, như vậy nàng nương tuyệt đối sẽ không một người kiên trì lâu lắm, đến cuối cùng tuyệt đối sẽ chậm rãi đi phát hiện nàng hảo, sau đó chậm rãi thay đổi thái độ. Đây cũng là hắn vì cái gì dám cùng Lý Hà Hoa cam đoan nói hắn sẽ giải quyết nguyên nhân, bởi vì hắn quá hiểu biết hắn nương cùng đệ đệ, trong đầu đã sớm nghĩ kỹ rồi biện pháp, nếu là hắn nương thật là cái ngoan cố cường thế lao thái thái, hắn thật đúng là không dám cam đoan. Quả nhiên, Trương Thiết Sơn nói xong lời này sau, Trương Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Thông qua mấy ngày nay ở chung, hắn không riêng nhìn ra tới nàng hiện tại trở nên thực ôn nhu thực cần lao, lại còn có nhìn ra được tới nàng đối Thư Lâm đặc biệt bảo bối, Thư Lâm cũng đặc biệt ỷ lại nàng. Một khắc đều liên tiếp cùng nàng tách ra, xem đến hắn cái này nhị thúc đều ghen ghét. Hắn không nốc, hắn biết nàng đối Thư Lâm hảo tuyệt đối không phải Trang, bằng không Thư Lâm sẽ không như vậy thích nàng, cho nên, nàng hiện tại hảo tám chín phần 10 là phát ra từ nội tâm. Huống chi, nàng hiện tại như vậy có tiền, cũng không cần Trang cho bọn hắn xem a. Trương Thanh Sơn bắt đầu tưởng, nếu giống hắn ca nói, Thư Lâm không rời đi nàng, mà hắn ca cũng thích nàng, tưởng cưới nàng trở về. Nếu hắn lại tiếp tục chán ghét nàng đối nàng không tốt lời nói, nàng liền sẽ không gả cho hắn ca, hắn ca sẽ khổ sở, Thư Lâm cũng sẽ chịu không nổi. Hơn nữa nàng dù sao cũng là Thư Lâm thân sinh mẫu thân, nếu là hắn ca cưới người khác, mẹ kế nơi nào có thể chân chính đối Thư Lâm hảo. Tình huống như vậy hạ, hắn có thể ích kỷ mà không cho nàng một cái cơ hội sao? Giống như không thể. Trương Thanh Sơn ở trong đầu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nhìn hắn ca cùng hắn cháu trai, gật gật đầu, đã biết ca. Ta nguyện ý vứt bỏ phía trước sự tình, nếu nàng hiện tại thật sự biến hảo, ta liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ nàng trước kia sai, một lần nữa tiếp thu cái này tẩu tử. Trương Thiết Sơn như phụ trọng thích mà cười, xoa xoa cái này đệ đệ đầu, hảo, đại ca cảm ơn ngươi. Trương Thanh Sơn bị tạ đến ngượng ngùng, mặt đỏ hồng, ngượng ngùng lại đãi, cầm lấy vải vóc nói, hảo, ta không nói, ta đi ra ngoài làm việc. Nói xong liền nhanh chóng ra cửa phòng. Vừa ra cửa phòng, lập tức đã nghe đến một cổ mê người mùi hương. như là thị hương vị mùi hương khẳng định là từ phòng bếp truyền ra tới trương thanh sơn tùng tùng cái mũi đôi mắt không tự chủ được mà phiêu hướng phòng bếp phương hướng đã quên chính mình vốn là muốn làm gì thật sự thơm quá a đây là lại làm cái gì ăn ngon lúc này lý hà hoa bưng chén đua từ phòng bếp ra tới thấy trương thanh sơn cười cười nói mau thu thập một chút ăn cơm trưa hôm nay giữa chưa ăn thịt kho cơm thanh sơn ngươi đi kêu một chút ngươi nương trương thanh sơn bị lý hà hoa ôn nhu cười lóe một chút Đột nhiên cảm giác không quá tự tại, thấp thấp nga một tiếng liền ôm vải vóc vào trương lâm thị phòng. Lý Hà Hoa khó được mà được đến hắn đáp lại, có điểm kinh ngạc, tiện đà cười, đem trong tay chén đũa đặt ở trên bàn, lại đem làm tốt mấy chén lớn thịt kho cơm mang sang tới, phân phó tiểu thanh tiểu hồng đám người tề là có thể ăn cơm sau, liền phản hồi phòng bếp thịnh một chén lớn canh gà đoan vào trong phòng, bên trong một lớn một nhỏ hai cái nam nhân đang ở gào khóc đòi ăn. Quả nhiên, hai người thấy Lý Hà Hoa tiến vào. Đôi mắt soát một chút liền định ở nàng trên người, làm Lý Hà Hoa dở khóc dở cười. Lý Hà Hoa ngồi vào mép giường, dùng cái muông múc một muỗng canh, đối hắn lưỡng đạo, tới, uống trước điểm canh gà, đợi lát nữa chúng ta ăn thịt kho cơm. Tiểu gia hỏa nhất thông minh, lập tức hé miệng nuốt vào Lý Hà Hoa trong tay kia cái muông canh, mị tư tư. Thấy nhi tử uống xong, Trương Thiết Sơn mới há một uống xong tiếp theo uống, phụ tử hai hiện tại có ăn ý thật sự, một người một muông luôn tới, thập phần công bằng. Chỉ chốc lát sau. Phụ tử hai liền đem một chén lớn canh toàn uống xong rồi, Lý Hà Hoa bưng không chén hồi phòng bếp đi đoan hai người thịt kho cơm. Nhà chính, Trương Thanh Sơn cùng Trương Lâm Thị còn có tiểu thanh tiểu hồng đang ở ăn cơm, bốn người không nói gì, tất cả đều túi đầu khổ ăn, quay hàm phình thình. Trương Thanh Sơn trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy cơm, thịt kho tươi ngon ngon miệng, vào miệng là tan, hơn nữa hương mềm cơm thể, quả thực ăn ngon đến bạo, một ngụm đi xuống liền gấp không chờ nổi mà ăn xong một ngụm, ăn đến rừng không được tới. Hắn lớn như vậy, liền mấy ngày nay ăn đồ vật tốt nhất, quả thực là nằm mơ giống nhau sinh hoạt. Lúc này, vừa lúc thấy từ trong phòng ra tới Lý Hà Hoa, Trương Thanh Sơn lần đầu tiên cảm thấy, nàng hiện tại thật là thứ tốt, có được như vậy tốt chủ nghệ, sinh ý như vậy hảo. Hiện tại nàng còn đuổi theo từ bỏ như vậy nhiều tiền không kiếm, tới nhà bọn họ chiếu cô hắn ca, còn cho bọn hắn làm tốt ăn, thật sự, rất không tồi. Hiện tại nàng thật sự không giống nhau sao. Trương Thanh Sơn theo bản năng mà nhìn về phía mẹ hắn, liên thấy hắn nương cùng hắn giống nhau đào tràn đầy một đại muông thịt kho cơm đưa vào trong miệng dư vị mà nhấm ướt, trong mắt hiện lên sung sướng chi sắc hắn nương cũng đặc biệt thích ăn nàng làm gì đó chính là hắn nương hiện tại vẫn là thực không thích nàng kia hắn muốn hay không khuyên nhủ trương thanh sơn chính mình đều không có phát hiện hắn đã ở hắn ca khuyên bảo hạ cộng thêm mỹ thực dụ hoặc tâm thái dần dần đã xảy ra thay đổi lý hà hoa cũng không biết này đó bưng hai chén thịt kho cơm phản hồi phòng cấp một lớn một nhỏ phụ tử hai huy cơm Phụ tử hai phản ứng cùng nhà chính những người khác giống nhau, ăn miễn bản nhiều vừa lòng, đôi mắt đều mị lên. Trương Thiết Sơn cười xoa bóp Lý Hà Hoa gương mặt, khen nói, cao cao, cái này ăn rất ngon. Lý Hà Hoa nhấp miệng cười, tuy rằng mọi người đều nói tốt ăn, chính là hắn nói tốt ăn, nàng liền phá lệ cao hứng. Thư Lâm xem cha khen nương, nương cao hứng như vậy, cảm thấy chính mình không thể là hậu, liền cũng muốn học hắn cha bộ dáng khen một chút, vì thế, hắn tiến đến Lý Hà Hoa trước mặt. Vương chính mình tiểu thị tay cũng đi theo nhéo nhéo Lý Hà Hoa gương mặt, đang muốn cùng Trương Thiết Sơn giống nhau nói chuyện, hơi há mồm đột nhiên sửng sốt. Hắn muốn nói như thế nào? Nói như thế nào không ra? Thư Lâm có điểm mờ mịt mà nhìn về phía Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn. Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn khỏe miệng ý cười đột nhiên không có, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Thư Lâm lớn như vậy chưa từng có nói chuyện qua, Lý Hà Hoa nguyên lai tưởng tiểu gia hỏa không muốn mở miệng, sau lại mới biết được? Tiểu gia hỏa căn bản liền không học quá nói chuyện, ở hai tử khác học nói chuyện tuổi tác, hắn lại bị chính mình nương ngược đãi, cũng không biết muốn đi học nói chuyện, cũng không ai dạy hắn nói chuyện, dần dần mà, hắn phong bế chính mình, cũng liền không có lại học quá nói chuyện, chính hắn cũng không muốn mở miệng, hắn đối nói chuyện chưa từng có khát vọng. Nay vẫn là lần đầu tiên, thư lâm chủ động tưởng há mồm nói chuyện, lại đột nhiên nhớ tới chính mình sẽ không nói. Hắn nói không nên lời. Lý Hà Hoa xem đến tâm đều phải nát, hốc mắt không khỏi đỏ. nàng phía trước vẫn luôn không có miễn cưỡng tiểu gia hỏa chính là tưởng chờ tiểu gia hỏa trạng thái biến hảo sau lại dạy hắn không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy chính hắn thế nhưng chủ động tưởng nói chuyện trương thiết sơn thấy thế đem nàng trong tay cơm đoan đi phóng tới một bên tận lực tránh cho xả đến chính mình miệng vết thương nhẹ nhàng mà đem lý hà hoa cùng thư lâm đều ôm đến trong lòng ngực mình hắn vô vô lý hà hoa bối đừng khổ sở thư lâm hiện tại không phải hảo sao ngươi xem hắn còn muốn học ta giống nhau khen ngươi đâu Hắn tưởng nói chuyện đâu có phải hay không. Hắn như vậy tiểu, chúng ta hiện tại một lần nữa dạy hắn, hắn thực mau liền biết. Lý Hà Hoa rủi rủi mắt, ân một tiếng, kêu Trương Thiết Sơn, chúng ta từ giờ trở đi sẽ dạy hắn nói chuyện đi, thư lâm như vậy thông minh, thực mau liền sẽ học được. Trương Thiết Sơn bảo đảm mà nói, đương nhiên, ta nhi tử như vậy thông minh, lập tức là có thể học được. Lý Hà Hoa bị hắn một tan ủi, vừa mới chua xót không thấy, thay thế chính là tin tưởng. Không có gì, từ hiện tại liền bắt đầu giáo. Thư Lâm nhất định có thể học được, hắn chỉ là so hài tử khác đã muộn mấy năm nói chuyện mà thôi. Lý Hà Hoa tử Trương Thiết Sơn trong lòng ngực rời khỏi tới, một lần nữa bưng lên bát cơm, tới, nhanh lên ăn cơm, cơm nước xong chúng ta sẽ dạy hắn nói chuyện. Thấy nàng khôi phục, Trương Thiết Sơn gợi lên khỏe miệng, sờ sờ nàng mặt, hảo, cơm nước xong sẽ dậy, ngươi vội thời điểm theo ta tới giáo. Lý Hà Hoa gật gật đầu, nhìn về phía trước mắt to xem bọn họ tiểu ra hỏa, nhịn không được kích động mà túi người cho hắn một cái thân thân. Nàng bảo bối nhất định càng ngày càng tốt Tiểu gia hỏa bị thân Vừa mới mở mịt không thấy Cái miệng nhỏ một liệt cười Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì Vươn tay lôi kéo Lý Hà Hoa tay Lại chỉ chỉ hắn cha gương mặt Không tiếng động mà ý bảo nàng cũng thân hắn cha một ngụm Lý Hà Hoa ngây ngẩn cả người Ha ha Trương Thiết Sơn cười ra tiếng tới Tán thưởng mà vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu Ngoan nhi tử giỏi quá Dạy hắn một lần liền nhớ kỹ Lý Hà Hoa chán nản Trương Thiết Sơn ngươi nói với hắn cái gì? Hắn như thế nào sẽ? Trương Thiết Sơn tay phải nắm tay ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, nói, ân Không có gì, ta chính là dạy hắn có cái gì cao hứng sự chớ quên cha. Tỷ như mẫu thân thân thời điểm cũng muốn nhắc nhở nương chớ quên thân cha. Lý Hà Hoa, cái này xú không biết xấu hổ. Trương 59 Đã dạy Tiểu Thanh làm ăn vật, Lý Hà Hoa bắt đầu giáo Tiểu Hồng làm điểm tâm. Nữ hải tử khả năng trời sinh liền thích điểm tâm vật như vậy, bởi vì thích ăn, cho nên ái làm. Hưng thú thượng so nam hải tử liền cao không ít, tiểu hồng tuy rằng nấu cơm đồ ăn không bằng nàng ca ca, nhưng là ở làm điểm tâm thượng, nồng hậu hứng thú làm nàng so tiểu thanh xuất sắc không ít. Phần 70 Xoa đối mặt tiểu hồng tới nói không là vấn đề, Lý Hà Hoa muốn dạy chính là mỗi dạng điểm tâm chế tắc bước đi, cùng với mỗi loại nhân dùng lượng, còn có mồi lửa chờ nắm chắc, ăn ngon không liền tại đây chi tiết chung. Nàng một bên giáo một bên làm, tiểu hồng cũng đi theo mặt sau cùng nhau làm, có không đúng địa phương Lý Hà Hoa liền chỉ ra tới. Thức mau điểm tâm thượng nổi trong phòng bếp lại lần nữa tràn ngập nồng đậm mùi hương trong nhà mặt mỗi người đều đắm chìm tại đây thơm ngọt khí vị ngay cả tiểu thanh tiểu hồng đều thẳng hút cái muối thèm lý hà hoa nhịn không được cười hắn hai cấp hai người cầm mấy khối điểm tâm làm cho bọn họ ăn sau đó mỗi dạng điểm tâm gấp một khối bỏ vào mâm đoan đi nhà chính nhà chính trương thanh sơn trong tay chính cầm biên rổ xò tre một bên biên một bên thường thường thất thần mà hướng phòng bếp xem một cái chỉ cảm thấy thèm trùng đều mau chui vào trong đầu Nhưng thấy Lý Hà Hoa từ trong phòng bếp ra tới, lập tức thu hồi tầm mắt, làm bộ nghiêm túc biên rổ bộ dáng. Lý Hà Hoa thiếu chút nữa phun cười, bất quá trai trai tiểu tử mặt mũi chính là rất quan trọng, nàng nếu là cười vậy xong rồi, vì thế làm bộ nhất phái đứng đắn bộ dáng, đem một mâm điểm tâm bưng lên trên bàn. Đối hắn nói, Thanh Sơn, ta làm chút điểm tâm, ngươi giúp ta nếm thử, nếu là có không thể ăn địa phương ta kịp thời cải tiến, như vậy sinh ý sẽ hảo rất nhiều. Trương Thanh Sơn ánh mắt lóe lóe. Không chế được chính mình đôi mắt hướng điểm tâm thượng ngó dục vọng, nhìn chính mình trên tay sọt tre làm bộ không thèm để ý mà nhàn nhạt mà nga một tiếng. Lý Hà Hoa trong mắt tràn đầy ý cười, không nói thêm gì, xoay người đi rồi. Thấy Lý Hà Hoa đi rồi, Trương Thanh Sơn lập tức đem tầm mắt dính đến trên bàn điểm tâm thượng, nhìn đủ loại tản ra ngọt hương điểm tâm, ánh mắt đều mau thẳng. Không cần ăn liền biết ăn rất ngon. Lại nói như thế nào cũng chỉ là cái 13 tuổi tiểu thiếu niên, vẫn là hài tử, tự nhiên thích ăn loại này ngọt ngào đồ vật Trương Thanh Sơn lớn như vậy liền không ăn qua vài lần điểm tâm, huống chi là ăn ngon như vậy điểm tâm. Hiện tại lập tức nhìn đến nhiều như vậy hoa hòe loẹ loẹt điểm tâm bại ở chính mình trước mặt, tâm đều sắp cao hướng bay. Sợ bị người thấy, hắn hướng phòng bếp phương hướng xem xét liếc mắt một cái, xác định không ai ở, lập tức kia chớp mà duỗi tay cầm một khối nhét vào trong miệng. Ngay sau đó, một cổ mánh liệt thơm ngọt tiến vào khoang miệng, cả người đều bị ngọt ngào vây quanh, sung sướng cảm sông thẳng đại não, một ngụm còn không có ăn xong. Tiếp theo khẩu cũng đã gấp không chờ nổi nhét vào trong miệng. Lý Hà Hoa ở phòng bếp phía sau cửa thấy một màn này, không khỏi hiểu ý cười. Kỳ thật Trương Thanh Sơn chính là cái trai trai hài tử, tâm tính cũng còn có thuộc về hài tử đáng yêu, phía trước đối nàng chán ghét cũng bất quá là chán ghét nguyên lai like Lý Hà Hoa, nàng kỳ thật cũng không có hảo hảo mà cùng hắn ở chung quá, cho nên quan hệ mới kém như vậy, hiện tại xem ra, hắn vẫn là thực hảo ở chung, chỉ cần dụng tâm, đối hắn thiệt tình thực lòng một chút, hắn liền sẽ chậm rãi cảm nhận được nàng hảo. hai tử luôn là không có như vậy mang thủ ở phía sau cửa nhìn trương thanh sơn ăn xong một khối điểm tâm lý hà hoa mới rậm rậm chân cho bên trong người nhắc nhở quả nhiên trương thanh sơn lập tức lau miệng cầm lấy xót che, làm bộ còn ở nghiêm túc biên rổ bộ dáng lý hà hoa nghẹn lại cười bưng một mâm điểm tâm đi ngang qua nhà chính mắt nhìn thẳng đi vào trương thiết sơn phòng trong phòng thư lâm chính loa ở trương thiết sơn trong lòng ngực hô hô ngủ ngủ trưa trương thanh sơn cũng nhắm hai mắt ngực lẳng lặng mà phập phồng Lý Hà Hoa cho rằng hai người đều ngủ rồi, không nghĩ tới nàng đi vào, Trương Thiết Sơn liền mở mắt, tầm mắt hướng nàng xem ra. Người không ngủ sao? Trương Thiết Sơn gợi lên khỏe miệng, vươn tay chiều nàng dối tới. Lý Hà Hoa đi qua đi, đem điểm tâm phong tới mép giường bàn nhỏ thượng, đưa ra chính mình tay phóng tới hắn trong lòng bàn tay. Trương Thiết Sơn lập tức nắm lấy, thô lệ ngón tay cái nhẹ nhàng mà vớt ve nàng mu bàn tay, ngứa. Có mệnh hay không? Muốn hay không ngủ một hồi? Trương Thiết Sơn hỏi. Lý Hà Hoa lắc đầu. Không mệt, hiện tại chỉ là giáo tiểu thanh tiểu hùng làm, ta cũng không làm gì sự. Hiện tại so với phía trước ra quán làm buôn bán nhẹ nhàng nhiều. Trương Thiết Sơn khẽ hôn hạ nàng ngu bàn tay, về sau ngủ sẽ ngủ chưa lại vội, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Xem nàng mỗi ngày đều không ngừng nghỉ bộ dáng, hắn đau lòng, nữ nhân này, cũng không biết đối chính mình hảo điểm, phi đem chính mình vội thành con quay dạng, mấy ngày nay không cần vội vàng làm buôn bán, nàng vẫn là gầy, minh mắt có thể nhìn ra tới gầy. Hắn thật sự không rõ. Nàng như thế nào gầy đến lợi hại như vậy, mặt đều mau không có hắn bàn tay lớn, trước kia hắn cảm thấy béo khó coi, hiện tại hắn lại xem không được nàng gầy, chính mình nữ nhân gầy, thuyết minh là chính mình không bản lĩnh. Trương Thiết Sơn sờ sờ Lý Hà Hoa đã không có gì thị khuôn mặt, những mày, về sau không riêng muốn ngủ nhiều, còn muốn ăn nhiều một chút, ngươi hiện tại ăn quá ít, ngươi nhìn ngươi hiện tại gầy. Lý Hà Hoa vô ngữ, nàng nơi nào gầy thành hắn nói khoa trương như vậy, so trong thôn những cái đó lao khổ gầy nữ nhân còn kém xa được chứ. Nàng hiện tại tuyệt đối không có tiếp theo trăm cân, còn có thể lại gầy điểm đâu. Lý Hà Hoa chụp được Trương Thiết Sơn tay, giận hắn, ta nào có như vậy gầy, hiện tại căn bản không gầy được chứ. Ngươi biết ta nguyên lai nhiều ít cân sao? Ta nguyên lai chỉ có 90 cân đâu. So hiện tại gầy mười vài cân hảo đi. Từ cùng Trương Thiết Sơn xác định quan hệ, nàng cũng không kiên kỵ ở trước mặt hắn nói sự tình trước kia, nàng muốn cho hắn càng hiểu biết nàng. Trương Thiết Sơn nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo ánh quang, do dự một chút. Hỏi ra khẩu, có thể cùng ta nói nói ngươi sự tình trước kia sao? Ngươi trước kia là thế nào? Ra ở nơi nào? Kỳ thật hắn trong lòng đối với nàng hết thảy đều bức thiết mà muốn biết, chính là lại không dám hỏi, sợ nàng không nghĩ nói. Lý Hà Hoa nhớ tới trước kia, vừa tới khi cái loại này cảm giác đau đớn đã không như vậy mãnh liệt, tuy rằng tưởng niệm không giảm, chính là lại không có cái loại này thật sâu cô tịch cùng khổ sở. Đại khái là bởi vì ở chỗ này, nàng rốt cuộc không hề là một người, nàng có ái cùng ái là người. bọn họ bồi ở nàng bên người lý hà hoa đối trương thiết sơn nói lên hiện đại một chút sự tình ta trụ địa phương cùng nơi này hoàn toàn không giống nhau ở nơi đó đại gia sinh hoạt đều thực hảo có rất nhiều giải trí phương thức nữ nhân cùng nam nhân giống nhau tiếp thu giáo dục cùng học tập sau đó ra tới công tác nữ nhân có thể làm lao sư làm đại phu làm buôn bán rất nhiều nữ nhân so nam nhân đều lợi hại hơn nữa chúng ta nơi đó chỉ có thể một chồng một vợ không thể cùng nhiều nữ nhân hoặc là nhiều nam nhân ở bên nhau Còn có. Trương Thiết Sơn lẳng lặng mà nghe, trong lòng nổi lên bận sóng, đối với thế giới kia, hắn nỗ lực mà tưởng tượng, chính là lại tưởng tượng không ra, nhưng là hắn có thể biết được, kia nhất định là cái rất tốt rất tốt thế giới, và không sẽ không làm nàng như thế mà ưu tú mê người. Bất quá, nơi này tuy rằng không có quê của nàng hảo, hắn lại hy vọng nàng vĩnh viễn ngốc tại nơi này, bởi vì hắn tưởng nàng vĩnh viễn tại bên người, hiện tại, hắn nhất sợ hãi để ý đó là nàng có một ngày sẽ đột nhiên mà rời đi nơi này. trở lại nàng nguyên lai thế giới chỉ cần tưởng tượng đã có cái này khả năng hắn tâm liền gắt gao mà nắm lên liền hô hấp đều sẽ khổ sở Trương Thiết Sơn nắm tay nàng theo bản năng mà buộc chặt, kia vậy ngươi sẽ không đột nhiên lại đi trở về đi thấy Trương Thiết Sơn trong mắt kia ẩn sâu lo lắng cùng sợ hãi Lý Hà Hoa trong lòng tư vị khôn kể về nhà là nàng vĩnh viễn vô pháp hoàn thành sự tình, nàng trở về không được Trương Thiết Sơn, ta trở về không được ta ở thế giới kia đã chết Trương Thiết Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thấy nàng trong mắt khổ sở, lại cũng cảm thấy đau lòng, đem nàng nhẹ nhàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, giống cái hài tử giống nhau vô vô nàng bối nhẹ hống, hảo, không khổ sở, tuy rằng ngươi không thể quay về, nhưng về sau có Thư Lâm, có ta, chúng ta là người một nhà, vẫn luôn ở bên nhau đúng hay không? Lý Hà Hoa hút hút cái mũi, ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu. Đích xác, nàng trở về không được, nàng chỉ có thể lưu lại nơi này, nhưng may mắn chính là... nàng ở chỗ này cũng có vướng mọi người. Lúc này, Lý Hà Hoa đột nhiên cảm giác chính mình lòng bàn tay ngứa, bị thứ gì nhẹ nhàng mà vướt ve, kia xúc cảm tuyệt đối không phải Trương Thiết Sơn. Lý Hà Hoa ngẩng đầu lên vừa thấy, liền thấy một đôi đen lung liếng đôi mắt chính nhìn nàng. Tiểu Gia Hỏa tỉnh. Lý Hà Hoa rời khỏi Trương Thiết Sơn ôm ấp, đem Tiểu Gia Hỏa ôm vào trong lòng ngực, bà bối, ngươi tỉnh lạc Tiểu Gia Hỏa gà con mổ thóc gật đầu. Trong lòng ngực mềm ấm biến mất, Trương Thiết Sơn nhìn chính mình vắng vẻ ôm ấp che bụng chắn đầu, nhi tử tại bên người có đôi khi cũng không tốt lắm à? Lý Hà Hoa đem vừa mới điểm tâm đoan lại đây, đối thư lâm nói, xem, nương cho ngươi làm điểm tâm. Tiểu gia hỏa nhìn đến điểm tâm, vui vẻ, vươn tay nhỏ liền phải lấy. Lý Hà Hoa chỉ cho hắn một khối, đối hắn nói, hôm nay tạm thời chỉ có thể ăn một khối, đợi lát nữa nương muốn cùng thư lâm chơi trò chơi. Thư lâm làm tốt lời nói liền toàn bộ cấp thư lâm, một khối đều không cho cha, được chứ? Tiểu gia hỏa chớp chớp đôi mắt, nhìn xem nàng. lại quay đầu đi xem cha hắn, trương thiết sơn trong mắt hiện lên ý cười, phối hợp làm ra thương tâm biểu tình, không tha mà nhìn điểm tâm, Thiểu ra hỏa câu môi cười, kiên định gật gật đầu, đây cũng là thân nhi tử a, lý hà hoa chế nhạo mà nhìn về phía trương thiết sơn, trương thiết sơn sở trường chỉ điểm điểm nàng, trong mắt lại tràn đầy sùng địch, lý hà hoa cảm thấy muốn dạy thư lâm nói chuyện, đầu tiên muốn dạy hắn đó là dũng cảm mà phát ra âm thanh, thư lâm dây thanh không có bất luận vấn đề gì, hắn hoàn toàn có thể nói chuyện. chỉ là thói quen không nói mà thôi duy nhất một lần phát ra tiếng vẫn là lần trước trương thiết sơn hôn mê khi phát ra khóc đều chính là từ lần đó qua đi hắn không còn có phát ra quá thanh em tới lý hà hoa đem thư lâm ôm ngồi ở tiểu băng ghế thượng nàng ngồi ở hắn đối diện giống lao sư cùng học sinh giống nhau thư lâm nương hiện tại muốn cùng ngươi chơi trò chơi ngươi cùng nương học nương như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm tốt không tốt lý hà hoa nói tiểu gia hỏa gật gật đầu ngoan ngoãn mà ngồi tay nhỏ đặt ở trên đùi eo lưng thẳng thắn một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng cùng trong thư viện biểu hiện giống nhau như lúc. lý hà hoa bắt đầu rồi trước mở ra miệng mình ý bảo thư lâm đi theo học tiểu gia hỏa chớp hạ đôi mắt học nàng bộ dáng mở ra miệng lộ ra bên trong gạo cây nhà. lý hà hoa trong mắt có ý cười giữ miệng phát ra nhất nguyên thủy thanh âm a tiểu gia hỏa vai vai đầu miệng giật giật ha ra tới một hơi lại không phát ra âm thanh thấy chính mình cùng nương không giống nhau tiểu mày nhắc lại Lý Hà Hoa vô vô bở vai của hắn, vừa mới không có thành công Nga, chúng ta lại đến một lần, xem nương phát ra thanh âm, à. Tiểu gia hỏa hai chỉ tay nhỏ văn mẹo, lại đến một lần, hé miệng lại hà hơi, vẫn như cũ không phát ra âm thanh. Lý Hà Hoa nhấp nhấp môi, nói, kia chúng ta cùng nhau tới, nương kêu một tiếng, ngươi kêu một tiếng, một người một tiếng còn không tốt. Nói lại lần nữa làm làm mẫu, phát ra lớn hơn nữa thanh á thanh. Tiểu gia hỏa cũng đi theo ha một làm, không tiếng động mà ha một tiếng. Lý Hà Hoa một chút không nội, cười đến đôi mắt đều mị lên, tự nhiên mà tiếp theo hắn mặt sau A một tiếng, sau đó ánh mắt ý bảo hắn, đến phiên hắn. Tiểu Gia hỏa xem nương giống như thực thích như vậy chơi bộ dáng, dần dần mà không có khẩn trương cảm, đêm này coi như một cái hảo ngoạn trò chơi, há mồm lại lần nữa ha một tiếng. Lý Hà Hoa biểu tình càng thêm cao hứng, nhanh chóng mà A một tiếng. Thư lâm trong mắt cũng nhiễm ý cười, cũng nhanh chóng mà há mồm không tiếng động A một chút. Cứ như vậy. Mẫu tử hai một người tiếp một người mà a a tê, tuy rằng chỉ có Lý Hà Hoa một người thanh âm, nhưng là hai người đều thực đầu nhập, vẫn luôn chơi đi xuống, Thư Lâm thật cao hứng, bắt đầu cùng Lý Hà Hoa so tốc độ, một người a xong, một cái khác lập tức tiếp thượng, làm không biết mệt. Rốt cuộc, ở liên tục chơi tiểu 15 phút thời điểm, ở Lý Hà Hoa a thanh lúc sau, một cái non nớt, nho nhỏ a thanh rốt cuộc xuất hiện. Đó là Thư Lâm thanh âm. Lý Hà Hoa tâm đột nhiên nhảy dựng, bất động thanh sắc mà nhìn mắt Trương Thiết Sơn. nhìn thấy hắn trong mắt đồng dạng kích động. Bất quá hai người đều không có biểu hiện ra ngoài, vẫn là làm bộ bình tĩnh bộ dáng. Lý Hà Hoa làm bộ không phát hiện vừa mới thanh âm, tiếp tục đi theo Thư Lâm mặt sau phát ra tiếng kêu. Tiểu gia hỏa chính mình cũng không phát hiện, vẫn như cũ đi theo Lý Hà Hoa mặt sau kêu to, lần này, đồng dạng mà phát ra non nứt thanh Thúy A Thanh. Lý Hà Hoa ngay sau đó lớn hơn nữa thanh mà kêu một tiếng, không tiếng động mà cổ vũ Thư Lâm cũng lớn tiếng một chút. Quả nhiên, ở Lý Hà Hoa kéo hạ. Thư Lâm tiếng kêu lớn hơn nữa, lớn đến nhà chính Trương Thanh Sơn đều nghe thấy được. Trương Thanh Sơn thực khiếp sợ, vung trong tay đồ vật, đi đến bọn họ nơi cửa phòng, hướng trong xem, liền thấy một lớn một nhỏ hai người ngồi đối diện, một người phát ra một tiếng kêu to, Thư Lâm thanh âm thanh thúy lại dễ nghe. Phần 71 Trương Thanh Sơn kích động mà vành mắt phím hồng, da mới vừa sinh ra sinh khi, này vẫn là hắn từ Thư Lâm lớn như vậy tới lần đầu tiên nghe được hắn chủ động phát ra âm thanh. Trước kia hắn cũng không phải không có trộm mà đã dạy Thư Lâm nói chuyện, chính là tiểu gia hỏa như thế nào cũng không chịu há mồm cũng không để ý tới người, vài lần qua đi hắn liền từ bỏ, không nghĩ tới hiện tại hắn lại có thể mở miệng nói chuyện. Đây là nàng công lao, bởi vì nàng, Thư Lâm nguyện ý nói chuyện. Trương Thanh Sơn đem tầm mắt đầu hướng Lý Hà Hoa, xem nàng lần lượt nghiêm túc mà phát ra tiếng kêu, đột nhiên cảm thấy hắn ca nói không sai, nàng hiện tại cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, nàng như vậy, thực hảo thực hảo đâu. Lý Hà Hoa thấy Thư Lâm kêu càng lúc càng lớn thanh, bắt đầu thay đổi phát sinh, từ một tiếng kêu to, biến thành liên tục ba tiếng, tiểu gia hỏa ở quán tinh dưới, cũng đi theo phát ra ba tiếng liên tục kêu to tới, kêu xong sau, chính hắn mới phát hiện, ngạc nhiên mà trứng mắt, kỳ quái lại kinh ngạc với chính mình vừa rồi phát ra tiếng. Lý Hà Hoa nhịn không được ôm lấy hắn, ở hắn trên chán hôn một cái, Thư Lâm, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Ngươi có thể hay không lại giống như vừa mới như vậy kêu một lần cấp nương nghe? Nương thích chứ thư lâm trước đôi mắt ở lý hà hoa cổ vũ hạ hồi tưởng hạ vừa mới phát ra tiếng hé miệng thử tính mà a một tiếng thanh âm quả nhiên phát ra tới a tiểu gia hỏa trương đại đôi mắt vui sướng từ trong mắt hiện lên lại một lần trương đại miệng kêu một tiếng đồng dạng phát ra thanh âm như là đã chịu cổ vũ giống nhau tiểu gia hỏa liên tục thấp hô ba tiếng ba tiếng kêu to ở lý hà hoa cùng trương thiết sơn trong thai thổi qua như vậy thanh thúy lý hà hoa kích động mà nhìn về phía trương thiết sơn trương thiết sơn trong mắt tràn đầy ý cười không tiếng động biểu đạt chính mình kích động lý hà hoa rèn sắc khi còn nóng đối thư lâm nói thư lâm vừa mới ngươi làm thật tốt đâu kế tiếp chúng ta đổi một cái càng tốt chơi ngươi còn đi theo nương mặt sau học giỏi sao tiểu gia hỏa hưng phấn mà gật đầu lý hà hoa hé miệng phát ra một tiếng nương tiểu gia hỏa có một lát chân chờ, ở lý hà hoa chờ mong dưới ánh mắt học nàng bộ dáng hé miệng đầu lười hướng về phía trước gặp phải ngạc, phát ra một thanh âm túi Tuy rằng Tiểu Gia Hỏa phát âm không đúng, nhưng là Lý Hà Hoa vẫn là thực kinh hỉ, bởi vì Thư Lâm đã có thể phát ra âm thanh, hơn nữa nguyện ý phát ra âm thanh. Nàng chạy nhanh hôn hắn một ngụm, Thư Lâm ngươi giỏi quá, đều sẽ kêu nương đâu, nương rất cao hứng. Có thể hay không lại kêu nương một tiếng. Nói xong, lại cho hắn làm mẫu một lần. Tiểu Gia Hỏa thử thật nhiều thứ, rốt cuộc ở cuối cùng chính xác mà phát ra nương thanh âm, tựa như tiếng trời. Nương, Tiểu Gia Hỏa chính mình cũng phát hiện chính mình kêu đúng rồi. Tiểu thân mình kích động mà đi phía trước huynh, tay nhỏ bắt lấy Lý Hà Hoa tay, lại một lần kêu một tiếng nương, lần này, chính hắn chủ động kêu. Lý Hà Hoa hút hút cái mũi, nhìn về phía Trương Thiết Sơn, Trương Thiết Sơn, ngươi nghe thấy được đi. Thư Lâm sẽ kêu nương đầu. Trương Thiết Sơn gật đầu, một đại nam nhân, lần đầu tiên đỏ đôi mắt. Nương, nương, nương. Xem Lý Hà Hoa cười bộ dáng, tiểu ra hỏa như là phát hiện tân đại lục, mới lạ mà thăm dò thế giới, liên tiếp mà kêu nương. Mỗi kêu một tiếng Lý Hà Hoa liền ứng một tiếng, nàng ứng một tiếng hắn liền lại kêu một tiếng, toàn bộ nhà ở đều là Thư Lâm kêu nương thanh âm, nghe được bên ngoài Trương Thanh Sơn đôi mắt đều đỏ, ngay cả vừa mới từ trong phòng ra tới Trương Lâm Thị đều trầm mặc mà mạt đôi mắt. sáu 60. Thư Lâm sẽ mở miệng nói chuyện, đối với cả nhà tới nói đều là cái cao hứng sự, ngay cả vẫn luôn không thế nào lộ gương mặt tươi cười Trương Lâm Thị đều khó được vui vẻ ra mặt, ôm Thư Lâm một cái kính mà kêu tâm can bà bối, bất quá. Thư Lâm tuy rằng mở miệng nói chuyện, nhiều nhất lại là kêu kêu nương, mặt khác nói vẫn là không yêu nói, Lý Hà Hoa giáo thời điểm, hắn nói ra một lần, sau đó liền không hề nói, ngay cả cha cũng chỉ kêu lên một lần. Lý Hà Hoa đánh giá, này có lẽ là di chuyển Trương Thiết Sơn trầm không thích nói chuyện tính tình, Trương Thiết Sơn trừ bỏ cùng nàng nhiều lời điểm lời nói, ngày thường cũng là có thể không mở miệng liền không mở miệng, làm nhiều lời thiếu. Phụ tử hai rất nhiều địa phương thực giống nhau. Trương Thiết Sơn thân thể thực hảo. Khôi phục năng lực cũng cường kinh người, thân thể theo nhật tử một chút khôi phục, vừa mới bắt đầu chỉ có thể nằm trên giường không nhúc đích, hiện tại lại có thể chính mình lên chậm rãi đi bộ đi bộ, trên người miệng vết thương cũng ở dần dần khép lại mọc ra tân thịt non. Thư Lâm vừa mới bắt đầu mỗi ngày bò ở trên giường bồi hắn đáng thương lao phụ thân, hiện tại xem hắn cha năng động, liền không bao giờ nguyện ý ở trong phòng bồi hắn, mà là giống cái dính người bao, Lý Hà Hoa đi đến nào liền phải theo tới nào, ôm nàng đuổi một lần nữa trở thành một cái vật trang sức trên chân. Trương Thiết Sơn xoa bóp Thư Lâm thịt đồ đồ khuôn mặt, hiện tại cha ngươi đều không muốn bồi có phải hay không. Bạch thương ngươi. Thư Lâm vặn quay đầu tránh thoát khai hắn lao cha bàn tay to, ôm Lý Hà Hoa chân đem mặt trôn trụ. Lý Hà Hoa chụp Trương Thiết Sơn tay một chút, đi đi đi, đừng nhét hắn mặt. Trương Thiết Sơn bắt lấy tay nàng nắm ở trong tay không bỏ, thấy Thư Lâm không chú ý, ở nàng mu bàn tay thượng hôn một cái, xem nàng chừng hắn, trong mắt mang lên cười. Lý Hà Hoa liếc hắn liếc mắt một cái, nói. Ngươi hiện tại chính mình có thể xuống giường đi lại, đến trong viện đi đi một chút, ta đi phòng bếp làm điểm ăn cho các ngươi. Lúc này đúng là trái cây thừa thái mùa, Lý Hà Hoa thác tảo tứ mội ở trấn trên bán điểm tâm thời điểm thuận tiện mang về tới một ít trái cây, cấp trương thiết sơn bổ sung điểm vitamin, người bị bệnh vitamin cũng rất quan trọng. Bất quá, trương thiết sơn không yêu ăn trái cây, thư lâm nho nhỏ người cũng ăn không hết quá nhiều, Lý Hà Hoa cho điểm cấp trương thanh sơn cùng trương lâm thị ăn, dư lại tính toán làm trái cây tiểu bánh trôi. Thứ này ngọt ngào nhu nhu, tiểu hai tử thực thích ăn, Lý Hà Hoa còn tính toán ở tiểu lầu khai trương lúc sau làm một đạo đồ ngọt đẩy ra đâu. Trương Thiết Sơn cười sờ sờ nàng đầu, hảo, người đi làm đi, ta đi trong viện đi bộ đi bộ. Lý Hà Hoa xoay người đi phòng bếp, thư lâm thấy thế, lập tức tung ta tung tăng mà đi theo nàng mặt sau hướng phòng bếp đi. Trong phòng bếp, tiểu hồng đang ở làm ngày mai muốn bán điểm tâm, ở Lý Hà Hoa chỉ đạo hạ, hiện tại nàng đã có thể chính mình độc lập làm. Làm được điểm tâm hương vị cùng Lý Hà Hoa làm không sai biệt lắm, xem như xuất sư, Lý Hà Hoa liền đem mỗi ngày làm điểm tâm nhiệm vụ giao cho nàng, tiểu thanh thì tại bên cạnh hỗ trợ. Lý Hà Hoa thẳng mang tới một ít bột nếp, gia nhập nước gấm xoa thành cục bột, sau đó xoa ra một đám tiểu bánh trôi, hướng bên trong gia nhập bánh đậu nhân, làm thành bánh đậu tiểu bánh trôi. Tiểu thanh thấy thế, hỏi, sư phó, ngươi là phải làm bánh trôi sao? Lý Hà Hoa lắc đầu, không phải bánh trôi, là dùng trái cây làm trái cây tiểu bánh trôi. các người nếu là muốn học liền tới nhìn ta làm. Dùng trái cây làm đồ ngọt ở chỗ này thuộc về hiếm thấy sự tình, tiểu hồng cùng tiểu thanh đều thực cảm thấy hứng thú, buông trong tay sự tình lại đây nhìn Lý Hà Hoa làm. Lý Hà Hoa đem mua tới quả táo, quả lê, dưa hấu còn có quả xoài đi ra, cắt thành một đám tiểu khối, bỏ vào bắt to, sau đó hướng trong nồi phóng thủy, chờ thủy khai lúc sau, để vào tiểu bánh trôi quái, chờ đến bánh trôi hiện lên thời điểm, gia nhập đường trắng cùng tinh bột, đại trong nồi bánh trôi trở nên đặc sệt bếp hạ hỏa, thịnh đến trong chén canh, chờ đến lệnh thời điểm, giải nhập chuẩn bị tốt trái cây đinh. Thư Lâm xem Lý Hà Hoa đem hỏa tắt, cho rằng nương là làm tốt, kéo kéo Lý Hà Hoa ống quần, ngửa đầu nhìn nàng, tiểu nại âm nu nu, nương. Lý Hà Hoa sờ sờ đầu của hắn, còn không được a, nương phải dùng nước giếng thoáng băng một chút, như vậy sẽ càng tốt ăn, một hồi thì tốt rồi a. Thư Lâm nhấp nhấp môi, gật đầu. sợ tiểu gia hỏa chờ không kịp, Lý Hà Hoa vội vàng đánh tới một chậu lạnh leo nước giếng. Đem canh chén bỏ vào trong buồn tiến hành ướp lạnh, tuy rằng không có tủ lạnh cũng không có băng, nhưng nước giếng cũng có chút hiệu quả. Dùng nước giếng băng không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau, trái cây tiểu bánh trôi liền có thể ăn, lý hà hoa cấp tiểu thành tiểu hồng một người thịnh một chén, dư lại cất vào mặt khác trong chén bưng ra phòng bếp, tính toán cho đại gia đều nếm thử. Kết quả mới vừa tiến nhà chính, liền thấy nhà chính trừ bỏ trương lâm thị, còn có những người khác, mà người này không phải người khác, đúng là đi tìm nàng phiền thoái ngô mai tử nương Ngô Phương Thị. Nô Phương Thị đang ở cùng Trương Lâm Thị nói cái gì, thấy Lý Hà Hoa tiến vào, ánh mắt lập tức trở nên khinh thường lên, đối Trương Lâm Thị nói, nha, này không phải ngươi phía trước con dâu sao, như thế nào ở chỗ này đâu. Ta nhớ rõ Thiết Sơn không phải hưu, nói tới đây, Nô Phương Thị làm bộ tự mình nói sai bộ dáng, vội vàng đình chỉ câu chuyện, nhưng người sáng suốt đều biết nàng nói chính là có ý tứ gì. Trương Lâm Thị thật không có đi theo Nô Phương Thị mặt sau phụ họa, chủ yếu là nàng hiện tại cũng thực không thích Nô Phương Thị người này. phía trước ngô phương thị nhiều lần tìm nàng muốn kết thân hy vọng đem ngô mai tử gả cho bọn họ ra thiết sơn nàng trong lòng vốn là ý động ngô mai tử kia nha đầu tuy rằng trên mặt để lại sẹo nhưng là người cần mẫn làm việc là một phen hảo thủ nhìn đến nàng cũng cung cung kính kính ngay cả trên mặt kia sẹo cũng là vì giúp nàng làm cho cho nên a nếu là ngô mai tử trở thành nàng con dâu nàng vẫn là nguyện ý kết quả bởi vì trương thiết sơn vẫn luôn không muốn, cho nên nàng mới không thể gật đầu đáp ứng chính là ai ngờ đến Lần này nhà nàng Thiết Sơn bị thương sắp chết rồi thời điểm, nô ra người một cái cũng chưa xuất hiện, vẫn luôn nói tưởng kết thân ngô phương thị liền tới xem một cái đều chưa từng từng có, không phải bởi vì nhà nàng Thiết Sơn muốn chết sao. Hiện tại xem nhà nàng Thiết Sơn có thể xuống giường đi bộ, này lại chạy tới. Nàng xem như thấy rõ này ngô phương thị là cái người nào, liên quan đối ngô mai tử cũng không mừng lên. Hiện tại ngô phương thị như vậy âm dương quái khí mà nói lý hà hoa, nàng một chút đều không nghĩ đi theo phụ họa, tuy rằng nàng cũng không thích lý hà hoa nhưng là nhân gia tốt xấu ở nàng nhi tử sắp không được rồi thời điểm chạy đến chiếu cố nàng nhi tử nhiều ngày như vậy so ngô ra người khá hơn nhiều xem trương lâm thị không nói tiếp ngô phương thị có một lát xấu hổ bất quá thực mau liền một lần nữa nói ai lao tỷ tỷ a không phải ta nói thiết sơn rốt cuộc cùng nàng nàng như bây giờ ở nơi này khó tránh khỏi làm người hiểu lầm đến lúc đó thiết sơn nếu là lại tìm tức phụ này đã có thể trở thành đầu để câu chuyện a lao tỉ, tỉ. ngươi cũng không thể không suy xét ra. trương lâm thị nghe vậy nhớ tới chính mình nhi tử hiện tại phi lý hà hoa không thể không khỏi khí không thuận lên nhìn mắt lý hà hoa hừ một tiếng lý hà hoa quả thực đều phải khí cười này lao phụ cũng là đủ rồi nói nàng nói bậy còn không tránh nàng làm cho nàng mặt liền nói lên đương nàng dễ khi dễ đúng không lý hà hoa đem khay thật mạnh đặt ở trên bàn phát ra bang một tiếng doa ngô phương thị cùng trương lâm thị nhảy dựng ngô phương thị vô vô ngực chỉ vào lý hà hoa cả giận nói Ngươi làm gì? Ngươi đây là cái gì thái độ? Nay không phải nhà ngươi đi, ngươi một ngoại nhân còn dám ở nhà người khác dương ai? Nói xong, nhìn về phía Trương Lâm Thị nói, Lao tỷ tỷ, ngươi cần phải quản quản A, nàng một cái hạ đường phụ ở nhà ngươi quăng ngã đồ vật là có ý tứ gì? Quá không bắt ngươi đương hồi sự. Trương Lâm Thị sắc mặt có điểm không tốt. Lý Hà Hoa châm biếm một tiếng, không nhọc ngươi nhọc lòng, ta muốn thế nào còn không tới phiên ngươi tới nói, ta là người ngoài ngươi cũng là người ngoài. Ngươi một ngoại nhân ở nhà người khác khoa tay múa chân, da mặt cũng quá dày, ngươi còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Ngô phương thị tức giận đến trừng lớn đôi mắt, chỉ vào Lý Hà Hoa cả giận nói, ngươi cái tiểu thiện nhân, ngươi lặp lại lần nữa. Lý Hà Hoa không sao cả nói, ta liền lặp lại lần nữa làm sao vậy, ngươi sen vào việc người khác da mặt dày. Thư lâm xem nương cùng người cãi nhau, lo lắng mà nắm chặt Lý Hà Hoa ống quần, tiểu tiểu thanh mà hô một tiếng nương, chẳng qua bị Ngô phương thị lớn giọng che đậy, Lý Hà Hoa không nghe được. Thư Lâm xem ngô phương thị ngón tay đều mau chọc đến con mẹ nó mặt, chân mày cau lại, sinh khí. Hắn nghĩ nghĩ, vung ra Lý Hà Hoa ống quần, bước chân ngắn nhỏ cộp cộp cộp mà ra bên ngoài chạy, lập tức liền lưu đi ra ngoài, ai cũng chưa chú ý tới hắn. Thư Lâm chạy đến trong viện, không có nhìn đến cha hắn, liền lại ra bên ngoài chạy, vẫn luôn chạy đến ngoài cửa, thấy nhà mình cha cùng nhị thúc đang ở trước cửa cách đó không xa hồ nước biên, tiểu nắm tay một nắm chặt, một trận gió mà chạy tới, trên đường thiếu chút nữa té ngã. Trương Thiết Sơn thấy Thư Lâm nghiêng ngả lảo đảo về phía hắn chạy tới, nghiêm sắc mặt, cũng bất chấp trên người thường không thể đi mau, vội vàng tiến lên tiếp được Thư Lâm, Thư Lâm, làm sao vậy? Thư Lâm từng ngụm từng ngụm mà thở phi phò, tay nhỏ chỉ vào ra phương hướng, nương, nương. Trương Thiết Sơn sắc mặt trầm xuống dưới, vội vàng đem Thư Lâm giao cho đổi kịp tới Trương Thanh Sơn, đi nhanh hướng trong nhà đi. Trương Thanh Sơn cũng cảm thấy không tốt, bế lên Thư Lâm cũng đi theo mặt sau chạy về ra. Trương Thiết Sơn tiến ra môn. Liên nghe thấy Nô Phương thị đang mắng Lý Hà Hoa, ngươi cái không biết xấu hổ tiện phụ, đều bị hưu còn lì lợm la liếm mà ăn vạ nhân gia trong nhà không đi, rằng đi ra ngoài đều phải cười đến rụng răng, nhân gia Thiết Sơn đều không cần ngươi, ngươi còn nặng bái không bỏ, quả thực không biết xấu hổ. Phần 72. Trương Thiết Sơn tức giận đến nắm tay một nắm chặt, gầm lên một tiếng, đủ rồi. Gầm lên giận dữ, dọa mọi người một cú sốc, Nô Phương thị bị dọa đến ngậm miệng, thấy là Trương Thiết Sơn, lập tức sợ hãi, lúng ta lúng túng nói: Thiết Sơn à, thím nghe nói ngươi đã khỏe, đến xem ngươi, thuận tiện cùng ngươi nương tán gẫu. Trương Thiết Sơn sắc mặt hát trầm, tức giận nói, ta cũng không biết tán gẫu còn muốn nhục mạ thê tử của ta sao. Nhà của chúng ta sự tình khi nào đến phiên ngươi xem miệng. Nô Phương Thị sắc mặt trắng nhợt, bị Trương Thiết Sơn trên mặt sắc mặt giận dữ sợ tới mức trột dạ lên, ngạnh chống nói, Thiết Sơn à, nàng đều bị ngươi hưu, như thế nào là ngươi thê tử đâu. Ngươi này nói không đúng đi. Trương Thiết Sơn trầm khuôn mặt nói, có phải hay không ta thế tử chẳng lẽ muốn ngươi tới nói sao nàng chính là thê tử của ta là chủ nhân nhà này thím ở nhà người khác đối nhân ra tức giận mắng là có ý tứ gì Ngô phương thị bị trương thiết sơn không lưu tình chút nào lời nói nói thể diện toàn vô trong miệng lại phản bác không ra chỉ hảo xem hướng trương lâm thị lao tỉ tỉ ngươi cũng không quản ngươi chính là đương gia làm chủ người trương lâm thị giật giật miệng nhìn mắt đầy mặt sắc mặt giận dữ trương thiết sơn đối ngô phương thị nói ngươi trở về đi Nhà của chúng ta ra sự không cần người quảng. Ngô Phương Thị tức giận đến sắp hộp máu, khá vậy biết chính mình hôm nay chiếm không được hảo. Lập tức đứng lên, nói, hảo hảo hảo, hảo tâm không hảo báo, các ngươi không cảm kích tính, ta cũng không ở nơi này thảo người ngại. Nói nổi giận đùng đùng đi rồi. Trải qua Trương Thiết Sơn bên người thời điểm, Trương Thiết Sơn bỗng nhiên một chân đá hướng bên chân ghế, ghế bị ném đến trên tường, phát ra một tiếng vang lớn, sau đó lại bắn ngược trở về, thiếu chút nữa tạp chết Ngô Phương Thị. À, nô phương thị la lên một tiếng sợ tới mức mặt không còn chút máu chạy vắt giò lên cổ lập tức liền không ảnh rảo sự người đi rồi trong phòng lập tức tính xuống dưới trương lâm thị nhìn trương thiết sơn còn không có hảo xuống dưới sắc mặt có điểm chọn dạ ngồi không nói lời nào lý hà hoa không nghĩ đối mặt trường hợp này nói cái gì đều không thích hợp dứt khoát không nói liền bưng lên thư lâm kêu kia chén nước quả bánh trôi hướng tới thư lâm vấy tay thư lâm đi nương mang ngươi đi ăn cái gì thư lâm thấy nương triệu hoán chạy nhanh từ hắn nhị thúc trong ngực tránh thoát ra tới chạy hướng Lý Hà Hoa Lý Hà Hoa lôi kéo thư Lâm đi hướng chính mình hiện tại trụ trong phòng đóng cửa lại ôm thư Lâm vì hắn ăn trái cây tiểu bánh trôi nhân tiện bình phục một chút vừa mới buồn bực tâm tình nhà chính những người khác nhìn Lý Hà Hoa đóng cửa lại không khí càng thêm không hảo Trương Thiết Sơn nhìn về phía Trương Lâm Thị trầm giọng nói Nương nàng là ngài tức phụ ngài cứ như vậy tùy ý người khác ở nhà mang nàng Trương Lâm Thị lúng ta lúng túng đáp đúng nói nàng tới xem ngươi tổng không thể đuổi nhân ra đi thôi thấy hai cái nhi tử đều sắc mặt khó coi mà nhìn nàng nuốt xuống kế tiếp nói nói thầm nói kia nàng nàng cũng không phải ta tức phụ a trương thiết sơn nói nương ta lặp lại lần nữa nàng là thê tử của ta hiện tại là về sau cũng sẽ là ngươi có thể không thích nàng nhưng là nàng là chúng ta trương ra người điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi nương ngươi nếu là không thừa nhận nàng chính là không thừa nhận ta nói xong trương thiết sơn đi hướng lý hà hoa phòng Đẩy cửa đi vào, lưu lại nhà chính Trương Lâm Thị sắc mặt khó coi. Trương Thanh Sơn ngồi vào Trương Lâm Thị bên cạnh, nhấp môi, nói, Nương, hôm nay ngươi làm không đúng, tuy rằng tẩu tử trước kia là không đúng, nhưng là nàng hiện tại sửa lại, mấy ngày này ngươi cũng thấy rồi, nàng đối thư Lâm thực hảo, đối chúng ta cũng thực hảo, đối đại ca càng tốt, liền tính ngươi trong lòng còn không thoải mái, nhưng trong khoảng thời gian này chúng ta mỗi ngày ăn người ta đồ vật, uống nhân ra đồ vật, trên người còn ăn mặc nàng cấp vải dệt làm quần áo. Ngươi cũng nên ở Ngay lúc này che chở nàng A Ngươi như vậy không phải đả thương người tâm sao Nàng nếu là về sau đều không để ý tới đại ca Ngươi làm đại ca cùng thư lâm nhiều thương tâm Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung Đem lý hà hoa đủ loại đều xem ở trong mắt Trương Thanh Sơn đã thuyết phục chính mình Qua chính mình trong lòng kia một quan Quyết định lại cấp lý hà hoa một lần cơ hội Một lần nữa đem nàng trở thành tẩu tử tới đối đãi. nghề hà nàng nương còn ở nổi nóng đối hắn tẩu tử vẫn là có bất mãn Hắn biết như vậy là không được, cho nên quyết định nhiều khuyên nhủ hắn nương. Cũng may Trương Lâm Thị cũng không phải kia ngang ngược vô lý người, trong lòng cũng biết trong khoảng thời gian này Lý Hà Hoa vì bọn họ làm không ít chuyện, nhưng là tưởng tượng đến nàng phía trước bị nữ nhân này khi dễ bộ dáng, trong lòng kia cổ khí liền như thế nào cũng tiêu không xong, cho nên vừa mới nàng đã không có giúp đỡ khi dễ Lý Hà Hoa, nhưng cũng không có anh đi ngô phương thị. Giờ phút này bị hai cái nhi tử vừa nói, lòng có điểm hư, lúng ta lúng túng nói, các ngươi đều giúp đỡ. Nàng nói chuyện, ta nói bất quá các ngươi về sau giúp nàng còn không được sao? Trương Thanh Sơn câu môi nở nụ cười, nàng nương tuy rằng nói không dễ nghe, nhưng là trong lòng đã mềm hóa, này liền được rồi. Trong phòng, Lý Hà Hoa cùng thư lâm ngồi ở bên cạnh bàn cùng nhau ăn trái cây, tiểu bánh trôi, thấy Trương Thiết Sơn tiến vào, Lý Hà Hoa nhìn hắn một cái, tiếp tục y thư lâm. Trương Thiết Sơn đi đến bên cạnh ngồi xuống, nhìn trầm trầm Lý Hà Hoa nhìn một hồi, nhẹ nhàng vuốt ve hạ nàng mặt, sinh khí. Lý Hà Hoa quay đầu tránh đi hắn tay. không nói lời nào. Kỳ thật nàng cũng không phải sinh khí, nàng xem ra tới Trương Lâm Thị thái độ ở đi bước một mềm hóa, hôm nay tuy rằng không có như thế nào giúp chính mình, nhưng là so sánh với phía trước đã hảo quá nhiều hơn nữa nàng cũng không có lập trường yêu cầu nhân gia nhất định phải bảo hộ chính mình, cho nên nàng cũng không có sinh khí, nàng chỉ là có điểm không vui đơn thuần bởi vì trốn không thoát nguyên chủ ảnh hưởng mà không vui, có điểm phiền muộn mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự Trương Thiết Sơn xem nàng không để ý tới hắn, trong lòng khó chịu dứt khoát đem Thư Lâm bế lên tới Thư Lâm, nương không vui Cha hống hống nương ngươi đi ra ngoài chơi một hồi được không ngươi ở chỗ này cha liền không có biện pháp hảo hảo hống nương Thư Lâm vốn đang muốn dây ruộng Kết quả nghe nói muốn hống nương vui vẻ Do dự, cuối cùng vẫn là cảm thấy nương vui vẻ quan trọng Ngoan ngoãn mà bị ôm đi ra ngoài Trương Thiết Sơn một lần nữa đóng cửa lại Đi đến Lý Hà Hoa bên cạnh Không nói hai lời đem nàng bế lên tới phóng tới chính mình trên đùi ôm Lý Hà Hoa kinh hô một tiếng Nghĩ đến trên người hắn còn có thương tích, tức giận đến đánh nhẹ hắn một chút, ngươi làm gì? Mau buông ta xuống. Trương Thiết Sơn gắt gao ôm nàng eo đem nàng ôm ở trong ngực, thật giận ta. Vậy ngươi đánh ta mắng ta hảo, chính là đừng không để ý tới ta. Hắn sợ nhất chính là nàng không để ý tới hắn, lại đem hắn đẩy xa. Lý Hà Hoa bị hắn ngữ khí làm cho mềm lòng, lắc đầu, không có giận ngươi. Trương Thiết Sơn gợi lên nàng cầm xem nàng đôi mắt, thật sự, kia như thế nào không để ý tới ta. lý hà hoa sờ sờ hắn mặt thật sự không sinh khí không có không để ý tới ngươi chính là cùng người cãi nhau cảm giác có chút buồn bực mà thôi trương thiết sơn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn lý hà hoa nhìn ra tới nàng là thật sự không có sinh khí nhẹ nhàng thở ra trong mắt lúc này mới có ý cười nâng lên nàng cảm nhìn không ra tới ngươi có phải hay không thật sự không giận ta ngươi chứng minh một chút đi lý hà hoa không phản ứng lại đây theo bản năng hỏi như thế nào chứng minh trương thiết sơn nhét lên khoẹ miệng như vậy chứng minh nói Tối đầu, hôn lên Lý Hà Hoa môi. Lý Hà Hoa trong đầu đột nhiên trống rỗng, chỉ có trên môi lặp lại mút vào gặm cắn xúc cảm ở không ngừng xoay chuyển, xoay chuyển. Nàng trong cuộc đời cái thứ nhất hôn. chương 61 Thật sâu một hôn qua đi, Lý Hà Hoa sắc mặt đà hồng, hô hấp không song, bị Trương Thiết Sơn ôm vào trong ngực vô bối, đã lâu mới bình phục xuống dưới. Trương Thiết Sơn đem Lý Hà Hoa ôm vào trong ngực, xem nàng khôi phục, cũng không dám lại chiêu nàng, chỉ ở nàng bên thai khẽ hôn, nói, cao cao. Chúng ta chuẩn bị một chút, dọn đi chấn trên đi. Lý Hà Hoa bất chấp ngượng ngùng, kinh ngạc mà ngầm đầu, ngươi cũng muốn dọn đi chấn trên. Trương Thiết Sơn gật gật đầu, đi chấn trên ta có thể gần đây chiếu cấu ngươi cùng thư Lâm, gặp được chuyện gì có thể trước tiên giúp ngươi giải quyết. Về sau nàng mở tự lầu, sự tình chỉ biết càng nhiều, không có hắn tại bên người bảo hộ như thế nào có thể yên tâm. Hơn nữa, trong thôn cũng không phải nhiều lãi nơi, tuy rằng nói lần này sự tình Lý Hà Hoa không có sinh khí, nhưng Trương Thiết Sơn lại không có bông. Hắn minh bạch, muốn hảo hảo mà cùng hắn cao cao một lần nữa bắt đầu, trong thôn cũng không thích hợp nhiều đãi, trong thôn người thời gian nhàn hạ luôn là thích ngồi lê đôi mách nói, tin đồn nhảm nhí không thể thiếu, nô vương thị nói có lẽ còn có những người khác cũng đang nói, loại sự tình này ngăn cản không được. Hắn không nghĩ nàng chịu hủy khuất. Hơn nữa, nàng sinh ý ở trấn trên, không có khả năng vứt bỏ sinh ý đai ở trong thôn, biện pháp tốt nhất chính là về sau đều đi trấn trên sinh hoạt. Lý Hà Hoa chớp chớp mắt, có điểm rối rắm, cũng có chút khó xử. Nghe Trương Thiết Sơn lời này ý tứ, là muốn cùng nàng cùng nhau trụ. Tuy rằng tiểu lâu là hắn mua tới, nàng cùng hắn hiện tại cũng ở bên nhau, nhưng là đối với nàng tới nói, bọn họ hiện tại chỉ là người yêu quan hệ, chẳng lẽ nhanh như vậy liền phải giống phu thê giống nhau ở chung? Nhanh như vậy nàng có điểm tiếp thu không tới làm sao bây giờ? Lý Hà Hoa nhìn nhìn Trương Thiết Sơn, thử thăm dò hỏi, vậy ngươi nương cùng ngươi đệ đệ làm sao bây giờ? Ngươi như vậy không phải chiếu cố không đến bọn họ sao? Trương Thiết Sơn xem nàng thật cẩn thận lại dối rắm bộ dáng, trong mắt hiện lên ý cười, xoa bóp nàng cái mũi, ta nương cùng Thành Sơn đương nhiên cũng cùng đi. A. Lý Hà Hoa mở to hai mắt, không thể tin tưởng. Chẳng lẽ Trương Thiết Sơn hiện tại liền tưởng đem nàng cùng hắn nương ngạnh ghé vào cùng nhau? Nàng còn không cùng hắn thành thân đâu. Trương Thiết Sơn sao có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì, bất đắc dĩ mà than nhẹ một hơi, xoa bóp nàng mặt, tưởng cái gì đâu. Không có cùng ngươi thành thân, ta có thể làm như vậy sao? Liền như vậy không tin ta, ân, Nghe hiểu Trương Thiết Sơn ý tứ, Lý Hà Hoa có điểm ngượng ngủng, nàng giống như hiểu lầm hắn, hắn cũng không có muốn bọn họ cùng nhau trụ ý tứ. Trương Thiết Sơn nói, cao cao, ta nói rồi sẽ giải quyết ngươi lo lắng sở hữu sự tình, cho nên, liền tính ta và ngươi thành thân, chỉ cần ta nương một ngày đối với ngươi thái độ không có chuyển biến, ta liền sẽ không cho các ngươi ở tại cùng dưới mái hiên, ngươi không cần lo lắng, đều giao cho ta. Vậy ngươi nói ngươi nương cùng đệ đệ cùng đi chấn trên. Hảo hảo như thế nào? Trương Thiết Sơn giải thích, người trong thôn đều biết ta cùng nàng phía trước sự tình, thích nói chút nhàn ngôn toài ngữ, ngươi ở chỗ này trụ đi xuống khó tránh khỏi sẽ nghe được càng nhiều khó nghe lời nói, ta nương cũng sẽ nghe đến mấy cái này, ta nương người này lỗ tai mềm, nếu luôn có người ở nàng bên tai nói ra nói vào, liền càng khó hảo hảo cùng ngươi ở chung, cho nên, ta nương cũng đi chấn trên, đối mọi người đều hảo. Trương Thiết Sơn tiếp tục, quan trọng nhất nguyên nhân là, Thanh Sơn cũng không nhỏ, cha ta không còn nữa, Trưởng huynh vi phụ, ta phải vì hắn về sau suy xét, ta không thể làm hắn vẫn luôn sống ở trong thôn, về sau đều vì này địa bàn mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, ta tính toán dẫn hắn đi trấn trên, làm hắn học cái tay nghề, về sau ở trấn trên mưu cái sinh, không đến mức dưỡng không được ra hổ không được khẩu. Lý Hà Hoa gật gật đầu, đích xác, Trương Thanh Sơn đến suy xét về sau đường ra tuổi tác, hầu hạ địa bàn không bằng học cái tay nghề, Trương Thiết Sơn tưởng chính là đối. Trương Thiết Sơn nhẹ nhàng nuốt ve Lý Hà Hoa bối. đem trong lòng tính toán nhất nhất nói ra, thanh sơn đi chấn trên học tay nghề, ta nương một người ở nhà ta cũng không yên tâm, không bằng đều đi chấn trên trụ hạ, cho nên ta tính toán ở chấn trên tạm thời trước thuê cái sân ở, chờ tới tay tiền sâu đủ rồi thời điểm lại mua cái nhà ở, về sau này nhà ở sẽ để lại cho thanh sơn cưới vợ trụ, ta cái này làm đại ca cũng chỉ có thể vì hắn làm được nơi này. đến nỗi ta trương thiết sơn đối với lý hà hoa cười, ta sao, đến lúc đó không chỗ ở, liền yêu cầu cầu ta tức phụ thu lưu ta. Được chưa tức phụ? Lý Hà Hoa bị hắn một tiếng tức phụ kêu đến không được tự nhiên, trứng mắt hắn rồi nói, ai là ngươi tức phụ, không biết xấu hổ. Trương Thiết Sơn ôm sát nàng eo, ở nàng đỏ bừng trên má hung hăng hôn một cái, ngươi không phải ta tức phụ ai là. Về sau ta đã có thể không nhà để về, chỉ có thể cầu ngươi thu lưu, cho ta một chút cơm ăn, đến lúc đó vi phu mặc cho ngươi sai phái, ngươi nói hướng đông ta tuyệt không hướng tây, ngươi nói đánh chó ta tuyệt không đuổi đi nhiều, được chưa? Lý Hà Hoa tưởng phiên hắn xem thường. còn là nhịn không được phá công bật cười, duỗi tay kéo lấy hắn gương mặt hướng hai bên kéo, đem hắn anh tuấn gương mặt xả thành buồn cười bộ dáng. trương thiết sơn cũng tùy ý nàng chơi, tùy nàng cao hứng. lý hà hoa chơi đủ rồi, mới làm bộ thi ân mà nói, vậy được, rồi, nếu ngươi về sau biểu hiện hảo, ta liền suy xét thu lưu ngươi. biểu hiện không hảo kia cũng không nên ngươi. lý hà hoa tuy nói như vậy, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, trương thiết sơn tiền đều vì nàng mua rượu lâu, trong tay hẳn là không có tiền, cho nên mới muốn thuê nhà trụ. Nếu là không cho nàng mua rượu lâu, hắn tuyệt đối có thể ở trấn trên mua cái rất lớn thực tốt sân ở lại, cho nên, Lý Hà Hoa không có khả năng làm hắn đi thuê nhà lại cực cực khổ khổ tích cóp tiền mua phòng ở, này tiền, nàng đến đến ra. Phần 73. Tuy rằng nàng hiện tại trên tay tiền cũng không đủ mua cái sân, nhưng tiểu lầu khai lên lúc sau, kiếm tiền nhiều hơn, tin tưởng không cần bao lâu là có thể mua cái sân, đến lúc đó liền đưa cho Trương Thiết Sơn, xem như còn hắn tiểu lầu tiền, bọn họ hiện tại rốt cuộc không phải phu thê. Nàng không thể bạch bạch muốn hắn tiền, húng chi hắn còn có đệ đệ cùng nương muốn dưỡng. Lý Hà Hoa nói, Trương Thiết Sơn, ngươi đừng thuê nhà, ta hiện tại thuê tiểu viện còn chưa tới kỳ đâu, đến lúc đó các ngươi liền dọn vào đi thôi, các ngươi không cần phóng cũng là lãng phí. Chờ đến tiểu viện tiền thuê đến kỳ sau, nàng cũng có tiền mua cái sân, đến lúc đó trực tiếp cho bọn hắn trụ, không cần bọn họ lại đi thuê nhà. Trương Thiết Sơn nghĩ nghĩ, cũng không chối từ, gật đầu nói, hảo, vậy như vậy. Đợi lát nữa ta khiến cho ta nương thu thập đồ vật. Lý Hà Hoa nhớ tới Trương Thiết Sơn phía trước cho nàng tiền, từ trong lòng ngực hắn ngảy xuống, đi đến mép giường lấy ra trong bao quần áo túi tiền, lại đi trở về, đem túi tiền đưa cho Trương Thiết Sơn, "Này tiền còn cho ngươi, đây là ngươi phía trước cho ta mua rượu lâu, hiện tại chính ngươi thu." Trương Thiết Sơn nhìn nhìn túi tiền, không có tiếp, ngược lại đem Lý Hà Hoa một xả, lại một lần đem nàng ôm ngồi vào trong lòng ngực, nói, "Này tiền cho ngươi chính là của ngươi, ngươi thu." Lý Hà Hoa lắc đầu, không được, ngươi đều cho ta mua rượu lâu, này tiền ta không thể mớn, chính ngươi cầm. Nói liền phải đem túi tiền nhét vào Trương Thiết Sơn trong lòng ngực. Trương Thiết Sơn lại bắt lấy Lý Hà Hoa tay, trong mắt mang cười, cao cao, nam nhân kiếm tiền đều là giao cho tức phụ thu, nhân ra tức phụ không chủ động mớn, ngươi khen ngược, ta cho ngươi ngươi còn không cần, có phải hay không đốc. Không sợ tự mình nam nhân có tiền loạn hoa. Lý Hà Hoa vừa buồn cười vừa tức giận, nắm lô thai an ninh ta mới không phải ngươi tức phụ đâu, ai quản ngươi loạn tiêu tiền a? trương thiết sơn nhậm nàng Linh trong mắt ý cười càng sâu thanh âm trầm thấp khàn khàn cái miệng nhỏ đều cho ta ăn, còn không phải ta tức phụ sao? ân lý hà hoa mặt cọ một chút đỏ, bị này nam nhân không biết xấu hổ khí tới rồi này nam nhân ngày thường trầm mặc ít lời trong lén lút lại như vậy vô sỉ, không biết xấu hổ trương thiết sơn gợi lên khỏe miệng mặt trầm rãi đi xuống áp môi một chút tới gần lý hà hoa môi ta đây đều không biết xấu hổ. liền lại nếm thử ta tức phụ cái miệng nhỏ hảo lý hà hoa sợ tới mức một cái kính mà sau này ngưỡng nhưng nơi nào là trương thiết sơn đối thủ vẫn là bị hắn ngẩm lấy môi ở bên môi thượng mút vào khẽ cắn tê dại cảm giác lại một lần ập vào trong lòng thích thích thích liền ở trương thiết sơn cậy ra nàng môi răng tính toán thâm nhập nhấm nháp thời điểm tiếng đập cửa đột nhiên văng lên trương thiết sơn tiến công động tác một đốn lý hà hoa nhân cơ hội vội vàng từ hắn trên đùi trượt xuống dưới nhấp nhấp môi đã tê dần trương thiết sơn ánh mắt thật sâu mà nhìn nhảy đi ra ngoài thật xa lý hà hoa vươn tay cao cao lại đây lý hà hoa chừng hắn liếc mắt một cái mới bất quá đi qua đi không phải tự đầu tử lộ sao lúc này tiếng đập cửa lại vang lên cùng với ngoài cửa người non nớt tiểu tiếng nói nương nương vừa nghe là thư lâm lý hà hoa vội vàng chạy tới mở cửa vừa mở ra ngoài cửa tiểu thân ảnh tựa như cái đạn pháo giống nhau đầu hướng nàng ôm ấp gắt gao mà ôm nàng cổ biểu tình ủy khuất hỏng rồi Cha hư, đem hắn đưa ra đi đã lâu đã lâu, đều không tiếp hắn trở về. Xem này ủy khuất tiểu bộ dáng, Lý Hà Hoa vội vàng thân thân cái chán trấn an, hảo hảo, không ủy khuất ta, là nương không tốt, lần sau không bao giờ làm Thư Lâm đi ra ngoài. Thư Lâm cũng ở Lý Hà Hoa trên trán hôn một cái, tỏ vẻ không sinh nương khí, đều do cha. Nhìn này mẹ con hai ở trước mặt hắn tu ân ái, Trương Thiết Sơn cắn chặn răng, cảm thấy chính mình địa vị kém nhi tử cách xa vạn dặm đều không ngừng. Nếu là lúc trước sinh cái nữ nhi thì tốt rồi, nữ nhi chi kỷ, là cha tiểu áo đông. Nghĩ, Trương Thiết Sơn tầm mắt đỉnh đến Lý Hà Hoa bụng, tuy rằng nhi tử đã sinh, biến không thành nữ nhi, nhưng còn có cơ hội à, về sau nhất định không sinh nhi tử, sinh cái khuê nữ đi, khuê nữ hảo. Lý Hà Hoa nếu là biết Trương Thiết Sơn lại không biết xấu hổ, tuyệt đối muốn nắm hắn lỗ thai, nắm chết hắn. Buổi tôi ăn cơm thời điểm, người một nhà ngồi ở trên bàn, Trương Lâm Thị biểu tình có điểm săn nhiên. Vài lần muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Trương Thiết Sơn xem ở trong mắt, nói thẳng nói, Nương, ngươi hai ngày này thu thập một chút, chúng ta dọn đi chấn trên. Trương Lâm Thị kinh ngạc mà dừng lại chiếc búa, cái gì? Dọn đi chấn trên. Như thế nào muốn dọn đi chấn trên? Trương Thanh Sơn cũng khó hiểu mà xem hắn ca. Trương Thiết Sơn nói, Thanh Sơn cũng không nhỏ, về sau không thể liền lưu tại trong thôn làm ruộng đi, ta dẫn hắn đi chấn trên học cái tay nghề, về sau cũng có thể dưỡng ra sống tạm, ngươi đâu? liền đi theo đi chiếu cố hắn. Trương Lâm Thị vừa nghe, cảm thấy rất đúng, vội vàng gật đầu nói, là là là, là cái này lý, làm ruộng quanh năm suốt tháng nội, cũng chỉ có thể hôn cái bụng no, nhà ta đồng ruộng lại không nhiều lắm, ngươi đệ đệ lại không ngươi kêu bản thân, vẫn là muốn học cái tay người hảo. Nói tới đây, Trương Lâm Thị đột nhiên nhớ tới chỗ ở sự, lo lắng nói, nhưng thiết sân à, chúng ta đi trấn trên trụ nào a? Trấn trên nào có phòng ở trụ? Một bộ tiểu viện nhưng không tiện nghi đâu, nào trụ khởi a? Trương Thiết sơn mặt không đổi sắc, nhìn thoáng qua Lý Hà Hoa nói: Cao Cao ở trấn trên thuê phòng ở, tiền thuê nhà không tới kỳ, về sau đều cho chúng ta trụ, chờ đến kỳ sau Thanh Sơn tay nghề cũng học giỏi. Trương Lâm Thị kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Lý Hà Hoa, trên mặt biểu tình có điểm phức tạp, có kinh ngạc, có khó hiểu, có biến liúu, cũng có cảm động. Nàng không nghĩ tới Lý Hà Hoa sẽ nguyện ý đem một bộ sân trực tiếp đưa cho bọn họ trụ, liền tính là thuê, kia mỗi tháng cũng muốn không ít tiền đâu, bọn họ quan hệ lại không tốt. nếu là nàng nhưng luyến tiếp cấp trụ lý hà hoa trộm nhìn về phía chính diện không thay đổi sắc ăn cơm trương thiết sơn trong lòng nói không nên lời cảm động này nam nhân đây là ở biến đổi pháp vì nàng nói tốt hắn khẳng định không cùng hắn nương nói hắn bán lao hổ tiền đều cho nàng mua rượu lâu bằng không trương lâm thị phỏng trừng sẽ sẽ nàng nơi nào còn sẽ đối nàng mặt lộ vẻ cảm động nghĩ đến đây lý hà hoa cũng không nghĩ lãng phí trương thiết sơn khổ tâm nhấp nhấp môi đối trương lâm thị lộ ra một cái cười liền túi đầu tiếp tục ăn cơm Trương Lâm Thị xem ở trong mắt, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này hiện tại là thật sự thay đổi, không riêng bỏ được đem sân cho bọn hắn một nhà trụ, còn không tranh công, đây là thật sự biến hảo nha. Trương Thiết Sơn thấy hắn nương trên mặt nhàn nhạt đậu dung, trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện ý cười. Ngày hôm sau, Trương Lâm Thị liền vội vàng thu thập nổi lên gia sản, bởi vì trong tiểu viện cái gì đều có, chỉ cần đem nổi chén gáo buồn cùng hàng ngày đồ dùng tẩy rửa mang đi là được, Trương Lâm Thị thu thập lên thực mau. Bất quá hai ngày thời gian liền thu thập hảo. Trương Thiết Sơn làm Trương Thanh Sơn đi chấn trên thuê cái xe lửa, trực tiếp đem đồ vật toàn bộ kéo đi chấn trên. Nay trận trưởng cũng không nhỏ, người trong thôn thấy đều chạy tới dò hỏi, Trương Lâm Thị kiêu ngạo mà ngẩng đầu, nói, chúng ta nha, muốn dọn đi chấn trên ở, về sau liền ở chấn trên sinh sống. Lúc này, đối với người trong thôn tới nói, có thể đi chấn trên sinh hoạt kia chính là kiện thập phần ghê gớm sự tình, nghe nói Trương gia muốn dọn đi chấn trên, tức khác hâm mộ ghen tị hận, bất quá. Mặt ngoài chỉ có hâm mộ. Ai nha trương tẩu tử A, ngươi cũng thật có phúc khí, thế nhưng có thể đi chấn trên trụ. Trương tẩu tử, nhà ngươi nhi tử cũng thật hiếu thuận, còn mang ngươi đi chấn trên trụ, ta liền không này phúc khí. Ta nhi tử nếu là có thiết sơn như vậy có bản lĩnh thì tốt rồi, thật hâm mộ ngươi A trương tẩu tử. Trương tẩu tử, nhà ngươi chấn trên có phải hay không có sân? Trương lâm thị bị người trong thôn nói tâm tình lâng lâng, khỏe miệng cười như thế nào cũng thu không được, trong lòng đắc ý miễn bàn nhiều đầy, nàng cả đời này. liền không có giống hiện tại bị nhiều người như vậy hâm mộ quá thời điểm đương trương lâm thị rốt cuộc ở người trong thôn khen tặng lên xe tâm tình còn bay đâu cảm thấy chính mình đời này thật là có phúc khí nhi tử như vậy có bản lĩnh đều có thể mang nàng đi trấn trên ở ngay sau đó lại nghĩ đến ở trấn trên trụ sân là lý hà hoa phó tiền thuê đột nhiên xem ngồi ở đối diện lý hà hoa liền thuận mắt một chút tới rồi trấn trên tiểu viện lý hà hoa giúp đỡ bọn họ đem phòng thu thập một chút liền đi tạ tẩu tử ra tiếp hát tử lúc trước đi vội vàng Nàng không kịp quản hát tử, chỉ có thể đem nó đưa đi tạ tẩu tử trong nhà, nhiều như vậy thiên không gặp, cũng không biết hát tử được không. Trong khoảng thời gian này nàng tưởng hát tử tưởng thực. Nghe nói Lý Hà Hoa muốn đi tiếp hát tử, Thư Lâm đôi mắt cọ một chút liền sáng, cấp bách mà bước chân ngắn nhỏ chiều Lý Hà Hoa chạy tới, thò tay cầu ôm một cái, nương, nương. Lý Hà Hoa đem hắn bế lên tới, có phải hay không tưởng cùng nương cùng đi tiếp hát tử về nhà a? Thư Lâm vội vàng điểm đầu nhỏ. Hắn có thể tưởng tượng hát tử. lý hà hoa gật gật đầu hảo đi vậy ngươi cùng nương cùng đi tiếp nhà ta hắc tử về nhà tạ tẩu tử ra viện môn rộng mở lý hà hoa ôm thư lâm đi vào đầu tiên nhìn đến bọn họ đó là hắc tử vốn đang nể và hiệu xịu quỳ dạp trên mặt đất hắc tử lập tức nhảy lên hướng tới hai người liền nhào tới ở lý hà hoa trên đuổi không ngừng cọ trong miệng ô ô kê còn duỗi miệng đi đủ thư lâm chân nhỏ thư lâm vội vàng từ lý hà hoa trong ngực trượt xuống dưới lập tức ôm lấy hắc tử đem đầu cùng hắc tử đầu tiến đến cùng nhau Một người một cẩu như là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ thân thiết. Tạ Tẩu Tử nghe thấy động tinh cũng từ trong phòng ra tới, thấy là Lý Hà Hoa, kinh hỉ mà cười, "Hà Hoa muội tử ngươi đã về rồi." Tiểu Viễn cũng kinh hỉ mà chạy ra, "Hà Hoa gì?" Lý Hà Hoa gật đầu, "Tẩu tử, Tiểu Viễn, chúng ta đã trở lại, ta tới đón Hắc tử về nhà." Tạ Tẩu Tử vội vàng đem Lý Hà Hoa hướng bên trong nên, các ngươi mau vào trong phòng ngồi một hồi, vừa trở về còn không kịp thu thập đi. Giữa trưa liền ở ta nơi này ăn đi. Lý Hà Hoa xua tay, không cần tẩu tử, trong nhà đều thu thập hảo, giữa trưa nấu cơm thực phương tiện, liền không ở ngươi này ăn, chúng ta đợi lát nữa tiếp Hắc tử liền về nhà." Tạ tẩu tử nói, cùng chúng ta còn khách khí cái gì, liền lưu lại ăn đi." Lý Hà Hoa chống đẩy, "Tẩu tử, giữa trưa thật không ở này ăn, ngươi đừng lưu chúng ta, ta tới trừ bỏ tiếp Hắc tử, còn tưởng cùng ngươi nói, tiểu lâu sắp trang hoàng hảo, ngươi cùng tiểu viện chuẩn bị chuẩn bị, quá hai ngày liền phải đi qua vội." Tạ tẩu tử nghe vậy lại hỉ, gật đầu. hào hảo hảo, muốn chúng ta khi nào bắt đầu làm việc, trực tiếp kêu chúng ta là được, chúng ta tùy thời đều được. Bọn họ ở nhà đãi mau nửa tháng, đã sớm muốn làm sống kiếm tiền. Cùng tạ tẩu tử công đạo hảo, Lý Hà Hoa mang theo Thư Lâm cùng hắc tử về nhà, về nhà trên đường. Thư Lâm cũng không cần Lý Hà Hoa ôm, bước chân ngắn nhỏ đi theo hắc tử bên cạnh đi, tay đáp ở hắc tử trên người, nhẹ nhàng mà bắt lấy hắc tử mau, thoạt nhìn pha giống hai cái tay cầm tay cùng nhau đi hảo bằng hữu, chẳng qua Thư Lâm bước chân quá nhỏ. không, có Hắc Tử một nửa đại, Hắc Tử vì phối hợp Thư lâm, mỗi một bước đều mại rất nhỏ, chậm gì gì đi, một chút đều không chê phiền toái. Lý Hà Hoa đi theo hai cái tiểu ra hỏa mặt sau, xem đến tâm đều phải hóa. đến lúc đó dọn đi tiểu lầu hậu viện, nhất định phải đem Hắc Tử cũng mang đi. Lý Hà Hoa tính toán buổi chiều liền thu thập đồ vật, sau đó dọn đi tiểu lầu nơi đó, bên kia hậu viện không cần trang hoàng, trực tiếp là có thể trụ người. nàng dọn đi rồi, đem phòng không xuống dưới cấp trương thiết sơn trương Lâm thị bọn họ trụ. chương 62. dọn đi tiểu lầu hậu viện ly tiểu lầu khai trương còn có hai ngày lý hà hoa liền trước đem thư lâm đưa đi thư viện thư lâm lần này đã chậm trễ mau nửa tháng khóa không thể chậm trễ nữa lý hà hoa dậy thật sớm cấp thư lâm cùng cố cẩm chiêu hai cái tiểu gia hỏa làm phong phú cơm trưa cộng thêm mới làm điểm tâm ngọn cùng nhau trang ở hộp đồ ăn lúc này mới đem thư lâm kêu lên cho hắn rửa mặt hảo lại cho hắn trên lưng tiểu dương đựng sách nắm hắn ra cửa đi học mới ra đại môn liền thấy một đạo đĩnh bạn thân ảnh đứng trước ở cạnh cửa thấy bọn họ ra tới hơi hơi lộ ra một cái cười lý hà hoa kinh ngạc trương thiết sơn ngươi như thế nào sáng sớm lại đây trương thiết sơn gợn sóng bất kinh mà trả lời ta tới bồi ngươi cùng nhau đưa thư lâm đi đi học lý hà hoa nghe vậy như mày không tán đồng mà lắc đầu trên người của ngươi thương còn không có hảo thấu đâu không hảo hảo ở nhà dưỡng thương như thế nào còn nơi nơi chạy loạn ta chính mình đưa thư lâm đi là được ngươi về nhà đi thôi trương thiết sơn lại nói Ta chính mình thương ta biết, không có việc gì, đưa Thư Lâm đi học đường chính là đi một chút lộ sự, ta ở nhà đợi cũng đại không được, ngươi khiến cho ta cùng ngươi cùng nhau đi. Nói, đem Lý Hà Hoa trong tay hộp đồ ăn tiếp nhận nhắc tới. Lý Hà Hoa lấy hắn vô pháp, hơn nữa chỉ là đi một chút lộ đích sắc không có gì, cũng liền đáp ứng rồi, vì thế, Lý Hà Hoa nắm Thư Lâm ở phía trước đi, Trương Thiết Sơn dẫn theo hộp đồ ăn đi theo mẹ con hai mặt sau đi che chở. Phần 74 Tới rồi học đường Xa xa liền thấy cô Chi Cẩn đang đứng ở cửa nên đón học sinh, bên cạnh còn đi theo cố Cẩm Chiêu cái kia tiểu ra hỏa. cố Cẩm Chiêu mắt sắc, lập tức liền thấy bọn họ, tức khắc gì cũng không màng, lập tức kinh hỉ mà vọt lại đây, trong miệng kêu to, à, Thư Lâm, người đã về rồi. Lời nói còn chưa nói xong liền bổ nhào vào trước mặt, một phen hùng ôm lấy Thư Lâm, còn đem Thư Lâm bế lên tới xoay vài cái vòng, đáng thương Thư Lâm bị buông xuống thời điểm đều đầu góc choáng váng. cố Chi Cẩn cũng bước nhanh đã đi tới. Sờ sờ thư lâm đầu, trong mắt mang theo rõ ràng cao hứng, nhìn Lý Hà Hoa nói, các ngươi đã trở lại. Sự tình trong nhà xử lý tốt. Lý Hà Hoa gật đầu, xử lý tốt, cho nên đem thư lâm đưa về tới đi học. Cố chi cẩn không giấu vết mà từ đầu đến chân mà đánh giá hạ Lý Hà Hoa, phát hiện nàng chính mình cũng không có chuyện gì, trừ bỏ lại gầy một chút, tinh thần vẫn là không tồi, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, do dự một chút, nói, ơn. Về sau nếu là gặp được sự tình gì? Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ không cần khách khí, nói như thế nào ta? Ta cũng là thư lâm lão sư. Nàng cùng thư lâm lập tức biến mất nhiều ngày như vậy, chỉ nói trong nhà có sự, cụ thể sự tình hắn cũng không biết, trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống được tới, một ngày so với một ngày nôn nóng, cái này thấy bọn họ đã trở lại, tâm mới về tới chỗ cũ, nhưng là hắn không nghĩ tiếp theo vẫn là cái gì cũng không biết chờ đợi. Lý Hà Hoa chỉ đương hắn khách khí, cảm tạ nói, Cố phu tử, cảm ơn ngài, lần này sự tình không có việc gì. Lần sau nếu là có chuyện, tuyệt đối sẽ không theo ngài khách khí. Cố chi cần nhấp môi, gật gật đầu, giờ phút này nguyên bản nên mang theo thư lâm cáo từ đi vào, chính là mặc danh, lại còn không quá tưởng đi vào, nghĩ nghĩ, liền hỏi nói, ngươi sinh ý thế nào, còn bảy quán sao. Lý Hà Hoa đang muốn nói tiểu lầu sự tình, lại bị Trương Thiết Sơn dành trước một bước, hắn đột nhiên từ phía sau thật xa vị trí đi rồi đi lên, kề tại. Lý Hà Hoa bên người, nói, sắp không làm, về sau mở tiểu lầu. Tiểu lâu quá hai ngày liền khai trương, đến lúc đó cô phu tử nếu là có rảnh nói có thể đi phủng cái trảng. Trương Thiết Sơn lời nói rõ ràng là đem ba người cắt hai cái trận doanh, hắn cùng Lý Hà Hoa là người một nhà, đối với cố chi cẩn như vậy cái người ngoài khách sáo hàn huyên, ở đây trừ bỏ hai đứa nhỏ, ba cái đại nhân đều nghe xong ra tới. Lý Hà Hoa là mất tự nhiên, Trương Thiết Sơn lời này rõ ràng là đem hắn hai quan hệ bại lộ ra tới, còn có loại tú ân ái cảm giác quen thuộc, đối với thư lâm lão sư tới như vậy vừa ra. Mặc danh khiến cho người mặt nhiệt Cố chi cẩn đồng tử hơi co lại Khoe miệng ý cười thiếu chút nữa vô pháp duy trì Hắn nhìn về phía Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn Phát hiện hai người Ly rất gần Gần cơ hồ không có khoảng cách Không giống như là phía trước như vậy Ở cách xa xa Vừa thấy chính là đã xảy ra thật lớn thay đổi nháy mắt, trái tim như là vào một cổ gió lạnh Cố chi cẩn lần đầu tiên cảm thấy chân tay luôn cuống Không biết nên nói chút cái gì Trương Thiết Sơn khỏe miệng nghéo một cái Đột nhiên giữ chặt Lý Hà Hoa tay. đối cố chi cần nói cố phu tử tia thư lâm liền phiền thánh ngươi chúng ta đi về trước chờ hạ học ta cùng hắn nương lại đến tiếp hắn nói xong vỗ vô, vô thư lâm đầu nhỏ liền lôi kéo lý hà hoa trở về đi rồi mỗi tiếng nói cử động hoàn toàn là một đôi ân ái phu thê bộ dáng lý hà hoa không được tự nhiên mà hơi hơi tránh thoát trên đường cái người nhiều như vậy lại còn có làm trò thư lâm đám người mặt cứ như vậy làm quá không hảo nhưng là trương thiết sơn lại nắm thật sự khẩn chính là không bông ra thẳng đến đi ra rất xa Xa nhìn không tới phía sau học viện, Lý Hà Hoa mới nói, Trương Thiết Sơn, ngươi còn không buông tay. Trương Thiết Sơn sờ sờ cái mũi, cái này buông lòng ra. Lý Hà Hoa nhấp nhấp môi, liền tính là ngốc tử cũng biết Trương Thiết Sơn là cố ý như vậy làm, cố ý ở cố phu tử trước mặt như vậy biểu hiện, giống như ở biểu thị công khai quyền sở hữu giống nhau. Chính là nàng đều đã cùng hắn giải thích qua trước nói thích cố phu tử chỉ là cự tuyệt hắn ngụy trang mà thôi, nàng căn bản đối cố phu tử không có gì ý tưởng, người này rõ ràng đều đã biết. làm gì còn như là quyển địa bàn giống nhau ở nhân gia cô phu tử trước mặt làm này một bộ hơn nữa rõ ràng chính là nhằm vào cố phu tử đi làm nhân gia như là đối nàng có cái gì ý tưởng giống nhau này nhiều làm người xấu hổ a nói không chừng nhân gia cố phu tử trong lòng này sẽ chính cười nhạo bọn họ hai đâu lý hà hoa dầu miệng dừng lại đối mặt trương thiết sơn trương thiết sơn ngươi vừa mới làm gì đâu ta không phải đều cùng ngươi giải thích qua sao ngươi làm gì cố ý biểu hiện như vậy a Nhân gia cố phu tử từ đầu tới đuôi cái gì cũng không biết, ngươi như vậy không phải có vẻ rất kỳ quái sao, ngươi làm nhân gia trong lòng nghĩ như thế nào à. Trương Thiết Sơn giờ phút này là bất đắc dĩ lại may mắn, bất đắc dĩ chính là chính mình tức phụ là cái trì độn, nhìn không ra tới nam nhân khác tâm tư, nhưng đồng thời cũng thực may mắn, may mắn nàng cái gì cũng không biết, nếu tức phụ không biết, thì hắn đương nhiên sẽ không xuẩn chính mình nói ra. Trương Thiết Sơn xoa bóp lý hà hoa cái mũi, dứt khoát lưu loát mà nhận sai, vừa mới là ta không tốt Ta chỉ là nhớ tới ngươi phía trước nói thích hắn nói, trong lòng liền khó chịu, liền nhịn không được tưởng nói cho hắn ngươi là của ta, cao cao, thực xin lỗi, ta lần sau không như vậy. Dù sao cô chi cẩn đã biết. Lý Hà Hoa nào biết đâu rằng Trương Thiết Sơn thâm trầm tâm tư, giờ phút này thấy hắn xin lỗi như vậy chẩn khẩn cũng bảo đảm lần sau không như vậy. Trong lòng về điểm này tiểu không cao hứng cũng liền không có, nói, kia hành, vậy ngươi lần sau cũng không thể còn như vậy a Trương Thiết Sơn trong mắt hiện lên ý cười, gật đầu. thấy lý hà hoa không thèm để ý liền đi theo nàng mặt sau đi tự lầu Tiểu lâu đã trang trang tu không sai biệt lắm lý hà hoa đại khái thượng vừa lòng trang hoàng công nhân nhóm đã kết quá tiền công đi rồi dư lại chỉ cần lại đem vệ sinh quét tức quét tức thì tốt rồi lý hà hoa cầm lấy cây chổi cùng rẻ lau bắt đầu quét tức vệ sinh trương thiết sơn tiến lên lấy quá lý hà hoa trong tay cây trổi ta tới quét ngươi đem cái bản sắt một sắt là được lý hà hoa lắc đầu chừng hắn không được không được ngươi qua bên kia ngồi đi Trên người của ngươi thương vừa mới mới kết vẩy, không thể đại biên độ nhúc ních, bằng không miệng vết thương nứt ra rồi làm sao bây giờ. Mà ta tới quét. Trương Thiết Sơn bất đắc dĩ lại ấm áp, nàng hiện tại quả thực đem hắn trở thành dễ toái đồ sứ giống nhau. Này cũng không thể làm, kia cũng không thể làm, hận không thể hắn suốt ngày nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Kỳ thật hiện tại thương đã tốt không sai biệt lắm, nào đến nỗi như vậy cẩn thận, chính là xem nàng như vậy khẩn trương bộ dáng của hắn, trong lòng lại nói không nên lời ấm lòng. hận không thể đem nàng xoa tiến chính mình trong lòng ngược mới hảo. Trương Thiết Sơn đành phải lại lần nữa cùng nàng nói, không có việc gì, ta trên người thường đều mau hảo, chỉ cần không chạy không ngảy, quét quét rác khô khô sự tình đơn giản hoàn toàn có thể, ta một đại nam nhân, nơi nào như vậy suy yếu. Lý Hà Hoa lại không nghe hắn, kiên quyết nói, không được, ngươi mau qua bên kia ngồi, ngươi nếu là không nghe ta, ta đã có thể không cho ngươi ở chỗ này lại a. Trương Thiết Sơn thật đúng là bị uy hiếp tới rồi, khó được có một chỗ thời gian. Nếu như bị nàng đuổi ra đi, kia cũng thật muốn buồn bực đã chết, vì thế, đành phải ngoan ngoãn mà nghe lời ngồi vào một bên, liên thủ cũng không dám ứng dối. Lý Hà Hoa vừa lòng, cầm lấy cây trổi quét tức khởi vệ sinh tới, một bên quét tức một bên đối trương thiết sơn hỏi, trương thiết sơn, ngươi hiện tại chuyển đến trấn trên, về sau sẽ không lại đi săn thú đi. Kỳ thật Lý Hà Hoa là tưởng nói không chừng hắn lại đi săn thú, săn thú là kiện rất nguy hiểm sự tình, lần này sự tình thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. nàng thật sự không nghĩ hắn lại làm như vậy nguy hiểm sự tình. trương thiết sơn ngưng mi lắc lắc đầu về sau không đi săn thú. đây là hắn sau khi bị thương liền làm quyết định hiện tại lại trở về trong núi săn thú nhiều có bất tiện hơn nữa đi săn thú nếu là lý hà hoa cùng thư lâm gặp được sự tình gì hắn liền không rảnh lo quan trọng nhất chính là hiện tại hắn cũng không nghĩ lại đi mạo hiểm hắn tưởng hảo hảo mà tồn tại cùng sinh mệnh quan trọng nhất người vẫn luôn ở bên nhau lý hà hoa nghe vậy trong mắt hiện lên rõ ràng vui mừng. tiện đà nhớ tới tính toán của chính mình liền trước hỏi dò, vậy ngươi về sau có tính toán gì không trương thiết sơn nói ta tìm một cái sống một nhà sòng bạc lão bản nhận thức ta tưởng mời ta đi bên trong xem bãi ta tính toán đi kỳ thật trương thiết sơn trở về lúc sau kia sòng bạc lão bản liền tìm tới hắn lão bản phía trước liền nhận thức trương thiết sơn rất là thưởng thức trương thiết sơn là người cũng coi trọng hắn thân thủ ba lần bốn lượt tưởng thỉnh trương thiết sơn đi cho hắn xem bãi nề hà trương thiết sơn cố kỵ sòng bạc ngư long hỗn tạp Dính thượng liền khó tránh khỏi thoát không khai thân, cho nên vẫn luôn không muốn đáp ứng. Hiện tại hắn bị thương không hề săn thú, lại chuyển đến chấn trên, tổng phải có cái tới tiền nghề nghiệp nuôi sống cả gia đình người, cho nên Trương Thiết Sơn liền tính toán đồng ý việc này. Lý Hà Hoa nghe vậy lại lập tức phủ quyết, không được, Trương Thiết Sơn ngươi không cần đi xong bạc, nơi đó mặt nhưng đều là dân cờ bạc, hôn loạn thực, xem bãi không thể so ngươi săn thú an toàn, nếu là chọc phải sự, phiền thoái cũng không ít. Trương Thiết Sơn nhấp nhấp môi nói. Thì thật cũng không có người nói như vậy nghiêm trọng, chính là mang theo người tuần tra bãi, không cho người ở bên trong nháo sự là được, giống nhau cũng chưa chuyện gì.